Mập mạc, lời này sai rồi. Có khuôn vác thiêu đốt chi vật thời gian, tấm chắn trận đã sớm đánh tới phụ cận, còn cần xe ném đá làm gì? Cam vô nhai lắc đầu cười nói. Sử văn không phục, phản kích qua đi. Cam vô nhai cười lắc đầu, tiếp tục phủ định, hai người thảo luận cãi cọ lên. Vệ vô kỵ tuy rằng đứng ở nơi xa, lại đem hai người nói, toàn bộ nghe thấy. Cam vô nhai thông hiểu con dối cơ quan chi thuật, đối xe ném đá loại này đơn giản công cụ, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. theo như lời tri ngôn có đạo lý sử văn tri ngôn cũng là không kém phải biết chiến trường phía trên ngay lập tức thiên biến liêu địch với trước phi thường gian nan chỉ có thể là tùy cơ ứng biến lúc này bác tộc tướng lãnh phòng chừng là phát hiện chính mình sai lầm vội vàng lôi vang chống trận thịch thịch thịch bác tộc tiếng chống cùng đầu tường thiên châu quốc chống trận không giống nhau bác tộc thiết kỵ quân tiên phong vừa chuyển, đột nhiên lui bước muốn lùi về phòng ngự trận hình bên trong bất quá lúc này đã không còn kịp rồi Thiên châu quốc quân sĩ mấy đạo trường thương trận, ngăn chặn thiết kỵ trở về con đường, muốn đem này chi 300 người kỵ binh, hoàn toàn diệt sát. Này chi lao tới bắc tộc kỵ binh dũng mãnh, ước chừng 400 người, hiện tại chỉ còn lại có 300. Tiến công thiên châu quân đội, đã đem này vây kín, rốt cuộc trở về không được. Sử văn nói, cũng không phải, đối phương sẽ từ phòng ngự trung sát ra tới, cứu viện bọn họ trở về. Rốt cuộc lâm trận vứt bỏ thủ hạ, nhất định vì dưới trướng người sở trơ chẽn. bắc tộc tướng lãnh dám can đảm làm như vậy ta dám cam đoan hắn về sau kêu xung phong liền không còn có người liều mạng cam vô nhai nói hắn nói âm vừa ra một đội bắc tộc binh sĩ ước chừng từ phòng ngự chung xung phong liều chết ra tới một đám đều là anh dũng mà chiến thế nhưng giết được thiên châu binh sĩ kế tiếp bại lui xuống dưới bất quá bắc tộc lần này cứu viện sớm bị thiên châu quốc tướng lãnh liêu chung phía trước quân sĩ bại lui xuống dưới mặt sau dự bị quân trận lập tức triển khai chính diện đón đi lên ổn định đầu trận tuyến, đêm này gắt gao mà ngăn trở. Đúng lúc này, Bắc Tộc cứu viện Chi Quân đột nhiên diễn hóa trận hình, bày ra một đạo hung ác chiến trận. Chỉ thấy Bắc Tộc cứu viện Chi Quân phảng phất dây đằng sinh trưởng giống nhau, không ngừng mà về phía trước kéo dài mà đi. Ngay lập tức Chi Gian sát bại phía trước Thiên Châu quốc binh sĩ, khoảng cách cứu viện thiết kỵ, cách xa nhau bất quá hai dặm xa. Trên thành lâu quan chiến tầm thường người, tự nhiên là nhìn không ra cái gì hảo diệu, chỉ cảm thấy Bắc Tộc đột nhiên phát lực, chém giết hung ác lên. Khâu Vân Hạc, Long Kiếm Thu, Lục Nguyên, Hoa Tôn Chủ, còn có Nam Lương Quốc Phùng Trường Lão, Tiết Kiêm, Trang Tông Chủ. Mặt khác Sử Văn, Vệ Vô Phong, Cam Vô Nhai chờ một ít tông môn người, lại đều nhìn ra Bắc tộc chiến trận biến hóa. Đây là một đạo tông môn công phạt chi trận, bị Bắc tộc dùng ở quân trận phía trên. Tuy rằng đã không có chiến pháp tinh túy, nhưng lại có thể để cao quân đội đánh bất ngờ công sát. Đáng chết Bắc tộc, này còn đi ra đa dạng tới. Ta làm chấp pháp đường người xuất kích. sử văn vội vàng hướng khâu vân hạc thỉnh chiến muốn phái dưới trường xuất kích đánh tan bắc tộc quân trận khâu vân hạc không được đạo lý rất đơn giản lần này giao phong chính là muốn xem vừa thấy hai bên tranh lệch về sau hoàng thành phòng thủ chiến cũng hảo điều binh khiển tướng nếu muốn chiến thắng này kẻ hèn 3.000 nghìn bắc tộc còn không đơn giản mọi người đều ở chỗ này vây quanh đi lên nhiều nhất hai khắc thời gian là có thể toàn diện đối phương đều là giống nhau thực lực quân đội bắc tộc mới vừa đến dưới thành là mọi mệnh chi sư thiên châu quốc đại quân gấp 3 với đối phương quân lực dù cho đối phương quân trận lợi hại cũng nên lấy được thắng tuyệt đối nếu không thể kia lĩnh quân người cũng quá vô năng ta sẽ hướng quốc chủ đề nghị trừng trị lĩnh quân tác chiến người long kiếm thu ở bên cạnh chen vào nói hắn cũng tán thành khâu vân hạc ý tưởng lúc này bác tộc cứu viện tri quân về phía trước công sát mà đi khoảng cách cứu viện thiết kỵ chỉ cách xa nhau kẻ hèn trăm trượng có thể nói gần trong găng tấc bất quá chỉ huy đại quân tướng lãnh Cũng bằng vào ưu thế binh lực, gắt gao chặn đối phương. Hai bên chém giết, lâm vào rằng co chi thế, thế lực ngang nhau. Bác tộc loại này chiến trận, chỉ có thể là đột nhiên xâm nhập, có thể chiếm cứ nhất thời ưu thế. Lâu rồi liền duy trì không được, binh sĩ mỏi mệt bại lui xuống dưới. Thiên châu quốc đại quân nhân cơ hội truy kích, đem bại lui bác tộc đuổi trở về. Mặt khác bên này trường thương quân trận, tứ phía vây kín, hướng bị nhốt trụ thiết kỵ, để ép qua đi. Đầu tương một vòng tiếng trống vang lên. Thiên Châu quốc binh sĩ cùng kêu lên hò hét, cùng nhau xung phong liều chết qua đi, đem bác tộc thiết kỵ toàn bộ chém giết sạch sẽ. Tầm chắn quân trận làm đâu chắc đấy, đi tới một khoảng cách lúc sau liền sẽ dừng lại, làm kế tiếp viện quân đuổi kịp, ngay tại chỗ bày ra phòng ngự. Nhìn qua phảng phất một đạo tường vây, hướng đối phương phòng ngự nơi, chậm rãi như tầm ăn lên đẩy mạnh qua đi. Tuy rằng biện pháp buồn một chút, nhưng vây đi lên lúc sau, liền có thể bằng vào binh lực ưu thế, đem bác tộc bao vây tiêu diệt, cũng coi như là một loại ổn thỏa phương pháp. Cam vô nhai nhìn ngoài thành đại quân chiến pháp, cười nói, không thích loại này chiến pháp, nếu là ta, liền sẽ phái ra tinh nhuệ đột kích đi vào, sau đó đại quân đánh lén qua đi, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sử văn lắc đầu nói, lúc này trời cao phía trên, xuất hiện một cái điểm đen, hướng đầu tường mà đến. Là tông môn thảm báo, không biết mang về tới cái gì tin tức. Vệ vô kỵ thấy rõ người tới, không chế ma thú loài chim bay tông môn người. Trước mắt tình hình, cũng chỉ có tông môn người, mới có thể đảm đương thảm báo. bình thường quân sĩ thảm báo căn bản là làm không được cái này thám báo có tin tức truyền đến phát hiện hai cổ bắc tộc đại quân hướng bên này chạy như bay mà đến phòng chừng là nghe được 3.000 nghìn bắc tộc bị vây tin tức cho nên liều mạng mà tới rồi cứu viện hôm nay tới rồi bắc tộc đều là mỏi mệnh chi sư a vậy chiến đi Long kiếm thu nói khâu vân hạc đám người đều cảm thấy hẳn là xuất kích ngăn trở này hai cổ bắc tộc đại quân ít nhất muốn kiên trì đến toàn diện trước mắt này chi bị vây bắc tộc mới có thể thù bình trở về đại gia cùng nhau nhìn về phía bên cạnh vệ vô kỵ chưng cầu hắn ý kiến vệ vô kỵ cũng cảm thấy được không nay chiến có thể chướng hoàng tộc quân dân sĩ khí hơn nữa lúc này là bác tộc yếu nhất thời điểm có thể chủ động xuất kích cửa thành mở rộng ra hai cổ thiên châu quốc đại quân nối đuôi nhau mà ra hướng hai cái phương hướng từng người mà đi ngăn trở gấp rút tiếp viện bắc tộc mà đúng lúc này tầm chăn chiến trận đã tới gần đối phương hai bên cận chiến chém giết ở bên nhau bác tộc ở gấp ba quân lực vây công dưới chậm dãễ bị áp xúc lùi ra phía sau. Một canh giờ lúc sau, bộ tộc người tử thương bảy thành, có rút lại một đoàn phòng ngự, làm vây thú chi đấu. Phòng trưng hai khắc thời gian, là có thể toàn diệt này cổ liệu lĩnh bộ tộc. Vệ Vô Kỵ nhìn hai bên chém giết, thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, nơi xa có không ít Thiên Châu quốc binh sĩ, hướng cửa thành phương hướng chợt vật buôn đảo mà đến. Chương 1241, Liêu mình tử chiến. Vệ Vô Kỵ đứng ở đầu tường thấy, nơi xa có không ít binh sĩ hướng cửa thành phương hướng mà đến này đó binh sĩ vừa rồi bị phái đi ngăn trở bắc tộc gấp rút tiếp viện hiện tại một đám đều quăng mũ cởi giáp bại chạy thoát trở về trong chốc lát có người tin tức bẩm báo đi lên bắc tộc trong đại quân có vu sư địa người hai quân mới vừa một giao thủ đối phương liền chém trong quân chủ tướng đại gia chỉ có thể bại lui xuống dưới đúng lúc này một khắc lộ ngăn cản bắc tộc thiên châu quốc binh sĩ cũng tan tác xuống dưới bọn họ tao nổ cũng kém bất quá gặp gỡ bắc tộc gấp rút tiếp viện Hai hạ giao phong lúc sau, chủ tướng bị Vu sư điện đệ tử chém giết, chỉ có thể đại bại chạy trốn trở về. Bắc tộc hai lộ viện quân đã khoảng cách rất gần. Đứng ở đầu tường thượng, liền tính là người thường mắt thường, cũng có thể thấy đối phương nhân mã nhanh chóng chạy tới, giơ lên quần cuộn bùi bảm. Khâu Vân Hạc chờ tông môn thượng vị người, đôi mắt hạ chiến đấu, có một ít tranh chấp. Có chút người cảm thấy lập tức phái ra tông môn đệ tử, toàn diện trước mắt chi địch, nhanh chóng thu binh trở về thành, chuẩn bị phòng ngự đầu tường. Có chút người cho rằng chiến trường biến hóa, này chiến không thể lại tiếp tục đi xuống, hẳn là lập tức thu binh trở về thành. Thiên châu quốc chủ là thế tục vương giả, không có cùng tông môn người đứng chung một chỗ. Lúc này, hắn vội vàng mà đã đi tới, đi vào tông môn khâu vân hạc đám người phụ cận. Các vị thượng nhân tôn giả, lão hủ có chuyện nói. Thiên châu quốc chủ chắp tay hướng mọi người vái chào, cao giọng nói, tông môn từ trước đến nay chỉ lo tu luyện việc, bực này hai quân trước trận chém giết. Lão Hủ muốn so các vị thượng nhân quen thuộc nhiều. Trước mắt hoàng thành đứng đầu chiến, mặc kệ như thế nào cũng muốn thắng lợi. Không thể rút quân, tam quân tướng sĩ liều chết một trận chiến, diệt hết trước mắt Bắc Tộc chi địch. Quốc chủ nói có lý, ta làm tông môn đệ tử tham chiến, diệt sát trước mắt chi địch, sau đó thu binh trở về thành, phòng thủ đầu tường. Khâu Vân Hạc gật đầu nói, thượng nhân tôn giả không cần như thế. Đối phó Bắc Tộc hai lộ viện quân cần có tông môn người hiệp trợ. Trước mắt Bắc Tộc kẻ thù ngoan cố. Không cần thượng nhân tôn giả tương trợ, Lão Hủ tự nhiên làm thiên châu quốc tướng sĩ nỗ lực, diệt hết này địch. Quốc chủ nói, mọi người lẫn nhau nhìn nhìn, Khâu Vân Hạc nói, trước mắt tình huống gấp gáp, không có thời gian. Nửa canh giờ thời gian, Lão Hủ bảo đảm nhất định tiêu diệt kẻ thù ngoan cố. Quốc chủ chắp tay nói, liên y quốc chủ chi ngôn, ta cũng muốn nhìn một chút thiên châu quốc tướng sĩ, rốt cuộc là như thế nào một cái thực lực. Vệ vô kỵ chen vào nói nói, những người khác thấy vệ vô kỵ lên tiếng. Cùng nhau gật đầu đáp ứng quốc chủ thỉnh cầu. Quốc chủ không người mà lui, đi chỉ huy chính mình quân đội đi. Kéo kẹt rát, thiết siềng xích quái, 10 vạn dư cân thiết đáp kéo, cửa thành mở rộng. Hai lộ thiên châu đại quân từ cửa thành mà ra, không ít tông môn người đi theo trong đó, hướng hai lộ bắc tộc viện quân xung phong liều chết mà đi. Lúc này, bị vây khốn bắc tộc, đã biết viện quân đã đến, bắt đầu liều chết phản kích. Một mảnh ho hét chém giết chung, bắc tộc thế nhưng người chuyển, khi thế chiếm cứ thượng phòng Giết được thiên châu quân về phía sau rút đi. Xem ra thiên châu quốc quá nhiều thoải mái nhật tử, hoàn thành dưới tác chiến, thế nhưng cũng như thế mà bất ham. Khâu Vân Hạc lắc đầu thở dài. Thái thượng trưởng lão, thả mạc thở dài, ta xem còn không đến mức như thế mà bất ham, quốc chủ cũng có hắn biện pháp. Vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói. Lúc này, đầu tường thượng vang lên hùng hồn kích chống thanh, thích thích thịch, Mỗi một đạo tiếng trông chấn động trời cao, quanh quẩn ở chiến trường phía trên. vệ vô kỵ nghiêng người nhìn lại chỉ thấy quốc chủ thân khoác khôi giáp sừng sững đầu tường ở hắn bên cạnh quả ra hai mặt như cờ đại kỳ một mặt đại kỳ thượng viết liều mình một khắc mặt đại kỳ thượng viết truy hồn liều mình truy hồn kỳ trên chiến trường chém giết thiên châu quốc tướng sĩ nghe thấy tiếng trống tức khắc sĩ khí đại trấn lập tức anh dũng chém giết đem bác tộc khí thế để ép đi xuống chiếm được ưu thế liều mình truy hồn đại kỳ các huynh đệ sát ta các huynh đệ giết sạch này đó bắc tộc báo thủ rửa hận trên chiến trường hò hét tiếng chém giết thanh thanh lọt vào thai toàn bộ vệ vô kỵ nghe thấy thiên châu quốc quân sĩ phản phất thực lực tăng nhiều giống nhau liều chết sát đi đem bác tộc bức cho liên tục lui về phía sau đây là một loại nội tâm thờ phụng chi lực tiếng chống khích lệ cảm nhiễm liều mình truy hồn kỳ ngưng tụ một tia rất nhỏ quang mang kỳ lạ như hương khói chi lực giống nhau vệ vô kỵ nhìn hai mặt cờ sĩ, trong lòng có tỉnh bình thường cầm bố chế tác cờ sĩ, cũng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ nhiều một tầng cảm nhiễm chi lực. Ở vào bại thế Bắc tộc bị giết đến thi hoành khắp nơi, dư lại 400 hơn người lùi bước ở bên nhau, đã là khó có thể chống đỡ. Bất quá, hai lộ Bắc tộc viện quân lại là liều chết cứu viện, bước cho Thiên Châu quân liên tục lui về phía sau. Vệ Vô Kỵ đứng ở đầu tường thượng, nhìn ba chỗ chiến trường chém giết. Trung gian trước mắt tiêu diệt chi chiến, còn dư lại cuối cùng kết thúc, chỉ cần canh ba thời gian là có thể thắng tuyệt đối. Hai lộ viện quân gặp được ngăn cản, liền hướng bên cạnh du tàu Y đổ vòng hành mà qua, ngăn cản Thiên Châu Quân cũng vội vàng tách ra binh lực ngăn cản đối phương. Hai bên lâm vào một hồi hôn chiến. Lúc này viện quân chiến trận bên trong, một người Bắc tộc người đột nhiên xung phong liều chết lại đây, trong tay một thanh trường đao quét ngang Thiên Châu Quân, khoảnh khắc chi gian liền có mười hơn người bị hắn chém giết. Vu sư điện cơn giả, giống nhau tông môn đệ tử không phải đối phương, khó có thể ngăn cản. Khâu Vân Hắn nói, hắn nói âm vừa ra, ba người vây đi lên tông môn đệ tử. Bị đối phương đương trưởng chém giết hai người, một người khác thân bị trọng thương, bị đồng bạn liều mạng cứu xuống dưới. Làm ta đi chém hắn. Sử văn bước nhanh đã đi tới, hướng khâu vân hạc đám người nói. Phải cẩn thận. Lục Nguyên thấy sử văn tình chiến, gật đầu đồng ý hắn xuất chiến. Sư tôn yên tâm hảo, ta nhất định chém giết người này. Sử văn nói xong, thân hình nhảy lên, từ đầu tường bay xuống, về phía trước cực nhanh mà đi. Đối phương không phải đối thủ, sử văn định năng thủ đến bắt giữ. Khâu Vân Hạc cười nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, mọi người đều đem lực chú ý, đặt ở Sử Văn trên người. Sử Văn về phía trước cực nhanh một đoạn đường lúc sau, thuận tay rắc quá bên cạnh một con vô chủ chiến mã, dụng ngựa về phía trước mà đi, nhảy vào chiến trận bên trong. A! Sử Văn vọt tới phụ cận, hét lớn một tiếng, thân hình hướng không nhảy lên, một phen trường đao múa may rơi xuống, đàng. Đối phương tuy rằng cử đao chặn Sử Văn, nhưng lại ngăn không được như núi lực đạo, thân hình về phía sau lùi lại. Sắc sử văn đắc thế không buông tha người trường đao trước rối về phía trước truy kích xuyên vào đối phương thân hình nhập vào cơ thể mà qua đem này chém giết bên cạnh lại vụt ra hai gã vu sư điện cường giả cùng nhau hướng sử văn đánh tới đang đang đang liên tiếp mấy chục đao cùng giã chém giết sử văn lực chiến hai người thế nhưng chiếm được thượng phong một đao quét ngang qua đi một người vu sư điện cường giả đầu rơi xuống trên mặt đất máu tươi phóng lên cao thi thể ngã xuống trên mặt đất một người khác mắt thấy không địch lại Vội vàng rút đi, muốn tránh nhập bác tộc quân trận bên trong. Sử văn trường đao rời tay bay đi, hô mà một tiếng, xuyên vào đối phương thân hình. Sử văn đi nhanh một bước, nháy mắt gần người, thiết quyền rơi xuống, đêm này hoàn toàn mà đánh chết. Bốn phía quân sĩ thấy sử văn dũng manh phi thường, tất cả đều cùng kêu lên hò hét, cùng nhau ra sức chém giết qua đi, chiếm cứ thượng phòng. Lúc này, nơi xa trên chiến trường, một người bác tộc người kêu dũng chiến đấu hăng hái, khoảnh khắc chi gian liền có 10 tên tông môn đệ tử Ngã vào hắn đau hạ. Là thần hải cảnh thực lực. Ta làm chúng ta thần hải cảnh người, lập tức xuất trận nên chiến. Khâu Vân Hạc nói. Vệ vô kỵ rối tay ngăn cản, ngăn cản Khâu Vân Hạc. mươi 1242, trên chiến trường Bạch Thí ỉa. Hai bên chém giết trên chiến trường, xuất hiện Bắc tộc thần hải cảnh thực lực tu giả. Khâu Vân Hạc thấy Mười Dư danh tông môn đệ tử, bị đối phương chém giết, vội vàng muốn phái ra thần hải cảnh người nên chiến. Vệ vô kỵ rối tay ngăn cản hắn, Thái Thượng trưởng lão không cần điều phái thần hải cảnh xuất chiến ta đi giải quyết người này Người đi khâu vân hạc kinh ngạc hỏi chúng ta thần hải cảnh người không thể quá sớm bại lộ cấp đối phương dù sao bắc tộc cũng biết có ta như vậy một người cho nên vẫn là để cho ta tới ra tay tương đối thích hợp vệ vô kỵ gật đầu nói khâu vân hạc gật gật đầu cho rằng vệ vô kỵ nói nói có lý vệ vô kỵ thân hình hướng bên cạnh đi đến đôi tay phá vỡ hư không hát động đi vào lúc này chiến trường phía trên Bắc tộc Thần Hải cảnh tu giả đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nhảy thân nhảy vào Thiên Châu quân trong trận, tùy ý chém giết. Thiên Châu quốc quân sĩ bị đối phương giết chóc khiếp sợ, hướng bốn phía tránh ra, làm thành một vòng tròn, một đám mặt lộ vẻ sợ ý, không dám tiến lên chém giết. Người trở tay cầm binh khí, không dám tiến lên chém giết, thật là buồn cười cực kỳ. Bắc tộc Thần Hải cảnh tu giả, huy đao chỉ phía xa, lớn tiếng cười nhạo. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ không trung giáng xuống, đứng ở hắn trước mặt. vệ vô kỵ một bộ bạch di diề mang màu bạc mặt nạ quần áo thượng không có một chút vết máu tại đây phiến huyết tinh trên chiến trường phảng phất huyết hồng đại địa một mảnh tuyết trắng không ngừng là bắt mắt quả thực chính là không hợp nhau Bác tộc vẻ mặt ngạo nghễ đang ở bốn phía trào phúng đột nhiên thấy vệ vô kỵ đứng ở trước mặt hắn thần sắc đầu tiên là ngẩn ra ngay sau đó giữ tợn huy đao phát đi lên đang trường đao kéo tiếng gió giống như núi lớn áp đỉnh mà rơi xuống lại bị vệ vô kỵ vươn một ngón tay nhẹ nhàng mà ngăn trở bắc tộc người kinh ngạc hắn nghĩ đến quá đối phương sở hữu ra tay nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới đối phương bàn tay trợn, một ngón tay liền ngăn trở chính mình trường đao khoảnh khắc ngáy mắt hắn tay cầm trường đao dại ra tại chỗ thế nhưng quên mất chính mình còn thân ở chiến trường phía trên người tay cầm binh khí cũng bất quá như thế mà thôi vệ vô kỵ ngón tay hư điểm một đạo vô hình kiếm khí công giết qua đi keng đối phương trên người tình cương áo giáp bị kiếm khí xuyên thủng sắc bén khuynh hướng cảm xúc đâm vào tâm mạch một đạo máu tươi từ miệng vết thương tiêu bắn ra tới vẩy ra năm thức ở ngoài thân hình nặng nề mà ngã trên mặt đất bắc tộc thần hải cảnh cứng giả như vậy mất mạng chết đi bốn phía thiên châu quân sĩ nhìn phía vệ vô kỵ trong ánh mắt đều tràn ngập kinh ý vệ vô kỵ tay không ngăn trở đối phương trường đao vô cùng kỳ diệu thủ pháp bọn họ không có thấy rõ nhưng tên này ở bên ta quân trong trận xung phong liều chết như chỗ không người bắc tộc cường giả ngã lăn trên mặt đất lại là không tranh sự thật bên ta tông môn cường giả rốt cuộc ra tay thiên châu quân tức khắc sĩ khí tăng vọt cùng kêu lên hò hét hướng bắc tộc sùng phong liều chết qua đi chiến trường bên kia sử văn gương cho binh sĩ về phía trước điên cuồng chém sát cả người dính đầy vết máu đột nhiên một đạo khủng bố áp lực từ bên cạnh hướng hắn nghiền áp mà đến có cường giả tới rồi sử văn phảng phất gặp gỡ bóng đệ giống nhau ngực bị lấp kín không thở nổi sinh tử một đường chi gian hắn phát ra một tiếng giống to đông nhiên hướng áp chế chi lực phương hướng huy động trường đao đón nhận đàng. trong tay hắn trường đao rời tay mà bay thân hình cũng về phía sau lăng không bay đi ra ngoài nặng nề mà té lăn trên đất sử văn cảm giác hai chi cánh tay phản phất bị mất giống nhau rốt cuộc không cảm giác được hắn trong lòng giật mình túi đầu vừa thấy hai chỉ cánh tay còn trên vai nhưng đôi tay máu tơi rơi chảy ra miệng vết thương chỗ lộ ra bạch sâm xâm xương ngón tay bên cạnh hai gã thân xuyên khôi giáp chấp pháp đường thủ hạ vội vàng tiến lên giữ chặt sử văn kéo về phía sau rút đi. Đối phương thực lực quá cường, xử văn phá lệ mà không có dãi dưa, tùy ý hai gã dưới trướng cứu chính mình. Đối phương là một người vu sư điện lão giả, trong tay là một cây đen nhánh sắt miệng trượng, cả người tản mát ra cường giả khí thế. Hắn không có buông tha sử văn ý tứ, đi nhanh về phía trước, giết lại đây. Ba gã Thiên Châu quốc binh sĩ cùng nhau xung phong liều chết tiến lên, liên thủ chiến trận, hướng Bắc Tộc lao giả sát đi. Bắc Tộc lao giả sắt miệng trượng bay múa. ba gã binh sĩ óc vỡ toang thân hình lăng không bay đi khoảnh khắc mất mạng sắt một loạt trường thương hàng ngũ hướng đối phương công tới muốn ngăn cản người tới nhảy vào bên ta trận hình bên trong bắc tộc lão giả hai mắt trợn lên một mảnh bóng trượng đảo qua hơn hai mươi tri trường thương toàn bộ cắt thành hai đoạn mười mấy danh trường thương quân tốt bị bóng trượng tạp ngã trên mặt đất tức khắc mất mạng mặt khác còn có mấy tên binh sĩ bị bị thương nặng ngã xuống đất phát ra kêu thảm thiết cái khác binh sĩ thấy lão giả hung mãnh Đều bị chấn trụ, không dám tiến lên ngăn trở. Bác tộc lão giả công sát mục tiêu, là thiên châu quốc thực lực cường giả, thấy binh sĩ lui về phía sau, cũng không thêm để ý tới. Hán khóa trụ sử văn bóng dáng, thân hình đống nhiên nhảy lên, lăng không giết qua đi. Một người đỡ lấy sử văn thủ hạ, thấy đối phương lăng không đánh tới, vội vàng ném xuống sử văn, huy kiếm đón đi lên. Phốc. Sát miệng trượng rơi xuống, nhào lên thân ảnh huyết quang bắn tóe, ngã trên mặt đất chết chết đi. Đường chủ đi mau. một khắc danh thủ hạ phóng khai sử văn để đao vọt đi lên bác tộc lão giả thân hình xông về phía trước dôi tay bắt lấy đối phương cổ nhẹ nhàng ngốn éo, liền đem nảy mặt sát sử văn hai mắt trợn lên khoe mắt muốn nước ra hắn tưởng tiến lên liều mạng nhưng hoàn toàn không cảm giác được hai tay tồn tại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương hướng hắn giết tới đúng lúc này một đạo bạch khí thân ảnh từ trên trời giáng xuống chắn hắn phía trước bác tộc lão giả sát miệng trượng cũng vừa lúc giết đến đang vệ vô kỵ giơ tay chảo một cái đã bắt được lao giả sát miệng trượng lao giả trong lòng đống nhiên khiếp sợ trên mặt biểu tình như gặp quỷ giống nhau tay không bắt lấy hắn sát miệng trượng đây chính là chưa bao giờ từng có sự còn chưa chờ hắn từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại một cổ tuyệt cường lực lượng từ sát miệng trượng chuyển tới phanh lao giả thân hình phảng phất bị nặng nghề mà va chạm giống nhau bay ngược mà đi nặng nghề mà ngã ở trên mặt đất mập mạp, ngươi còn hào đi vệ vô kỵ quay đầu hỏi không cần buông tha cái này lão tà ma. Hắn giết ta hai cái huynh đệ a. Sử Văn Chỉ vào lão giả nghiến răng nghiến lợi, giống lớn nói: "Bác tộc lão giả lúc này, rốt cuộc hiểu được, Thiên Châu quốc cường giả chân chính tới rồi, chính mình tuy có thần hải cảnh thực lực, nhưng lại không phải đối thủ." Hắn vội vàng dãy rủa bỏ dậy, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. "Yên Tâm, hắn chạy không được." Vệ Vô Kỵ nói xong, giương tay ném, hô: "Sát Miện Trượng hóa thành một đạo tàn ảnh bay đi." xuyên vào đối phương phía sau lưng từ trước ngực xuyên thấu mà ra bắc tộc lão giả ngã trên mặt đất như vậy mất mạng chết đi vài tên chấp pháp đường người vội vàng mà đuổi lại đây đem sử văn nâng đi xuống đưa về trong thành vệ vô kỵ thần thức ý niệm tàn ra ở trên chiến trường siêu tầm đối phương cường giả tổng cộng phát hiện năm đạo tương đối khí thế cường đại bắc tộc có 5 tên thần hải cảnh ở trên chiến trường thần hải cảnh thực lực tu giả cho dù là dựa vào dược vật tân chức thần hải cảnh Ở Thiên Tinh vực cũng coi như được với là mạnh nhất người. Vu sư điện đem thần hải cảnh tu giả phái hướng trong quân, tùy quân trinh chiến công sát, chiến trường phía trên đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Một người vu sư điện thần hải cảnh tu giả, ở trong loạn quân sướng ý chém giết, binh khí mỗi một lần huy động, liền có một người thiền Châu quốc binh sĩ kêu thảm thiết bỏ mạng. Từ hai bên tiếp xúc chém giết bắt đầu, đã có mấy trăm hơn người chết ở hắn trong tay. Đột nhiên một người bạch tí người, đứng ở hắn trước mặt. Chương 1243 sống ở thượng cổ tồn tại bạch thi tháng tuyết màu bạc mặt nạ trên người không có bất luận cái gì khôi giáp trong tay cũng không có binh khí như vậy trang phục phảng phất không phải hành tẩu với huyết tinh sinh tử chiến trường mà là ở trong núi bước chậm tìm kiếm đạo lý tìm mai bộ dáng vu sư điện thần hải cảnh tu giả cảm giác được đối phương bất phàm dừng lại giết chóc đem lực chú ý chuyển hướng trước mặt tên này bạch y nhân khoảnh khắc chi gian hắn cảm giác vô cùng mà kinh ngạc quả thực chính là kinh tủng Bạch thi nhân ở trên chiến trường lui tới, nhưng quần áo phía trên, thế nhưng không có dính lên một giọt máu tươi. người là ai? Vu sư điện thần hải cảnh tu giả, hướng đối phương hỏi. vệ vô kỵ nhìn đối phương liếc mắt một cái, không nói gì, một đạo khí thế hướng đối phương chấn áp qua đi. Vu sư điện tu giả cảm giác đối phương khí thế, phảng phất một đạo sơn lĩnh, nặng nề mà đè ở hắn trên người. phốc. hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay sắp đổ. tranh, một đạo kiếm khí lăng không tật bắn mà đến. phá không thanh minh giống như rút kiếm ra khỏi vỏ giống nhau vu sư điện tu giả ngực một đạo có khắc phủ văn hộ tâm thép dòng kính bị kiếm khí sỏ xuyên qua như trung bại cách giống nhau hắn túi đầu nhìn nhìn ngực một vòi máu tươi hào hạt mà chạy xuôi ra tới ngay sau đó hắn cả người vô lực mà ngã trên mặt đất mất mạng chết đi vệ vô kỵ chém giết đối phương xoay người xuống phía dưới một mục tiêu mà đi cái thứ hai mục tiêu là một người tinh tráng nam tử bên hông vây quanh ra hổ váy thượng thân không có quần áo chỉ có một kiện hắc thiết chế tạo khôi giáp đơn giản mà bảo vệ yếu hại bộ vị đôi tay thượng vũ khí là một bộ cương trảo huy động chi gian đẩy trời trảo ảnh đem bắt lấy người phân giải xé thành mảnh nhỏ vệ vô kỵ đi vào đối phương trước mặt không có dư thừa nói chuyện cách không một quyển công giết qua đi phanh trong không khí tiếng xe gió giống như sấm sét nổ vang nam tử nghe tiếng kinh hãi vội vàng đem hai móng che ở phía trước nhưng mà làm như vậy không có chút nào tác dụng Nam tử thân hình nháy mắt bay đi ra ngoài, đôi tay thượng tinh cương hai móng biến hình về phía sau thật sâu mà lâm vào chính mình khoang bụng bên trong. Phúc. Nam tử phun ra một ngụm máu tươi, còn dư lại cuối cùng một hơi, dễ rủa suy nghĩ bỏ dậy. Bên cạnh Thiên Châu quốc binh sĩ, vây quanh đi lên bổ đao công sát, số chi trường thường xuyên vào thân hình hắn, đêm này hoàn toàn mất mạng. Lúc này đầu tường vang lên rồn rập tiếng trống, bị vây quanh bắt toàn người, rốt cuộc bị toàn bộ diệt sát. Thiên Châu quân rốt cuộc hoán qua tay tới. Dốc sức làm lại, cùng nhau hướng hai chi Bắc tộc viện quân sắt đi. Hai chi Bắc tộc viện quân, đã hợp binh một chỗ. Bọn họ thấy một mình thâm nhập Bắc tộc, đã bị tiêu diệt, cũng phát lên lui bước ý niệm. Nhưng bác tộc cuối cùng ba gã thần hải cảnh, lại bị vệ vô kỵ hấp dẫn, cùng nhau xông tới. Đối với Bắc tộc thần hải cảnh cường giả tới nói, chém giết lại nhiều Thiên châu quân tốt, cho dù là chém giết tướng lãnh, chém giết tông môn đệ tử, cũng không bằng chém giết một người thiền châu quốc chân chính cường giả. Vệ vô kỵ trên người có cường giả hơi thở, đúng là bọn họ tùy thời chém giết đối tượng. Này cũng đúng là vệ vô kỵ sở yêu cầu. Ở hắn xem ra đối phương Vu sư điện thần hải cảnh tu giả, có thể nhiều sắt liền tận lực không cần buông tha. Sắt một cái thiếu một cái, đối phương cũng liền nhỏ yếu một phần, bên ta cũng liền mạnh hơn một phần. Chiến trường phía trên, hai bên đại quân lẫn nhau rằng co, trung gian không ra một khối đất trống. Vệ vô kỵ cùng đối phương ba gã thần hải cảnh tu giả, tương hướng mà đứng. Hai bên quân sĩ đều ở hò hét trợ uy. Các hạ người nào? Ta chờ trong tay bất tử vô danh chi quỷ. Một người đối phương nam tử, cười nói. Các ngươi ba người vốn dĩ có thể xa độn rời đi, nói không chừng có thể sống sót, nhưng hiện tại quá muộn. Vệ vô kỵ trầm dại nói. Các hạ khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, giống như ta chờ đều phải chết dường như. Một khắc danh láo giả cười nói. Không phải giống như, mà là nhất định. Vệ vô kỵ hướng ba người giết qua đi, thân hình giống như ảo giác giống nhau. Cuối cùng một chữ dư âm chưa biến mất, đã tới rồi trong đó một người bên người. Phúc. Một viên đầu lăn xuống trên mặt đất, vô đầu sát chết ngã xuống trên mặt đất. Cơ hồ liền ở sát chết ngã xuống nháy mắt, vệ vô kỵ thân hình bỗng dưng biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở đối phương người thứ hai bên người. Đối phương người chấn động, hoàn toàn xem nhẹ vệ vô kỵ thực lực, vừa muốn ra tay, vệ vô kỵ công sát, liền dừng ở hắn trên người. Phanh. Hắn thân hình về phía sau bay lên, ngã trên mặt đất, như vậy mất mạng. Lúc này, Thiên Châu Quốc tướng sĩ mới thấy rõ trong sân tình hình, bên ta cường giả nháy mắt ra tay, đã chém giết đối phương hai người. Thiên Châu Quốc tướng sĩ tức khắc tiếng hoan hô sấm dậy, một mảnh sôi trào, mỗi người đều lớn tiếng kêu to lên. Đầu tương thượng mọi người, Khâu Vân Hạc, Long Kiếm Thu đám người tuy rằng biết vệ vô kỵ thực lực, nhưng thấy hắn chính tay đâm bắt tộc, cũng lộ ra vui sướng tươi cười. Bên tiên là Thiên Châu Quốc chủ đám người, thấy vệ vô kỵ chém giết đối phương, cũng là lộ ra kinh hỉ ý cười. Thiên châu quốc này hơn nửa năm tới, vẫn luôn không ngừng binh bại, từ bác cảnh một mực thối lui tới rồi hoàn thành, trước mắt không đường thối lui, mãn thành quân dân, qua yêu cầu một hồi thắng lợi tới phân chấn nhân tâm. Trong sân vệ vô kỵ không có dừng tay, tiếp tục hướng đối phương đệ tam danh thần hải cảnh sát đi. Bác tộc cuối cùng một người thần hải cảnh tu giả, là một người hắc cần lão giả. Hắn thấy hai gã đồng bạn không hề có sức phản kháng, như sát gà giống nhau bị đối phương chém giết, thế mới biết chính mình tuyệt phi địch thủ, vội vàng về phía sau rút đi. Vệ vô kỵ nháy mắt đuổi theo, đang muốn ra tay hết sức, phía trước hư không đống dưng mở ra một đạo hát động, đem đối phương lão giả lập tức cắn nuốt đi vào, biến mất ở trên hư không bên trong. Hai bên người đột nhiên thấy quỷ dị dị tượng, đều vì này ngẩn ra, không rõ đã xảy ra sự tình gì. Vệ vô kỵ lại đột nhiên lui về phía sau, nghiêng người giơ tay hướng bên hư không, phất tay một quyển, công giết qua đi. Cái gì cũng không có trong hư không, đột nhiên vươn một con bàn tay to, phanh. Hai chỉ nắm tay đánh vào cùng nhau. phảng phất một đạo lôi đỉnh từ không trung rơi xuống côn phong đánh sâu vào dư ba hóa thành một đạo cất lốc hướng bốn phía thổi tan mà đi khoảnh khắc chi gian trên chiến trường cắt bay đá chạy hai bên quân sĩ đều không được mà lui ra phía sau đứng ở dựa trước vị trí quân sĩ thế nhưng ở dư thế đánh sâu vào hạ đương trường hôn mê bất tỉnh bàn tay to lùi về trong hư không vệ vô kỵ thân hình về phía sau phiếu thệ kéo ra một cái khoảng cách ngưng thần nhìn phía trước có lợi hại đối thủ xuất hiện khâu vân Hà nói Vô ưu đảo tông chủ lục nguyên trên mặt biến sắc nói nếu nói giữa sân cùng vệ vô kỵ giao thủ người là so thần hải cảnh lợi hại hơn nhân vật kia hắn chính là kia hắn chính là thượng cổ thời đại bị chấn áp lúc sau dùng bí thuật may mắn sống sót thượng cổ tồn tại hoa tôn chủ ở bên cạnh nhỏ giọng nói bên cạnh đứng long kiếm thu nam lương quốc thiên ngai tông quá thượng vùng trưởng lão tông chủ tiết khiêm còn có ngàn phong cốc trang tông chủ cùng nhau sắc mặt đại biến khẩn trương mà nhìn về phía chiến trường. Đây chính là thượng cổ tồn tại, lâu nghe đại danh. Hiện trường mỗi người, từ tu luyện bắt đầu, liền ở điển tịch trung đọc được thượng cổ tồn tại truyền thuyết. Trước mắt chiến trường phía trên, liền có một người thượng cổ tồn tại, muốn cùng vệ vô kỵ giao thủ nhất quyết thắng bại. Mỗi người đều là tim đập như cổ, một lòng treo ở không trung. Cùng nay đó tông môn thượng vị giả tương phản, cái khác người còn không biết nội tình, cho nên ngược lại muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này, bác tộc trong trận xuất hiện một đạo hát động, thần hải cảnh thực lực hát tu lão giả. Từ bên trong quăng ngã ra tới, ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở dốc. Suýt xảy ra tai nạn, chiến trường hư không phía trên, cũng hiện ra một đạo hát động, một người hơn 30 tuổi nam tử, từ bên trong đi ra. mươi 1244, dị độ không gian. Chiến trường hư không hiện ra một đạo hát động, một người hơn 30 tuổi nam tử đi ra. Bất luận là bắt tộc, vẫn là thiên châu quốc, mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn, trước mắt phát sinh dị tượng. Như thế quỷ dị việc, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ở giống nhau người thường trong mắt, chỉ có trong truyền thuyết thần chỉ mới có thể làm được. Màu bạc mặt nạ người, từ ta thoát vây tới nay, liền có người ở ta bên thai lại nhải, làm ta chờ gặp gỡ ngươi nhất định phải cẩn thận. Nam tử trên giới đánh giá vệ vô kỵ, cười nói, hiện tại xem ra, ngươi cùng bọn họ thật sự không giống nhau, thực lực rất mạnh, không phải dựa vào đan dược tấn trước, là vực giới ở ngoài tiến vào đi. Ta liền kỳ quái, này thiến đang chết biên giới, một cổ lệnh người buồn nôn hương vị, mùi hôi hơn thiên, khó có thể chịu được. Người đã đi ra ngoài, làm gì còn muốn phản hồi tới? Có chút việc vặt vênh chưa xong, chỉ có thể quay đầu lại. Các hạ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc." Vệ Vô Kỵ hỏi. Song xuôi liền sớm một chút đi, không cần vướng chân vướng tay. Ta là ai, ngươi liền không cần đã biết." Nam tử lắc đầu nói. Vệ Vô Kỵ nhuyễn miệng cười, kỳ thật chuyện của ta chính là ngăn cản các ngươi, nếu các ngươi có thể đi, ta đã sớm rời đi. Nay phiến chân áp nơi, lại không có gì có ca, ai nguyện ý đại ở chỗ này? Ngu xuẩn hạng người, ngươi căn bản không biết ở cùng ai là địch, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, thật sự chống đỡ được sao? Nam tử trên mặt lộ ra khinh bỉ chi ý, lắc đầu nói. Tại đây phiến thiên địa dưới, mặc kệ ngươi là cái gì, cũng chỉ có thần hải cảnh thực lực, ngươi cho rằng ngươi là có thể thắng lợi. Vệ vô kỵ lấy ra thiên hoang kiếm, chỉ phía xa nam tử, nhiều lời vô ích, chiến đi. Ngươi cho rằng có thể tiếp được bổn tọa một quyền, liền có thể rong giặc sao? Ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. nam tử sắc mặt lộ ra thô bạo chi sắc lấy ra một cây hắc thiết xiềng xích lòng bàn tay chi gian đỏ thắm máu tươi theo xiềng xích xuống phía dưới chạy xuôi mà đi nay chỉ là một cây bình thường hắc thiết xiềng xích nhưng trải qua nam tử máu tươi lúc sau phát tán ra nhàn nhạt thường quang phảng phất thần binh lưới dao sắc bén giống nhau xoàng lang một mảnh thanh thúy xiềng xích tiếng đánh nam tử trong tay xiềng xích giống như có sinh mệnh linh vật giống nhau ở trên hư không ốn lượn xuyên qua hóa thành một đạo xích ảnh hướng vệ vô kỵ công sát mà đến vệ vô kỵ thần thức ý niệm tàn ra thiên hoang kiếm huy động mấy đạo kiếm mang tật bắn mà đi tranh tranh, tranh. một mảnh kim thạch va chạm thành, đem đối phương công sát chắn trở về đúng lúc này nam tử xích sắt đột nhiên diễn hóa đỏ đậm xích sắt hư ảnh diễn hóa thành thực chất giống nhau mấy chục ăn mấy trăm căn xích sắt cùng nhau hướng vệ vô kỵ quấn quanh mà đến vệ vô kỵ diễn hóa ra một mảnh kiếm hình hư ảnh từ thiên hoang kiếm tật bắn mà đi ngăn trở xiềng xích công sát đang đang Thiên Hoang Kiếm đột nhiên rời tay bay đi, ngự kiếm công sát, chặt đứt vô số xiềng xích trở ngại. Hướng Nam Tử sát đi. Hô hô hô! Đầy Trời xích ảnh về phía sau co rút lại, ở Nam Tử trước mặt tung hoành xuyên qua, bệnh thành một đạo xiềng xích cái chán. Đang phảng phất trung lớn đại lữ gõ vàng, dư âm chấn động bài không tản ra, cuốn động đại địa bùi bặm, hình thành một đạo tường cao, hướng tứ phương khuyết tán mà đi. Che ở Nam Tử phía trước xiềng xích cái chán, dần dần biến dạng, một cái hô hấp chi gian. biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam tử sắc mặt có chút tái nhợt, khoe miệng rất huyết, gắt gao mà nhìn vệ vô kỵ. Thiên Hoang kiếm nhất kiếm chi lực, tuy rằng bị nam tử chặn lại, nhưng trí cường kiếm khí lại đã là đem này sát thương. Kiếm chi đạo văn, thượng cổ thời đại tìm hiểu kiếm chi đạo văn người, đều có thể nói là thiên phú cực cao hạng người. Ha ha, ngươi nếu là như vậy đi xuống đi, nói không chừng thật sẽ trở thành một phương cường giả. Nam tử lao đi khoe miệng vết máu, nhưng là hôm nay, ngươi chủ định muốn chết. Vừa dứt lời, phạm vi 30 trượng mặt đất lập lòe ra màu đỏ đậm quan mang, hiện ra một đạo phù văn pháp trận, hô hô hô. Suýt xảy ra thai nạn mấy mắt, 30 trượng phạm vi mặt đất xuống phía dưới đỉnh trệ, lộ ra một cái không đáy vực sâu, đem vệ vô kỵ tính cả nam tử cùng nhau đỉnh trệ đi xuống, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đầu tường thượng Khâu Vân Hạc, Long kiếm thu đám người, còn có Thiên Châu quốc chủ đám người, một đám đều xem đến mạc danh kinh tủng. Trung gian mặt đất hạ hãm, xuất hiện một cái ba trượng hố sâu. Vệ vô kỵ cùng đối phương cùng nhau biến mất ở bên trong. Phía dưới nên làm cái gì bây giờ, không có người biết. Truyền lệnh không được vọng động, thiên châu quân sĩ cố thủ tại chỗ. Khâu Vân Hạc vội vàng ra lệnh, quốc chủ lập tức làm người truyền lệnh đi xuống, tuân chiếu chấp hành. Bác tộc người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, sợ bỏ chạy lúc sau. Đối bên ta nam tử bất lợi, cũng là cố thủ tại chỗ, vẫn không nhúc đích. Hai bên đại quân ở dưới thành, hình thành kỳ quái chi thế, tuy rằng một đám dương cung bạc kiếm Lại là chỉ có thể trận mắt giận nhìn, không nói một lời mà cố thủ rằng co. Vệ vô kỵ cùng nam tử, rớt vào một cái ưu ám không gian, dừng ở một mảnh đất bằng phía trên. Hiện tại ngươi có thể quỳ xuống nhận thua, đây là bổn tọa không gian, ngươi chính là lâm vào trong đó con kiến. Nam tử ha hả mà cười nói. Ngươi dùng huyết mạch chi lực sử xiềng xích bất phàm, sau đó diễn hóa công sát là giả, mặt đất bày ra trận văn là thật. Sau đó liền đem ta mang theo tiến vào, ngươi cho rằng ở ngươi không gian. Ngươi liền nhất định sẽ thắng. Vệ vô kỵ cười hỏi. Ngươi có biện pháp nào, sao không dùng ra tới, làm buồn tọa kiến thức kiến thức? Nam tử cười nói. Nơi này đều không phải là chân chính không gian, vẫn là ở thiên tinh vực trong vòng. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, biên giới áp chế chi lực, vẫn như cũ tồn tại sao? Vệ vô kỵ cao giọng hỏi. Là lại như thế nào? Ta hiện tại liền làm thiết ngươi. Nam tử nói xong, tương đạo màu đỏ đậm siếng xích, hướng vệ vô kỵ phấp phới mà đi. vệ vô kỵ thiên hoang kiếm phát ra một tiếng thanh minh phảng phất sinh mệnh linh vật giống nhau thân kiếm rượu ra từng đạo ánh huynh quang kiếm tinh ngươi kiếm cư nhiên dưỡng thành kiếm tinh nam tử kinh ngạc mà thất thanh kêu lên thiên hoang kiếm ở trên hư không xuyên qua giống như lưu quang giật điện giống nhau tàn ảnh kéo ra thật dài quỹ đạo phảng phất thất luyện trên cao múa may keng keng keng nam tử công sát mà đến xiềng xích toàn bộ bị kiếm mang rào đoạn tán làm một mảnh màu đỏ đậm mảnh nhỏ không biết ngươi được đến cái gì cơ duyên thế nhưng dục thành kiếm tinh, nhưng là liền tính ngươi có kiếm tinh cũng trốn không thoát ta lòng bàn tay. Nam tử đôi tay tập huy huyền phù ở trên hư không màu đỏ đậm mảnh nhỏ phát ra gào thét tiếng động, hướng vệ vô kỵ húc đầu cái hạ huyết mạch chi lực công sát ẩn chứa nam tử sở hữu lực lượng giống như một mảnh hương vũ hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Vệ vô kỵ thiên hoàng kiếm huy động buộc phát ra một cổ trí cường tư lực rơi xuống màu đỏ mảnh nhỏ, thế nhưng bị kiếm thế lôi kéo lạc hướng một bên trên mặt đất phanh phanh phanh. Vệ vô kỵ ba trượng ở ngoài mặt đất, bị đỏ đậm mảnh nhỏ, bắn ra vô số lỗ thủng. Nam tử hai mắt trợn lên, lộ ra không thể tin được ánh mắt, nguyên tử đá kim cương. Ngươi kiếm là dùng nguyên tử đá kim cương rèn. Không, tuyệt không có cái này khả năng. Ngươi nơi nào có nhiều như vậy thời gian, luyện chế nguyên tử đá kim cương. Vậy ngươi coi như nhìn đến nào rất hảo. Vệ vô kỵ cười nói. Xem ra buồn tọa là nhặt được bảo, ngươi thế nhưng có nhiều như vậy thứ tốt. Vừa rồi ngươi ngự kiếm công sát gia thế, nhưng nhất thời nhìn không ra. Ha ha. Nam tử trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, liền tính là tại thượng cổ là lúc, nguyên tử đá kim cương cũng là hiếm lạ chi vật, ngươi còn ở bên trong dục thành kiếm tinh. Thật sự là không thể tưởng tượng, nghe giận cả người. Nói xong lời nói, nam tử thân hình đột nhiên biến hóa, hóa thành ba đầu sáu tay bộ dáng. Chương 1245, yêu tộc đạo văn Thiên phú. Nam tử thân hình đột nhiên biến hóa, hóa thành ba đầu sáu tay bộ dáng. Khoảnh khắc chi gian, Nam tử thực lực bạo trướng, đồng nhiên tăng lên tới nguyên lai like gấp 3. Ba đầu sáu tay chi thuật, liền có nguyên lai like gấp 3 thực lực. Ta hiểu được, ngươi kéo ta tiến vào, chính là tưởng tịch không gian lực lượng, diễn hóa ba đầu sáu tay, được đến gấp 3 thực lực. Vệ vô kỵ nói, đáng tiếc ca, ngươi minh bạch đến quá muộn. Ngươi sở hữu dị bảo, hiện tại đều là của ta. Nam tử ba con đầu, cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to, sướng ý cực kỳ. Ngươi tu luyện đạo văn ý cảnh, đại khái là không gian đạo văn đi. diễn hóa không gian xuất thần nhập hóa liền ta cũng không có phát dất tới cho rằng ngươi phủ văn chỉ là một đạo công kích chi thuật vệ vô kỵ nói bổn tọa hiện tại chỉ là thần hải cảnh thực lực cho nên mới ra này hạ sách nếu thực lực lại cao một chút quản chi là nho nhỏ cấu nguyên cảnh đã sớm dùng không gian chi lực đem ngươi xé thành mảnh nhỏ nam tử trong tay diễn hóa một đạo màu đen dây thừng giống như vật còn sống giống nhau quay chung quanh bên người rắn truyền rú tẩu không tồi bổn tọa thiên phú chính là không gian đạo văn Thượng cổ là lúc, đại danh đỉnh đỉnh huyền không tôn giả chính là bổn tọa, Có thể hiểu được không gian chi đạo văn, khống chế không gian chi lực, như vậy thiên phú rất là hiếm thấy. Ta nhớ rõ điển tịch thượng có ghi lại, có một loại hiếm thấy dị trùng, sinh trưởng ở không gian loạn lưu bên trong, am hiểu xuyên thấu không gian, hình thành một ít trùng động, tên đã kêu làm huyền không trùng. Vệ vô kỵ nhìn nam tử, ngữ khí bình đạm mà nói, các hạ nói vậy chính là yêu tộc đi. Huyền không trùng tu luyện ra linh trí, cuối cùng sinh thành trí tuệ. diễn hóa thành hình người. Ha ha, đúng thì thế nào? Tóm lại, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nam tử ba con đầu, cùng nhau phát ra tiếng cười nói. Ta vừa rồi nói, ngươi không có có thể sáng lập ra thuộc về chính mình không gian, nơi này còn có áp chế chi lực, ngươi này chỗ không gian còn ở thiên tinh vực trong vòng. Cho nên lấy thực lực của ngươi, liền tính là gia tăng gấp ba, cũng còn ở thần hải cảnh dưới, vô pháp siêu việt. Vệ vô kỵ lắc đầu nói, thủ hạ thấy thật trương. Nam tử ba đầu sáu tay thân ảnh, vũ động màu đen dây thửng, hướng vệ vô kỵ quấn quanh mà đến. Đây là một đạo không gian cái khe, nam tử bằng vào sinh ra đã có sắn thiên phú, tăng lên gấp ba thực lực, khống chế một đạo không gian cái khe, hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Keng Vệ vô kỵ ngự kiếm công sát, thiên hoang kiếm ở trên hư không xuyên qua, giống như một đạo lưu quang giật điện, đón đi lên. Nam tử đột nhiên triệt chiêu, thân hình bỗng dưng lui về phía sau, phản phất trong lòng có một tia lo lắng giống nhau. hắn đột nhiên nhớ tới, kiếm tinh sắc bén, có thể chặt đứt không gian cái khe, nguyên tử chi kiếm nguyên tử chi lực cũng có thể nhiễu loạn không gian vận chuyển. Hai người tương ngộ, lực lớn giả thắng, chính mình không gian cái khe nếu quấn lên nguyên tử chi kiếm, mạnh mẽ đánh bừa chúng, có lẽ sẽ tổn thương trôi này nguyên tử chi kiếm. Nguyên tử chi kiếm chỉ có thánh nhân mới có thể rèn, nếu như vậy hư hao một chút, liền không hoàn mỹ. Nơi này là ta không gian, trước sau lui một bước, lại dùng thủ đoạn thủ thắng. Nam tử trong lòng suy tư, Về phía sau phiêu thệ mà đi, thân hình hình dáng đống dưng làm nhạt, nháy mắt biến mất ở trên hư không bên trong. Vệ vô kỵ sắc mặt đại biến, lộ ra nghiêm nghị chi sắc, vội vàng dừng tay đứng yên, bày ra phòng ngự tư thế. Đều cho ngươi nói, đây là bổn tọa không gian, ở chỗ này ta chính là chỗ tệ, ngươi chính là con kiến. Tứ phương đều truyền đến nam tử thanh âm, tuy là vệ vô kỵ âm chi ý cảnh, cũng khó có thể phán đoán đối phương thanh âm chân chính nơi phát ra. Vệ vô kỵ lặng lặng mà đứng thẳng Tiên Hoang Kiếm Huyền Phụ tại bên người, giống như một đôi du ngư giống nhau. Tại bên người hư không chậm rãi du tẩu. Hào một thanh nguyên tử chi kiếm, nguyên tử chi lực chính là sao trời chi lực. cổ lực lượng này có thể hấp dẫn vạn vật, đem vạn vật diễn hóa thành công kích trợ lực. Bùn tọa là càng xem càng ái, ha ha. Bất quá ngươi người này thực lực không tồi, nếu quy thuận với ta, ký xuống huyết mạch tấn ký nô ấn, vĩnh thế vì nô, ta tạm tha ngươi thánh mạng. Nam tử ba cái đầu cùng nhau nói chuyện. Thanh âm từ không gian bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất ngàn vạn người đồng thời nói chuyện giống nhau, ngươi cả người đều là của ta, sở hữu dị bảo, tự nhiên cũng liền về ta. Ta cũng nhiều một cái giúp đỡ, yên tâm đi, ta ăn ngon uống tốt đối đãi ngươi, sẽ không làm ngươi dễ dàng đi chịu chết. Vệ vô kỵ không có trả lời, thân hình chậm dãi chuyển động, hướng bốn phía thăm mà đi. Ngươi muốn tìm đến bổn tọa tung tích, cả đời này cũng làm không đến. Tại đây phiến trong không gian mặt, chẳng những thần thức ý niệm bị áp chế. thị lực cũng sẽ bị áp chế ngươi có phải hay không cảm thấy giống người mù giống nhau nhìn không tới rất xa nam tử thanh âm phảng phất thủy chiều giống nhau từ bốn phương tám hướng hướng vệ vô kỵ đè ép lại đây vệ vô kỵ không để ý đến như cũ bày ra phòng ngự tư thế hướng tứ phương chậm dài xoay người Siêu tầm xem xét đông dưng vệ vô kỵ khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một tia khó có thể phát hiện ý cười hắn đông nhiên ngầm đầu nhìn lên chính mình đỉnh đầu ánh mắt trung hiện lên một tia quang mang kỳ lạ Nam tử ba đầu sáu tay thân hình, ở hắn vô tướng chi trước mắt, lộ rõ. Nam tử đột nhiên thấy vệ vô kỵ nhìn phía hắn, trong lòng đống nhiên giật mình, này hai mắt ánh mắt, quang mang kỳ lạ, rất quen thuộc. Liên ở nam tử kinh ngạc, nháy mắt dại ra thời điểm, vệ vô kỵ vươn tay trái, tính tay ấn. Định. Theo vệ vô kỵ một tiếng quát mắng, nam tử thân hình cứng đờ, bị định ở hư không phía trên. Nếu nam tử thực lực là cấu nguyên cảnh, lấy vệ vô kỵ thực lực, tính tay ấn liền khó có thể hiệu quả. nhưng nam tử chỉ có thần hải cảnh thực lực vệ vô kỵ tinh tay ấn nháy mắt đem này gông cùm xiềng xích vừa động cũng không thể động ngâm thiên hoang kiếm buộc phát ra ngẩng cao thanh minh một đạo kiếm mang quét ngang qua đi phốc phốc phốc nam tử ba con đầu từ cổ thượng lăn xuống xuống dưới phanh nam tử thân hình từ hư không rơi xuống rơi trên vệ vô kỵ bên cạnh ba viên lăn xuống đầu lại quay quần hướng một bên vẫn như cũ huyền phù ở trên hư không phía trên nộ mục hướng vệ vô kỵ nhìn lại Vô tướng trí mắt. Ba con đầu cùng nhau phát ra âm thanh. Ngươi là tư mã gia tộc người. Hay là là được đến tư mã gia nữ thánh truyền thừa. Ngươi còn biết tư mã gia tộc. Xem ra ngươi biết không thiếu. Vệ vô kỵ thấy đối phương đầu bị chém xuống. Lại không có nửa điểm thống khổ chi sắc. Trong lòng ám lẫm. Tư mã gia người đáng chết. Ba con đầu cùng nhau giít đào. Há mồm phun ra ba đạo màu đen sợi tơ. Hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Đối phương trong miệng thốt ra màu đen dây nhỏ. thế nhưng là một đạo không gian cái khe vệ vô kỵ bắt lấy mặt đất thi thể về phía sau rút đi nháy mắt nơi xa mấy chục trượng kéo ra một cái an toàn khoảng cách đem thân hình trả lại cho ta bằng không bổn tọa lập tức đem ngươi thân hình xé rách thành vài khối thân hình đều diệt ba con đầu cùng nhau giết đảo hướng vệ vô kỵ phát ra uy hiếp vệ vô kỵ nhìn đối phương đột nhiên nhoẻn miệng cười lấy trước mắt tình hình ngươi nếu là thực sự có biện pháp chém giết đã sớm giết qua tới dùng đến như vậy mà giết đảo Ta quên mất, ngươi là huyền không trùng. Làm một con sâu tới nói, chém xuống đầu, cũng có thể sống thượng hơn một canh giờ. Bình thường sâu còn như thế, huống chi là một con trải qua tu luyện, có trí tuệ sâu. Yêu tộc nhược điểm cùng nhân tộc không giống nhau. Vệ vô kỵ nói xong lời nói, giống nhau nắm lên đối phương thân hình, cười nhìn về phía trong hư không ba con đầu. mươi 1246, huyền minh ra tay. Vệ vô kỵ nắm lên đối phương thân hình, trên mặt lộ ra ý cười, nhìn trong hư không ba con đầu. Ba con đầu cùng nhau biến sắc, lộ ra sợ ý, cùng nhau mở miệng nói chuyện. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Yêu tộc nguyên đan mới là yêu tộc chân chính được điểm. Ta lấy ngươi nguyên đan xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Vệ vô kỵ cười nói. Ngươi không thể làm như vậy, tuyệt đối không thể. Ba con đầu vẫn luôn kêu to ra tới. Vì cái gì không thể? Ngươi muốn giết ta, ta cũng liền giết ngươi. Vệ vô kỵ cười nói. Này phiến không gian là ta diện hóa ra tới, ngươi giết ta. Này phiến không gian liền sẽ sụp xuống. Hơn nữa ngươi muốn chạy ra này phiến không gian, không có ta dẫn đường, căn bản là làm không được. Cho nên, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng sẽ chết ở nơi này. Ba con đầu trăng miệng một lời, cùng nhau nói. Nguyên lai like là như thế này a. Vệ vô kỵ gật gật đầu, lộ ra trầm tư chi sắc. Cho nên, hiện tại ngươi tốt nhất đem thân hình trả lại cho ta, mà ta cũng có thể sống sót, mang ngươi đi ra này phiến không gian. Ba con đầu nói. Ta vô pháp tin tưởng ngươi, ngươi là bắc tộc mặc thánh thủ hạ người. Ta có thể trông cậy vào ngươi, giúp ta rời đi." Vệ Vô Kỵ lắc đầu cười nói, "Chúng ta có thể nói nói chuyện điều kiện, một ít đều hảo thương lượng. Ta cùng với mặc thánh không có nhiều ít giao thoa, đại gia lẫn nhau lợi dụng một chút mà thôi." Ba con đầu cùng nhau đầy mặt tươi cười, đối vệ vô kỵ nói. Vệ Vô Kỵ lắc lắc đầu, giơ tay xuyên thủng trong tay thân hình, đem một quả đỏ đậm trong suốt nguyên đan lấy ở trong tay. "Ngươi đáng chết!" Ba con đầu cùng nhau phát ra thống khổ rít gạo, trong miệng đều phun ra một đạo màu đen dây thừng, hô hô hô. Ba đạo không gian cái khe, cùng nhau hướng vệ vô kỵ quét ngang mà đến. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ vệ vô kỵ phía sau dâng lên, huyền minh bằng điểu bay ra tới. Huyền minh! Huyền minh bằng điểu! Ba con đầu cùng nhau phát ra kinh hô tiếng động. Huyền minh phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh chấn động, hung hăng mà đánh ở ba đạo không gian cái khe mặt trên, đem này phá hủy tăng hân giã. Ba con đầu phát ra quái kêu, cùng nhau hướng huyền minh bằng điệu pháp đi lên. Một đạo kiếm quang hiện lên, cắt qua hư không, một con đầu bị kiếm mang quét ngang, tức khắc lăng không tách ra, hóa thành hai nửa. Dư lại hai chỉ đầu, cùng nhau phát ra thống khổ gầm rú, phảng phất chính mình bị kiếm mang quét chung dường như. Huyền minh nháy mắt đổi tới, chân cánh manh đánh, hai chỉ đầu ở thiết cánh công kích hạ, phanh mà một tiếng trước sau nổ tung, hóa thành mảnh nhỏ cặn bột mịt. Nhóc con, thực sự có ngươi, kế ngươi một công lớn. Vệ Vô Kỵ vui sướng mà nói: "Típ đi." Huyền Minh nhẹ giọng kêu to, truyền ra một đạo ý niệm, nói cho Vệ Vô Kỵ này phiến không gian có nguy hiểm, lập tức liền sẽ sụp xuống. "Kia chúng ta liền không chỉ hoãn, đi nhanh đi." Vệ Vô Kỵ một bước tiến lên, ngồi ở Huyền Minh trên người. "Típ đi." Huyền Minh truyền đến một đạo ý niệm, nói cho Vệ Vô Kỵ nơi này áp chế chi lực quá lớn, chính mình có một loại sắp chết cảm giác. "Nhóc con, ngươi chính là Hồng Hoang dị chủng, trong truyền thuyết thần điểu nơi đó dễ dàng như vậy chết nhanh lên tìm kiếm xuất khẩu nếu tìm không thấy xuất khẩu chúng ta hai mới là thật sự chết chắc rồi vệ vô kỵ cũng cảm giác được này khiến không gian đang ở cấp tốc mà sụp xuống co rút lại càng ngày càng nhỏ lập tức liền sẽ hỏng mất biến mất huyền minh trở vệ vô kỵ ở trên hư không phi hành một vòng đồng nhiên nền cổ một tiếng chứng minh một đạo thất luyện từ trong miệng bay đi vệ vô kỵ thấy huyền minh nguyên đan từ trong miệng phun ra mà đi hóa thành một đạo thất luyện hung hăng mà nhằm phía hư không tức khắc đem nơi xa hư không đâm ra một cái cửa động, Huyền Minh bỗng nhiên thu hồi nguyên đàn, chấn cánh bay đi. Hắn một đôi vuốt sắt đem hư không lột ra, lộ ra một cái hất động, nỗ lực co rút lại thân thể, chui đi vào. Vệ vô kỵ cảm giác cả người cứng lại, phản phất bị bùn lầy bao vây giống nhau. Thấu bất quá khí tới, Huyền Minh chấn động hai cánh, bách khai tứ phương áp lực về phía trước toàn đi. Một khắc thời gian lúc sau, hắn thiết môn về phía trước mổ đi, phốc. phản phất kiên xác bị gõ phá thanh âm. Một đạo ánh sáng từ khe hở trung thấu ra tới. Làm tốt lắm, nhóc con. Vệ vô kỵ thấy ánh sáng, trong lòng đại hỷ, truyền ra một đạo tán dương ý niệm. Huyền minh được đến cổ vũ, thiết món mạnh mẽ về phía trước mổ đi, vài cái liền phá khai rồi hư không, về phía trước chui ra tới. Nơi này là chỗ nào a? Vệ vô kỵ nhìn bốn phía vì này mờ mịt, duy nhất có thể khẳng định chính là, biên giới áp chế chi lực như cũ, định là thiên tinh vực không thể nghi ngờ. Hô! vệ vô kỵ xuống phía dưới rơi đi phát hiện chính mình ở vào một mảnh tuyết sơn phía trên lấy ra bản đồ đối chiếu địa hình cẩn thận xem kỹ vệ vô kỵ không khỏi sửng sốt ngàn dặm ở ngoài nhóc con ngươi thế nhưng đi tới khoảng cách thiên châu quốc hoàng thành ngàn dặm ở ngoài tuyết sơn đỉnh. Tiếp đi huyền minh truyền đến một đạo ý niệm chính mình đã thực cẩn thận mà tìm kiếm vị trí nhưng là chính mình cảm giác được một cổ lực lượng đẻ ở trên người thực lực giảm xuống rất nhiều đầu trở nên thực tròn váng có thể tìm được trở về lộ cũng đã thực không tồi. vệ vô kỵ cũng không dám nói cái gì, ngàn dặm xa đối với hắn tới nói, một cái xuyên qua là có thể đổi tới. Tiếp đi, huyền minh truyền đến một đạo ý niệm, hướng vệ vô kỵ thảo muốn nam tử yêu tộc nguyên đan. hắn cũng là không gian thiên phú, đối phương nguyên đan, đối hắn có lớn lao dụ hoặc lực. nhóc con, này cái nguyên đan hiện tại cũng không thể nuốt vào, nếu ngươi bởi vì nuốt vào nguyên đan hôn mê qua đi, lần sau gặp gỡ loại này tình hình, chúng ta cũng chỉ có chết. vệ vô kỵ dặn dò mà nói. Huyền Minh truyền đến một đạo ý niệm, tỏ vẻ chính mình biết, cũng dò hỏi vệ vô kỵ, rốt cuộc muốn dài hơn thời gian, mới có thể rời đi cái này chán ghét địa phương. Chờ sự tình xong xuôi, chúng ta liền rời đi, nhóc con, mau trở lại chính mình không gian chung đi thôi. Vệ vô kỵ đáp. Huyền Minh chui vào ngự thú không gian, vệ vô kỵ tách ra hư không đi vào. Thiên châu quốc hoàng thành, ngoài thành chiến trường phía trên. Đã một canh giờ đi qua, Bắc tộc đại quân cùng thiên châu quân như cũ canh giữ ở tại chỗ, lẫn nhau rằng co. không dám, có chút lơi lỏng nhất khẩn trước người chính là nhất rõ ràng nội tình người Khâu Vân Hạc Long Kiếm Thu Lục Nguyên Hoa Tôn Chủ còn có Thiên Nhai Tông Phùng trưởng lão Tông Chủ Tiết Khiêm Vạn Phong Cốc Trang Tông Chủ đầy người cuốn lấy băng vải sử văn nhất quán vững vàng cam vô nhai cổ xưa một nột vệ vô phòng, còn có đứng ở bên kia Thiên Châu Cốc Chủ những người này tuy rằng đều là sắc mặt đạm nhiên nhưng nội tâm đã sớm thất hành cây bên hỏng mất bên cạnh bọn họ vô pháp tưởng tượng nếu không có vệ vô kỵ như thế nào tiến hành phía dưới chinh chiến đúng lúc này không trung đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen nhỏ bay nhanh về phía hạ phiêu thệ mà đến là vô hắn đã trở lại khâu vân hạc thực lực mạnh nhất cái thứ nhất phát hiện giảm xuống điểm đen chính là biến mất vệ vô kỵ kinh hỉ chi gian thiếu chút nữa kêu phá vệ vô kỵ thân phận cấp quốc chủ truyền lời thiên châu quân xuất kích Thông môn người cũng cùng nhau xung phong liều chết đi ra ngoài long kiếm thu truyền lệnh đi xuống lúc này Vệ Vô Kỵ bay nhanh mà đi vào phụ cận, Huyền đứng ở trên chiến trường không, giống như tiên nhân giống nhau. Trên chiến trường Thiên Châu Quốc tướng sĩ, toàn bộ hoan hô lên, thanh trấn cửu tiêu. Mà bên kia Bắc tộc người, Sĩ Khí phảng phất huyền nhai đặc không, nháy mắt hàng tới rồi đại cốc. Chương 1247, trận chiến mở màn đại thắng. Chiến trường phía trên, hai bên quân thế, giống như cách biệt một trời. Một bên tiếng hoan hô sấm dậy, Sĩ Khí đại trấn, bên kia còn lại là ủ rũ cục đôi, vô tâm ham chiến. cho ta nổi trống. Chúng tướng quan cho ta sát. Thiên Châu quốc chủ nhìn vệ vô kỵ thân ảnh, trong lòng kích động vạn phần, lớn tiếng hạ lệnh. Thịch thịch thịch. Đầu tương sở hữu chống trận, bị cùng nhau gõ vang. Chào dâng nhịp trống, giống như lôi đình lăn hôn khắc tế, vang vọng phía chân trời. Ngoài thành trên chiến trường Thiên Châu quân, một đám sớm đã gấp không chờ nổi. Nghe thấy tiếng trống lúc sau, cùng nhau cao giọng hò hét, toàn bộ sông ra ngoài, giống như một đạo quay cuồng sóng lớn, hướng Bắc tộc đánh lén mà đi. bắc tộc người dễ dàng sụp đổ toàn quân về phía sau bỏ chạy đi ngay cả một ít vu sư điện môn nhân cũng trên mặt biến sắc hơi chút ngăn cản liền về phía sau rút đi mấy đạo thiên châu quốc đại quân từ bên cạnh đánh tới chặn đứng rút đi bắc tộc cùng dã mà sung phong liều chết đi vào sung phong liều chết ở đằng trước người là thiên châu quốc nam lương quốc tông môn đệ tử giống như lưới dao sắc bén giống nhau cắm vào bắc tộc đại quân bên trong đem thiết phân cách vây quanh chém giết tiêu diệt may mắn chạy ra bắc tộc toàn bộ quăng mũ cởi giáp hồn phi phách tán mà chạy trốn mà đi còn có một người thần hải cảnh vệ vô kỵ đứng ở hư không phía trên thân thức ý niệm đảo qua chiến trường tìm được rồi tên kia cá lọt lưới thân hình cực nhanh mà đi đem này chặn đứng ngươi người rốt cuộc là ai bác tộc thần hải cảnh tu giả thấy màu bạc mặt nạ vệ vô kỵ như mỗi ngày địch giống nhau nhưng không nổi một chút phản kháng ý niệm vệ vô kỵ một đạo kiếm khí tật bắn mà đi nháy mắt xuyên thủng đối phương ngực trước ngược phía sau lưng hai cái miệng vết thương cùng nhau tiêu bắn ra màu tươi thân hình mềm như bông mà ngã trên mặt đất như vậy chết chết đi thiên châu quân khí thế như hồng một đường truy kích 60 mươi dặm hơn lúc này mới chậm rãi ngừng lại bắc tộc người thi hoành khắp nơi hai lộ cứu viện tri quân ở bại lui trung bị giết đến phá thành mảnh nhỏ cơ hồ toàn quân bị diệt chỉ còn lại có mấy trăm tàn binh hướng nơi xa đào tẩu thiên châu quân minh kim thu binh, phái người dọn dẹp chiến trường một đường cười vui mà phản hồi hoàng thành Toàn thành quân dân, một đám cao hưng phân chấn, phản phất an tiết dường như. Từ bác tộc khởi binh tới nay, thiên châu quân tất cả đều là bại tích, bại lui tin tức, mỗi ngày mỗi đêm mà chuyển quay lại hoàn thành, cử quốc trên dưới đều là một mảnh mây đen. Hiện giờ dưới thành một trận chiến, đại hoạch toàn thắng, mãn thành quân dân đều thấy được hy vọng, trong ngực cứ động chút xuống đi ra ngoài, hóa thành dung trời tiếng hoan hô hò hét. Tuy rằng không có người biết vệ vô kỵ thân phận, nhưng màu bạc mặt nạ thân ảnh, thành mọi người trong lòng chiến thần. Với hắn truyền thuyết. Ở trên phố lan truyền nhanh chóng, các loại suy đoán xôn xao. Có đồn đãi nói hắn là tông môn lão tổ, cũng không xuất thế cường giả. Mỗi ngày châu quốc nguy cấp, có diệt quốc diệt tộc chi ưu lúc này mới đứng dậy, ngăn cơn sóng dữ. Còn có đồn đãi, nói hắn là thực lực sâu không lường được vượt ngoại lai người. Người mang thật lớn bí mật, có thể trợ giúp thiên châu quốc, càng thêm mà quốc phú dân cường, thiên hạ Thái Bình, bước vào xưa nay chưa từng có thịnh thế. Còn có một ít người, dựa vào lung tung suy đoán thế nhưng đoán chúng thân phận thật của hắn nay chỉ có thể nói là loạn ngôn dưới lầm chung chân thật vệ vô kỵ không để ý đến này đó lời đồn đãi đại chiến sau khi chấm dứt hôm sau liền cùng mọi người cùng nhau bắt đầu bố trí hoàng thành phòng ngự thiên châu quân thực lực so với bắc tộc đại quân kém rất nhiều cái này không cần hoài nghi khâu vân hạc chờ tông môn người chính là muốn đem tông môn đệ tử phân công ở mỗi một đoạn trên tường thành phòng thủ đền bù quân sĩ sức chiến đấu không đủ tông môn cường giả cũng phân công đi xuống trừ bỏ thành lâu phòng thủ, còn muốn phòng ngự tuần tra hoàng thành đường phố. Tông môn thám báo truyền đến tin tức, bắc tộc tao này đã kích, tạm hoan đi tới nệ bước, đều ở chăm dặm ở ngoài hạ trại. nhìn dáng vẻ là phải đợi các lộ đại quân tới lúc sau, mới cùng nhau tịnh tiến, nguy cấp. Hoàng thành chi vực chiếm địa mở mang, phòng ngự điều binh khiển tướng, tương đương mà rườm rà phức tạp. Vệ vô kỵ đem việc này giao cho Khâu Vân Hạc đám người đi làm, hắn ở phủ nha trung thiết hạ một đạo trận đồ, dùng bùn xa diện hóa ra hoàng thành toàn cảnh. có thể nhìn xuống toàn bộ chiến trường có này phiến tinh xảo hoàng thành mô hình mặc kệ bắc tộc từ chỗ nào sát tiến vào hoặc là đánh lén tiến vào chúng ta lập tức là có thể đã biết khâu vân hạc nhìn ba trượng chi khoan trận đồ mô hình thượng trên tường thành kích thích điểm đỏ cười gật đầu cái khác lục nguyên hoa tôn chủ long kiếm thu còn có phùng trưởng lão tiết khiêm trang tông chủ đám người cũng là tấm tắc khen ngợi cảm thấy tuyệt không thể tả trận đồ thượng điểm đỏ là thiên châu quân thủ thành người bắc tộc nếu tới công thành Sẽ có lam điểm biểu hiện ở trận đô thượng Trên chiến trường thế công Vừa xem hiểu ngay, không sai chút nào Nơi này phủ nha chính là trận đồ trung tâm Ta đã thiết hạ phòng hộ cái chắn. Đại chiến mấu chốt là lúc Có thể bảo hộ chư vị an toàn Vệ vô kỵ cười phất tay Một đạo như nước giống nhau cái chắn rơi xuống Vô hình vô tướng mà đem cả tòa phủ nha gắn vào bên trong Mọi người thần thức ý niệm tản ra Đều cảm giác thân ở trong đó Cùng ngoại giới cách một tầng giới tuyến Vệ vô kỵ nói cho bọn họ Gặp gỡ đối phương thực lực người, nếu là không địch lại, liền trốn vào cái chắn bên trong. Tông môn Thần Hải cảnh tu giả, còn có tông môn thượng vị giả, ngày thường cũng đều tận lực lưu tại phủ nha trong vòng, lấy sách an toàn. Mặt khác, vệ vô kỵ ở phủ nha bên trong, còn thiết hạ mười mấy đạo loại nhỏ truyền tống trận, nối thẳng hoàng thành mấu chốt chỗ. Tình hình chiến đấu căng thẳng là lúc, mọi người có thể tùy thời có thể truyền tống qua đi, hiệp trợ phòng ngự. Ngày thứ ba, Giang Thiên Nguyên cùng Giang Nhất Chu trưởng lão, còn có chư hầu Giang Huyền Phong, cùng nhau tới cửa bái phòng bên sông thành chư hầu giang huyền phong đối vệ vô kỵ có ơn chi ngộ lúc trước đối vệ vô kỵ gấp đôi chiều cố giang nhất chu trưởng lão ở vệ vô kỵ tiến vào tông môn chỗ cũng từng chỉ điểm quá hắn đúc kiếm chi thuật vệ vô kỵ cười ra cửa đem ba người đón vào trong phủ đại gia ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát nhàn thoại lúc sau giang huyền phong thuyết minh ý đổ đến thiên châu quốc chủ thác hắn tiến đến tưởng hướng vệ vô kỵ thảo muốn mấy viên định hải đan vệ vô kỵ gật gật đầu Định Hải Đan nhưng thật ra có, nhưng là cần luyện khí cảnh hậu kỳ người mới có thể dùng. Quốc chủ thủ hạ, khi nào cũng có bực này nhân tài. Giang Huyền Phong nói cho vệ vô kỵ, quốc chủ thủ hạ cũng có mấy tên luyện khí cảnh hậu kỳ người. Ngay cả quốc chủ bản nhân, cũng với ngày hôm qua tu luyện đột phá, tấn chức tới rồi luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra, quốc chủ to như vậy tuổi, tới rồi tuổi già, lúc này còn có thể nỗ lực đột phá, thật sự là phí bao nhiêu gian khổ. Nghĩ vậy nhi Vệ vô kỵ đề nghị tiến đến nhìn xem, bởi vì nếu thực lực không đến luyện khí cảnh hậu kỳ, định hải đan nuốt vào, chính là một mặt độc dược, sẽ ở tấn chức trung nổ tan sát mà chết. Một hàng bốn người cùng nhau đi vào hoàng cung, vệ vô kỵ thấy quốc chủ, thực lực quả nhiên tăng lên tới luyện khí cảnh hậu kỳ. Hán tiến lên bắt lấy quốc chủ thủ đoạn, một đạo thần thức ý niệm tẩm nhập đối phương thân hình, theo kinh mạch cẩn thận thăm hỏi mà đi. Một lát, vệ vô kỵ buông ra tay, như mày. 1248, công thành. vệ vô kỵ buông ra công chúa quốc chủ thủ đoạn như mày hắn phát hiện quốc chủ là nuốt phục một loại kỳ dược dựa vào dược lực mới miễn cưỡng tấn chức tới rồi luyện khí cảnh hậu kỳ quốc chủ nguyên bản thực lực là luyện khí cảnh vì mạnh mẽ đột phá đến hậu kỳ dùng nào đó dược vật sợ là không thể tấn chức thần hải cảnh vệ vô kỵ lắc đầu nói quốc chủ trên mặt hiện ra thật sâu thất vọng chi ý định hải đan không đơn giản chỉ là thực lực tăng lên càng quan trọng là tấn chức thần hải cảnh lúc sau thọ nguyên có thể kéo dài Luyện khí cảnh tu giả có 200 năm hơn thọ mệnh, Thần hải cảnh sắc có 500 tuổi thọ mệnh. Trong thiên hạ chúng sinh muôn nghìn, ai không nghĩ sống lâu mấy trăm năm a? Tôn giả đại nhân, ta đã là tuổi xế triều chi năm, thọ nguyên sắp hao hết, phàm là có biện pháp, cho dù là cửu tử nhất sinh, đều sẽ đánh bạc một đánh cuộc." Quốc chủ nói. Vệ vô kỵ nhìn nhìn quốc chủ, lắc lắc đầu, nói, "Trước nhìn xem người khác đi, bọn họ đều ở nơi nào?" Tổng cộng 8 gã tu giả từ bên ngoài đi đến, 5 nam tam nữ. cùng nhau hướng vệ vô kỵ đại lễ tham viếng vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua mỗi người đều là luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực vệ vô kỵ cấp tám gã nam nữ phát hạ định hải đan chỉ điểm một ít muốn quyết làm cho bọn họ liền ở chỗ này lập tức nuốt phục đột phá tấn chức thần hải cảnh nếu cố ý ngoại phát sinh chính mình cũng hảo ra tay cứu rút tám gã nam nữ vô cùng cảm kích lòng tràn đầy vui mừng mà dập đầu lui ra liền ở bên cạnh nhà kề khoanh chân ngồi xuống uống thuốc tấn trước quốc chủ hai mắt nhìn vệ vô kỵ Đột nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu, thỉnh vệ vô kỵ vì hắn tưởng một cái biện pháp. Biện pháp không phải không có, chính là quá hung hiểm, chỉ sợ ngươi ngăn không được. Vệ vô kỵ nâng dậy quốc chủ, nói. Quốc chủ trả lời, dù sao đã là sinh tử bên cạnh, nguyện ý đánh cuộc mệnh. Một khi đã như vậy, vệ vô kỵ cũng không hề khuyên nhiều. Hắn đem định hải đan giao cho quốc chủ, mặt khác trả lại cho hắn hai quả đan dược, làm hắn cùng nhau ăn vào. Sở hữu chấn đau, chỉ có thể chính ngươi chịu đựng qua đi. chỉ cần bảo trì thần thức ý niệm một niệm thanh minh không có ngất thống khổ một canh giờ lúc sau là có thể tấn chức thần hải cảnh ta cũng không pháp giúp ngươi chính ngươi chịu không nổi liền tính là trong truyền thuyết tiên nhân dáng thế cũng không thể nơi hả vệ vô kỵ nói quốc chủ gật đầu xưng là vui sướng mà cầm đan dược cáo lui mà đi liền ở phía sau mật thất lập tức nuốt phục đan dược kế tiếp chính là tê tâm liệt phế đau đớn tuy rằng mật thất ngăn trở thành âm quyết tán nhưng vệ vô kỵ chi đạo văn dưới lại là khó khăn lắm rõ ràng quốc chủ ở mật thất trung kêu rên đau đớn giống như mổ da rút gân bóc lột thẩm tệ giống nhau cực kỳ bi thảm không rét mà run một canh giờ lúc sau quốc chủ kêu thảm thiết ngừng lại vệ vô kỵ đi vào mật thất thấy quốc chủ đã thành công tấn chức thần hải cảnh hắn lấy ra một cái đan dược cấp quốc chủ ăn vào phân phó hắn hảo sinh điều dưỡng quốc chủ cả người da chóc thịt bong phảng phất chịu quá khổ hình giống nhau một khuôn mặt da chóc thịt bong có thể thấy cắp cốt cùng hàm răng rất là dữ tợn. Nhưng vệ vô kỵ lại cảm giác được quốc chủ trong lòng vui sướng, giống như đại nạn không chết trọng sinh giống nhau. Lấy hắn quốc chủ địa vị, có cái gì so sống lâu 200 năm hơn, càng có thể đáng giá cao hứng sự. Quốc chủ đối vệ vô kỵ không tồi, trước kia cũng đối xử tử tế vệ thị gia tộc, lần này cũng coi như là vệ vô kỵ đối hắn báo đáp. Có nhân tất có quả, thiên hạ việc chính là như vậy, lúc sau không ai nợ ai. Trở lại phía trước, tám gã tấn chức nam nữ cũng cùng nhau đi đến, quỳ tạ vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ dặn dò tám người, đại chiến sắp tới, muốn tận tâm xuất lực, rời đi Hoàng Cung mà đi. Trên đường trở về, Giang Nhất Chu trưởng Lão, Giang Huyền Phong cũng hướng vệ vô kỵ thảo muốn một quả định hải đan. Hai vị không cần như thế, về sau nói không chừng còn có cơ hội, nâng cao một bước. Vệ vô kỵ lời nói dịu dàng khuyên bảo, nói. Giang Nhất Chu trưởng Lão thở dài chính mình tuổi quá lao, phỏng chừng về sau liền tính là thông qua tu luyện, đột phá tấn chức đến thần hải cảnh, cũng không có năng lực tiếp tục tu luyện lại hướng về phía trước tấn trước dù sao đều là tấn trước thần hải cảnh cùng với ngày sau vất vả không bằng hiện tại liền tấn trước giang huyền phong cũng không nghĩ tiếp tục tu luyện ở hắn xem ra hiện tại đại chiến sắp tới chính mình tăng lên tới thần hải cảnh thực lực tăng lên lúc sau trên chiến trường càng vì có lợi vệ vô kỵ rõ ràng giang huyền phong cá tính rượu ngon háo sắc thích hưởng thụ tự nhiên cũng liền không nghĩ gian khổ tu luyện ai có trí ấy không thể cơ cầu dù sao đều là chính mình tự nguyện lựa chọn chính mình nhân chính mình quả, đều là chính mình tiêu thụ. Nghĩ vậy Nhi, Vệ Vô Kỵ không hề nói thêm cái gì, lấy ra hai viên định hải đan, giao cho Giang Nhất chu cùng Giang Huyền Phong. Liên ở Vệ Vô Kỵ đám người, gia tăng chuẩn bị hoàn thành phòng ngự là lúc, Bắc tộc đại quân cũng làm hảo chuẩn bị. Một đạo cao lớn doanh trướng bên trong, mặc thánh giữa mà ngồi, phía sau quý phu cùng Cổ Long hầu lập. Phía dưới là 15 tên tử chấn áp nơi, chạy ra tới thượng cổ tồn tại. Nói cho chư vị một cái không tốt tin tức, Huyền Không Tôn giả chết. Hắn sơ xuất quá, ở chính mình trong không gian mặt, vẫn là bị người chém giết. Mặc thánh nhìn phía dưới 15 người, trầm giọng nói, các ngươi phải để ý một người, hắn mang màu bạc mặt nạ, là đối phương tông môn bên trong, thực lực tối cao người. Chúng ta những người này chung, có 5 người đã chết ở hắn trong tay. Phía dưới 15 người, nghe thấy tin tức này, lẫn nhau nhìn nhìn, đều lộ ra một tia kinh xác Về hắn lai lịch, theo mật thám tới báo, Thiên Châu Hoàng Thành bên trong, các loại cách nói xôn xao, chưa kết luận được. Vốn dĩ đẩy diễn có thể được đến một ít manh mối, nhưng hiện tại đại chiến sắp tới, bổn thánh không có tinh lực tới đẩy diễn đối phương lai lịch. Mặc Thánh nói đến nơi này, ánh mắt nhìn quét mọi người, kỳ thật đối phương là ai cũng không thập phần quan trọng, chém giết là được. Ta ở chỗ này nói cái này, chính là muốn các ngươi cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng chính mình sống ở thượng cổ là có thể thiên hạ vô địch. Nói xong lời nói, Mặc Thánh nhìn nhìn mọi người, phân phó đem một bức quyển trục mở ra, bốn gã Vu sư điện đệ tử. Nâng một đạo hai trượng dài hơn Quyển Trục đi rồi đi lên, sau đó ở doanh trướng trung chậm rãi triển khai. Quyển Trục mở ra, là một đạo sơn xuyên địa lý trận đồ. Tương đạo ánh hình quang nổi lên, ở trận đồ thượng diễn hóa rời núi Lĩnh Bình Nguyên, giống như chân thật cảnh tượng giống nhau. Ở trận đồ trung gian, lập một đạo xương mù dày đặc bao phủ thành trì, xem không rõ, nhưng từ tường thành tới xem, cùng thiên châu quốc hoàng thành giống nhau như lúc. Trung gian thành trì chính là thiên châu quốc hoàng thành, này thành có pháp trận bao phủ. cho nên trận đồ hiện ra không ra chỉ có thể là sương mù tràn ngập cổ long ngươi khi nào có thể tiến binh vây quanh này thành mạc thánh hỏi khởi bẩm lão tổ tông ba ngày lúc sau liền có thể nhổ trại mà đi nguy cấp cổ long chắp tay nói hảo ba ngày lúc sau binh vây thiên châu quốc hoàng thành ta muốn sở hữu có gan nghịch tông môn toàn bộ diệt vong này phiến biên giới hẳn là ta bắc tộc thiên hạ mạc thánh lớn tiếng nói ba ngày thực mau qua đi Bắc tộc đại quân nổ trại dựng lên, từ bốn phương tám hướng xung tới. Chương 1249: Tiếp chiến. Bắc tộc đại quân từ tứ phương vây kín đi lên, đem hoàng thành vây đến chật như nêm tối, tựa như thùng sắt giống nhau. Vệ vô kỵ cùng Khâu Vân Hạc đám người, cùng nhau bước lên thành lâu, hướng nơi xa nhìn lại. Bắc tộc đại doanh trên không nổi lơ lửng một tầng sương mù, chặn mọi người tầm mắt, ẩn chứa vô cùng sắc khí. Gió nhẹ thổi quét mà qua, sương mù quay cuồng theo gió mà động, lộ ra đỉnh đầu đỉnh doanh trướng. giống như biển rộng chung đáng ngầm, biển mây chung ngọn núi giống nhau. cái khác người khó có thể nhìn thấu xương ngủ. vệ vô kỵ vô tướng chi mắt lại không chịu ảnh hưởng. hắn hướng bắc tộc đại doanh nhìn lại, đối phương doanh trướng như hải giống nhau, lan tràn hơn 10 dặm ở ngoài, ẩn ẩn giấu dếm một đạo công phạt trận thế. nếu không rõ nội tình mà nhảy vào doanh địa, tất nhiên sẽ bị nhốt ở bên trong, chết mất mạng. bắc tộc đại doanh bên trong giấu dếm một đạo công phạt đại trận, là có bị mà đến. vệ vô kỵ đối mọi người nói. đã truyền lệnh đi xuống các lộ phòng thủ không được tham công xuất kích trái lệnh giả chạm khâu vân hạc đáp vệ vô kỵ gật gật đầu cùng mọi người cùng nhau tràn trọc tứ phương tường thành hướng bác tộc đại doanh xem kỹ đều là che dấu ở mênh mang sương mù bên trong nhìn một hồi mọi người cùng nhau về tới phủ nha ngồi ở trận đồ bên cạnh các trừ đã thấy thảo luận phía dưới chiến sự lúc này có tông môn đệ tử phù văn đưa tin tới báo bác tộc đại quân ở dưới thành khiêu chiến không cần để ý tới thủ vững không ra Khâu Vân Hạc truyền lệnh đi xuống. Lại một lát sau, trận đồ thượng biểu hiện không ít 5 điểm, từ bốn phương tám hướng hướng tường thành tới gần, hàng ngũ ở dưới thành. Xem đối phương tư thế, là muốn bắt đầu công thành lòng kiếm thu nói. Mỗi người đều ngưng thần nhìn trận đồ, chờ đợi Bắc tộc tiến công. Lúc này lại có tông môn đệ tử, dùng phù văn đưa tin lại đây, hàng ngũ ở phía trước chuẩn bị công thành đại quân, tất cả đều là Thiên Châu Quốc người. Tại sao lại như vậy? Thiên Châu Quốc liền tính là có phản quân. cũng sẽ không nhiều như vậy a lục nguyên lắc đầu nói lúc này sử văn từ đầu tường phát tới đưa tin dưới thành hàng ngũ công thành đại quân mỗi người biểu tình đều tương đương mà cổ quái nếu đoán được không sai hẳn là mất đi tâm trí nếu lao thân đoán được không sai hẳn là thi tông dược vật mới có thể đem người diễn hóa thành thị huyết quái vật hòa tôn chủ nói bắc tộc ít người dùng tù binh đảm đương công thành vũ khí sắc bén đã sớm nghi tới khâu vân hạc nói bốn phương tám hướng lam điểm hướng tường thành vọt qua đi, phảng phất màu lam tầng dâng lên tới, đánh vào cao ngất trên tường thành, công thành chi chiến bắt đầu rồi. chỉ có thể thấy lam điểm ong dung ở tường thành dưới, liều mạng tưởng lướt qua tường thành. đầu tường thượng không ít điểm đỏ kích thích, đó là phòng ngự đầu tường quân sĩ. trận đồ không có thanh âm, nhưng lấy vệ vô kỵ đám người thực lực, rõ ràng nghe thấy từng đợt chém giết tiếng gầm, giống như sơn dạ phong đảo, từ bốn phương tám hướng ẩn ẩn mà chuyển đến. tường thành bên cạnh, vô số biểu tình dữ tợn đã biến thành quái vật thiên châu người. phát ra nghẹn ngào kêu to liều mạng dọc theo tường thành hướng về phía trước leo lên mà đến sử văn hai tay đã khôi phục tọa chấn trên thành lâu chỉ huy giới trướng đem lạc thạch quán ném đi xuống ngăn trở đối phương bỏ lên trên thành lâu vệ vô phong cũng là canh giữ ở thành lâu phía trên chỉ huy vệ ra tổ người gắt gao mà bảo vệ cho thành lâu một trận giá xe ném đá hàng ngũ ở trong thành cam vô nhai nhìn nơi xa tường thành chỉ huy các đệ tử phóng ra hô hô hô vô số cự thạch bị cùng nhau vứt bắn ra đi dừng ở ngoài thành, nháy mắt tạp chết một tảng lớn công thành quái vật. bắc tộc công thành chi thế, thực mau đã bị đánh đi xuống. vệ vô kỵ thấy trận đồ thượng, vây quanh ở tường thành biên lam điểm càng ngày càng ít. đối mọi người nói, này chỉ là bắc tộc thử công thành, muốn tìm ra phòng ngự nhược điểm, phía dưới mới là chính thức tiến công. nếu đoán được không có sai, kế tiếp công thành, bắc tộc hẳn là lượng ra công thành khí giới. long kiếm thu nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đã sớm chuẩn bị tốt. lục nguyên cười nói. Này đó đều không phải quan trọng nhất sự, ta lo lắng chỉ có một, chính là những cái đó thượng cổ lao quái vật. Vệ vô kỵ trầm rãi nói. Lúc này, vây quanh ở tường thành bốn phía 5 điểm, toàn bộ bị mặt sát, nhưng bác tộc lần thứ hai tiến công, cũng theo nhau mà đến. Bác tộc lần thứ hai công thành, không có toàn diện vây công, mà là lựa chọn phòng thủ yếu kém tường thành, làm đột phá khẩu. Sử văn xa xa nhìn lại, mặt đất tuyến thượng mấy chục giá tòa nhà hình tháp cự xe, chừng 20 trượng chi cao, giống như thành lũy giống nhau. bị người đẩy hướng tường thành mà đến hoàng thành tường thành có trăm trượng chi cao hơn hai mươi trượng cao tòa nhà hình tháp cự xe có ích lợi gì sử văn trong lòng không hiểu chút nào nhưng thấy mấy chục giá cự xe tới gần cũng ẩn ẩn cảm giác không ổn vội vàng hướng cam vô nhai đưa tin qua đi làm hắn dùng đầu thạch phá hủy đối phương cự xe hô hô hô vô số cự thạch xẹt qua tường thành hướng bắc tộc tòa nhà hình tháp cự xe rơi xuống xem tạp bất tử ngươi sử văn nhìn cự thạch từ đỉnh đầu xe qua Liệt khai miệng rộng, trên mặt lộ ra ý cười. Bất quá, hắn biểu tình lập tức liền biến thành ngạc nhiên. Tòa nhà hình tháp thượng bảo hộ người, một đám đều rất có thực lực, thấy Lạc Thạch ẩm ầm mà xuống, thân hình nhảy lên, thế nhưng tới gần lạc thạch, theo hạ lạc chi thế dùng sức, đem Lạc Thạch chết đi phương hướng. Ầm ẩm ầm. Ẩm. Ném mạnh Lạc Thạch, toàn bộ dừng ở tòa nhà hình tháp cự xe bên cạnh, không một mệnh trùng mục tiêu. Vô nhai, ngươi Lạc Thạch không dùng được a? Lấy ra thực lực của ngươi tới. Sử Văn hai mắt trợn lên, phù văn đưa tin qua đi đối với cam vô nhai giống to một con không chấp mắt cơ quan con dối chim bay phi hành ở ngoài thành trời cao phía trên cam vô nhai ở phía sau thông qua con dối chim bay thượng phù văn phát trận đem tình hình chiến đấu thu hết đáy mắt 15 giá xe ném đá thay phủ văn đầu thạch thất nguyệt lưu hỏa ngồi ở ba trượng trên đài cao cam vô nhai thần xác túc mục bình tĩnh ẩn ẩn có một thế hệ tông sư phong phạm so với sử văn hô to gọi nhỏ há mồm mắng chửi người thói quen càng giống một người thượng vị giả bên cạnh đệ tử vội vàng huy động trong tay lệnh kỳ phía dưới canh giữ ở xe ném đá người bên cạnh thấy lệnh kỳ cùng nhau chuẩn bị lên hô hô hô mười lăm nói ánh lửa từ không trung xe qua kéo ra thật dài khói đen hướng ngoài thành tòa nhà hình tháp cự xe rơi đi bắc tộc người cũng sớm có chuẩn bị nhảy ở không trung dùng trường thương châm ngòi đem thiêu đốt hỏa cầu chắn hướng một bên đáng chết bắc tộc xem những người này thực lực không phải vu sư điện chính là thi tông Sử Văn thấy hỏa cầu thất bại, nhịn không được mắng lên. Ầm ầm ầm. Hỏa cầu rơi trên mặt đất, thiêu đốt chi vật hướng bốn phía tảng ra, một đạo thật lớn hình người từ trong ngọn lửa đứng lên. Đây là cái gì? Sử Văn thấy một màn này, hai mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Một đạo cả người thiêu đốt liệt hỏa hình người, từ thiêu đốt chung đứng lên, dống nhiên nhào hướng tòa nhà hình tháp cự xe. Oeng. Tòa nhà hình tháp kịch liệt lay động, ở va chạm chi lực hạ, lung lay mà đổ xuống dưới. Phanh. Tòa nhà hình tháp cự xe phiên ngã trên mặt đất, liệt hỏa hình người cũng hóa thành nóng cháy liệt hỏa, mãnh liệt mà đốt cháy lên. Hừng hực lửa lớn nháy mắt đem tòa nhà hình tháp cự xe đốt thành một đống cho tàn. Chương 1250, người khổng lồ con rối. Ầm ầm ầm. Ngoài thành Bắc tộc tòa nhà hình tháp cự xe, có 10 dư giá bị ngọn lửa hình người vận ngã đốt cháy, khói đen quẩn cuộn bốc lên mặt thượng. Thấy Bắc tộc bị nhục, đầu tường phía trên binh sĩ cùng nhau cao giọng hoan hô lên. Đây là thất nguyệt lưu hỏa. vô nhai luyện khí chi thuật thật đúng là không tồi sử văn cao hứng mà nói hô hô hô lại là hơn 20 nói hỏa cầu kéo thật dài khói đen lược không mà đi bảy tháng lưu hỏa giống như sao băng ngã xuống giống nhau gào thét hướng bắc tộc ném tới ngay lập tức chi gian bắc tộc hơn 20 giá tỏa nhà hình tháp cự xe lại bị đốt cháy phá hủy bước lên quần quần khói đặc bất quá lúc này đối phương cũng phái ra một ít cường giả ngăn cản ngọn lửa hình người công phạt hỏa cầu mới vừa vừa rơi xuống đất Diễn hóa ngọn lửa hình người, bác tộc cường giả liền xông tới, đồng loạt ra tay đem hình người phá hủy. Cho ta chuẩn bị tốt là thạch. Tòa nhà hình tháp cự xe tới gần tường thành, liền cho ta dùng lạc thạch tạp. Sử văn hướng tả hữu phân phó nói. Tả hữu người nghe thấy sử văn mệnh lệnh, vội vàng phân công nhau truyền lệnh đi xuống, làm phòng thủ ở trên tường thành người, chuẩn bị sẵn sàng. Mười dư ra tòa nhà hình tháp cự xe hướng tường thành mà đến, lại không có đi vào tường thành căn hạ. mà là ngừng ở khoảng cách tường thành trăm trượng xa vị trí. Ly đến xa như vậy không biết muốn làm gì Sử văn đám người xa xa mà thấy cùng bên người thủ hạ hai mặt nhìn nhau khó hiểu này ý. Đúng lúc này tòa nhà hình tháp cự xe đột nhiên vươn một cây hình trụ, phản phất tiết chi giống nhau, đống nhiên về phía trước rôi đi đằng trước đáp ở đầu tường phía trên Hô hô hô Một đạo hắc ướt bùn đất theo hình trụ hướng về phía trước kéo dài mà đi, phản phất bôi giống nhau. Chớp mắt ngấy mắt bùn đất liền kéo dài tới rồi đầu tường từ xa nhìn lại tòa nhà hình tháp cự xe cùng tường thành tri gian đáp nổi lên một đạo hẹp hỏi cầu đá thông đạo lúc này mặt đất bùn đất cũng bắt đầu mấp máy hướng về phía trước điên cùng sinh trưởng. một cái hô hấp thời gian liền bao vây tòa nhà hình tháp cự xe diễn hóa thành một cái hơn 20 mươi trượng cao kiên cố đổi núi sở hữu diện hóa thời gian không vượt qua tam tức chi số đầu tường thượng thiên châu quân đột nhiên không kịp phòng ngừa chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại Đối phương Bắc tộc cũng đã đáp hảo công thành thang mây, bất quá này đã không xem như thăng mây, mà là một đạo thông hướng đầu tưởng cầu đá. Bọn họ tưởng như vậy công đi lên, quả thực chính là mơ tưởng, cho ta bảo vệ cho, sắt. Sử văn dưới tình thế cấp bách, dẫn người xông lên đầu tưởng, đứng ở đằng trước. Có người đem chuẩn bị tốt châm du, xối ở cầu đá thượng, sau đó bật lửa, anh. Ánh lửa dâng lên, châm du thuận thế mà xuống, nháy mắt đem cầu đá thiêu đốt thành một cây hỏa trụ. bất quá như vậy thường thấy thủ pháp tựa hồ đã sớm bị bắt tộc sở hiểu rõ một đạo bùn đất theo cầu đá bao trùm lại đây nháy mắt đem hỏa tắt cầu đá ngược lại trở nên càng thêm thô to vững chắc vài phần sử văn vội vàng dơ lên một thanh cự truy xoay tròn nện ở cầu đá thượng phanh thổ thạch bột phấn vẩy ra vô số khe hở như ba mạng nhện giống nhau từ lạc điểm kéo dài đi ra ngoài còn chưa chờ sử văn cao hứng lên chỉ thấy cầu đá trên mặt khe hở phảng phất sinh trưởng giống nhau thế nhưng nháy mắt khép lại hoàn chỉnh mà xuống phương tòa nhà hình tháp cự xe diện hóa gò đất còn ở tiếp tục sinh trưởng, độ cao đạt tới 40 mươi hơn hô hô hô không ít bắc tộc tiến thủ cùng nhau khai cung hướng đầu tường phong tới canh giữ ở đầu tường binh sĩ nháy mắt mười hơn người ngã vào mũi tên dưới còn lại người vội vàng tranh né xúc lần đầu đi tiến thủ thực lực đều là tông môn đệ tử tiêu chuẩn làm chúng ta người đi lên sử văn lớn tiếng hạ lệnh đúng lúc này Một ít bác tộc người thừa dịp cơ hội này, dọc theo cầu đá công đi lên. Phanh. Sử văn huy động tự truy, nên ở thò đầu ra người trên đầu, tức khắc góc vỡ toang rớt xuống đầu tường. Cho ta bảo vệ cho, sắt. Sử văn lớn tiếng hạ lệnh chấp pháp đường người cùng nhau hò hét, vọt đi lên. Hai bên đánh giáp lá cả, bắt đầu chém giết lên. Trong thành, vệ vô kỵ ngồi ở trận đồ trước, lạnh lùng mà nhìn này hết thảy. Bác tộc các chiến chính hàm, hấp dẫn chú ý. năm cái nhàn nhạt làm điểm từ cái khác địa phương đột tiến vào trong đó tam cái hướng hoàng cung mà đi mặt khác hai quả tắc hướng tứ phương đường phố tan đi làm điểm nhan sắc có chút thảm đạm đây là dùng phù văn che chắn thủ pháp nhưng lại trốn bất quá trận đồ giám thị nếu ta phỏng chừng không sai người tới là thần hải cảnh thực lực phái người tiến đến chặn lại lấy ba đối một tuyệt đối ưu thế không thể làm cho bọn họ tồn tại ra khỏi thành đi vệ vô kỵ phân phó nói mệnh lệnh truyền lại đi xuống mười dư danh thần hải cảnh tu giả thông qua truyền tống trận rời đi hướng đối phương chặn lại mà đi chỉ chốc lát sau một đám lam điểm ở trận đồ thượng lần lượt mà biến mất bắc tộc năm tên thần hải cảnh người toàn bộ bị chết đánh chết vệ vô kỵ bên này cũng thu được chiến báo bên ta người chỉ có hai gã vết thương nhẹ không một người chết còn tính không tồi bắc tộc đến nay còn không biết chúng ta có nhiều như vậy thần hải cảnh tu giả khâu vân hạc cười nói mặc thánh đám người thực mau liền sẽ biết sau đó mới là chân chính tàn khốc chém giết vệ vô kỵ nói báp tộc đại doanh, mặc thánh, quý phu, cổ long đám người cũng nhìn quyển trục thượng trận đồ năm tên thần hải cảnh tu giả lẻn vào trong thành lúc sau ở trận đồ thượng là lập loè năm cái điểm đỏ trong chốc lát thời gian năm cái điểm đỏ lần lượt tắt năm người chết chết đi xem ra đối phương cũng có điều chuẩn bị không giống chúng ta tưởng như vậy kém Mạc thánh chậm rãi nói lao tổ tông chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ cổ long hỏi công thành đừng có ngừng không thể làm đối phương có thở dốc cơ hội ba ngày lúc sau sở hữu đồ vật cũng chuẩn bị tốt cùng nhau cường công bắt lấy thiên châu thành mặc thánh lạnh lùng mà nói đầu tương phía trên hai bên chém giết kịch liệt bắc tộc đại quân giống như đàn kiến giống nhau hướng tường thành vào tới nơi xa truyền đến sói chu tiếng động mấy vạn chỉ ma thú ác lang cùng nhau chạy băng băng mà đến chạy tới ác lang thực lực đều ở luyện khí cảnh phía trên cả người tản mát ra thô bạo huyết tinh hai mắt bạo bắn ra hừng quang vừa thấy liền biết bị người dùng dược vật lấy dịch thú chi thuật sử dụng mà đến Ai có biện pháp phá hủy này đó gò đất? Sử văn một bên chém giết, một bên lớn tiếng hỏi. Hiện tại gò đất, tăng tới cùng đầu tường ngang hàng độ cao, cầu đá đáp ở hai bên, độ rộng cũng mở rộng đến có thể hai người sóng vai thông qua. Nếu bị nhóm người này ma thú ác lang xông lên, binh sĩ liền khó có thể ngăn cản. Và anh, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, thật lớn con rối hơn 10 trượng chi cao, lập tức đứng ở cầu đá thượng. Ca, ca, ca cầu đá hiện ra mấy đạo cái khe. chịu đựng không dậy nổi con dối hạ truy chi lực tức khắc từ giữa mà đoạn con dối ầm ầm giảm xuống phanh mà một tiếng đứng ở ngoài thành trên mặt đất vô nhai đa tạng sử văn đại hỉ cao giọng hô khống chế người khổng lồ con dối người đúng là cam vô nhai hắn ngồi ở trên chỗ ngồi quay đầu lại hướng sử văn cười đón bầy sói mà đi nay thao tắc con rối chém giết thật là kỳ diệu lợi hại thoải mái dễ chịu mà nằm ở ghế trên là có thể chinh chiến xa trường quá dùng ít sức Sử văn cười nói, ầm ầm ầm, hơn 30 cụ người khổng lồ con dối từ trên trời giáng xuống, tức khắc phá hủy cầu đá, ngăn cách bắc tộc tiến công con đường. Mấy vạn chỉ bầy sói chen chúc mà đến, cam vô nhai chờ hơn 30 người khổng lồ con dối, một chữ bài khai, vô số nước thuốc phun ra mà đi, vẩy ra mấy chục trưởng ở ngoài. Nga ô, bầy sói phát ra thê lương kêu thảm thiết, ở nước thuốc chung trượt chân, không còn có đứng lên. Bất quá, bầy sói nuốt phục dự vật, ở dịch thú giả sử dụng hạ. không màng sinh tử mà vào tới khoảnh khắc chi gian mấy vạn bầy sói bị dược vật tan mòn toàn bộ ngã lăn trên mặt đất nơi xa lại truyền đến gầm rú mặt đất phát ra chấn động run rẩy mấy đạo thật lớn thân ảnh chạy băng băng mà đến chương một tường thành hỏng mất một trận cùng gia hí mấy đạo thật lớn thân ảnh chạy băng băng mà đến mặt đất cũng run rẩy chấn động Cùng tượng cự thú sử văn đứng ở đầu tường nháy mắt thấy rõ chạy tới ma thú kinh hãi dưới ấy, vội vàng hướng cam vô nhai chuyển âm qua đi Mỗi một đầu quần tượng cự thú đều có hơn 20 trượng cao, chạy vội thân hình mặt sau, kéo ra một đạo quần quần bụi bặm, giống như khói đặc giống nhau. Cam vô nhai cũng thấy rõ chạy tới quần tượng cự thú, một đôi cự mắt toát ra huyết tinh hồng quang, thật lớn thân hình giống như một tòa cồn cát. hắn khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, lấy ra tam cái xúc sắc, ở trên tay vứt tiếp thưởng thức, giống như ngồi ở chiếu bạc biên giống nhau. Đúng lúc này, ở cam vô nhai con dối phía trên, ngưng tụ ra một đạo thật lớn hư ảnh. trong tay cũng có tam cái xúc sắc hư ảnh vớt lộn mèo tiếp đất trêu trọc giống nhau sắt cam vô nhai hai mắt sắc bén nhìn phía phía trước trong tay xúc sắc lăng không quay cuồng mà đi khoảnh khắc chi gian con dối trên đầu hư ảnh cũng làm ra tương đồng động tác trong tay tam cái xúc sắc hư ảnh gào thét lăn lộn mà đi một quả xúc sắc hư ảnh giống như lạc thạch giống nhau nện ở một đầu cuồng tượng cự thú trên người phanh chạy băng băng chung cuồng tượng hơn 20 mươi trượng cao thật lớn thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành một đống máu chảy đầm địa thịt nát. Phanh, phanh, hai tiếng vang lớn, hôn loạn cuồng tượng cự thú kêu rên. Lại có hai gã cuồng tượng cự thú thân hình bị xúc sắc hư ảnh tập trung, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành hai đôi phân liệt hải cốt. Cam vô nhai tam cái xúc sắc công sát, thông qua chính mình con rối diện hóa ra tới, công sát uy lực vượt qua uống thuốc tấn chức thần hải cảnh mấy lần, đặt tới chân chính thần hải cảnh thực lực. Giết rất tốt, vô nhai, ngươi con rối bán hay không? Ha ha sử văn cười to truyền âm hỏi. Cam vô nhai con dối, là chính mình tỉ mỉ luyện chế, vô số tâm huyết, tự nhiên là uy lực thật lớn. Mà những người khác con dối, tuy rằng cũng là hơn 10 trượng cao người khổng lồ, uy lực lại là rất lớn không bằng, không thể đánh đồng. Dư lại tam đầu cuồng tượng cự thú, điên cuồng mà vào tới, phanh phanh phanh. Tam cụ con rối người khổng lồ bị đâm cho lăng không bay đi, thế rất ở một bên. Bất quá cũng may con rối gian chắc, không có tan thành từng mảnh, ngồi ở bên trong thao tác giả. cũng chỉ là bị vết thương nhẹ. Ầm ầm ầm. Tam đầu cùng tượng cự thú hung hăng mà đánh vào trên tường thành, máu tươi bắn tóe, toàn bộ chết chết đi. Tường thể rượu ra phủ văn ánh huỳnh quang, đem đánh sâu vào chi lực hóa giải, không có chút nào suy sổ sụp. Cái khác vị trí tường thành cũng nên đón Bắc tộc công thành, hai bên liều chết tác chiến. Đầu hướng Bắc tộc thi tông, sử dụng mấy vạn tử thể hướng đầu tường cường công, người sống tránh ở tử thể bên trong, tùy thời đánh lén chém giết. Không ít tiến lên nên chiến thiên châu quân. bị đối phương chém giết, đầu tượng cũng một lần bị công hãm. Vệ vô kỵ đám người thấy trận đồ thượng biểu hiện, vội vàng mệnh lệnh tông môn đệ tử gấp rút tiếp viện, đoạt lại bị chiếm linh đầu tượng. Một đám vu sư điện môn nhân, kỵ thừa loài chim bay ma thú hướng trong thành mà đến, ném xuống không ít tiêu đốt vật, đem trong thành bốc cháy lên lửa lớn. Ngay cả hoàng cung cũng bị bập lửa, đốt cháy lên. Trong thành tông môn đệ tử cũng khống chế loài chim bay ma thú lên không, cùng đối phương ở không trung chiến đấu kịch liệt. vệ vô kỵ cũng phái ra 10 dư danh thần hải cảnh tu giả ngự không phi hành mà thượng đem này toàn bộ chém giết bên trong thành nhất bang bắc tộc nội ứng đột nhiên gây chuyện thế nhưng công chiếm một đoạn tường thành vệ vô kỵ tự mình ra tay mang theo thần hải cảnh tu giả qua đi một khắc thời gian liền đem phản nghịch toàn bộ thanh trừ chém giết tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt tường thành bị bắc tộc không ngừng mà đột phá lại bị thiên châu quân liều chết phản công đổi hạ đầu tường long kiếm thu lục nguyên hoa tôn chủ Còn có Nam Lương quốc tông môn Phùng Trường Lão, Tiết Kiêm, Trang Tông Chủ, toàn bộ đều tọa chấn từng người tông môn đệ tử bên trong, tự mình chỉ huy bọn họ tăng mạnh phòng ngự, Làm trung tâm phủ nha, chỉ còn lại có vệ vô kỵ, Khâu Vân Hạc hai người, ở tọa chấn chỉ huy, phối hợp toàn cục. Khâu Vân Hạc cảm thấy khó hiểu, bác tộc Mạc Thánh cũng không có vận dụng, quá nhiều thần hải cảnh tu giả, cường công thành trì. Hơn nữa những cái đó thượng cổ tồn tại, cũng không có xuất hiện ở trên chiến trường, này quá kỳ quái. Bắc tộc ở chuẩn bị cuối cùng một kích, hai ngày này ta thấy vây quanh hoàng thành bốn phía Bắc tộc đại doanh, sương ngủ càng thêm nồng đậm, giống như một đạo bí cảnh nơi xa xôi giống nhau. Vệ vô kỵ nói, đối phương là muốn đem ta trở vây khốn trong thành, không dám để lộ một người, mới bày ra này một đạo phong tỏa chi trận. Khâu Vân Hạc có vẻ lo lắng suốt ruột, kỳ thật mỗi cái biết nội tình người, đều là lo lắng suốt ruột. Mọi người chung, chỉ có vệ vô kỵ vẫn là chuyện trò vui vẻ, định liệu trước bộ dáng. Yên tâm đi. Ta đã có an bài. Mặc Thánh có dâu giếm thủ đoạn, ta cũng nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Vệ Vô Kỵ cười khuyên giải An ủi nói: "Khâu Vân Hạc thấy Vệ Vô Kỵ tự tin bộ dáng, trong lòng bất an, giảm bất vài phần. Ngày thứ ba, Vệ Vô Kỵ đứng ở hư không, nhìn xa Bắc tộc đại doanh, một mảnh vô biên vô hạn dương ngủ dày đặc. Hắn tinh tường cảm giác được, đối phương phong tỏa đại trận đã bố trí xong, xuống dưới hẳn là chính là quyết chiến. Vẫn luôn ở tiến công Bắc tộc, toàn bộ lui binh mà đi, bốn phía đầu tưởng phía trên." đột nhiên an tĩnh lại, đầu tường quân coi giữ, tông môn đệ tử, cho dù là trong thành bình thường quân dân, đều cảm giác được mạc danh sợ hãi, thấp thỏm bất an. Hiện tại nhìn như bình tĩnh, ngay sau đó chính là long trời lở đất, máu chạy thành sông. Vệ vô kỵ một người độc ngồi, nhìn chăm chú vào trước mặt trận đồ. Phía dưới 60 dư danh tu giả ngồi trên mặt đất, có nam có nữ, đều là nhắm mắt định bộ dáng. Bọn họ đều là tông môn thần hải cảnh cương giả, vệ vô kỵ chuyển thụ công sát chiến trận, chủ trưởng trận hình người. Bắt đầu rồi. Vệ vô kỵ thấy vô số lam điểm về phía trước mà đến, ở ngoài thành hàng ngũ. phảng phất một vòng màu lam quan mang, quay chung quanh ở Thiên Châu thành bốn phía. Hạ đầu 60 dư danh tu giả, cũng mở mắt, hướng trận đồ nhìn lại. Lúc này, một đạo lam điểm ở trận đồ thượng di động, hướng tường thành mà đến. Trận đồ thượng nhìn như thong thả, nhưng ở thực tế trên chiến trường, đối phương tốc độ lại là nhanh như lưu quang giật điện giống nhau. Một đạo xem không quá thân ảnh, nháy mắt đứng ở tường thành trăm trượng có hơn. đôi tay lăng không làm bộ hư không dòng khí hỗn loạn gió nổi mây phun giống nhau một đạo cự thạch ở trên hư không diễn hóa ra tới từ trên cao rơi xuống hung hăng về phía tường thành ném tới ầm ầm ầm tường thành theo tiếng sụp xuống bùi bằng cắt đá như khói đặc buốc lên mà thượng đầu tường thượng thượng trăm quân coi giữ cùng nhau bị lăng không vứt đi ra ngoài bị vùi lấp ở gạch ngoài dưới cái khác ba phương hướng bắc tộc trong trận cũng có người hướng tường thành ra tay mặt đất phiên khởi một đạo sóng gió bùn lãng hướng tường thành dung đi, phanh bùn lãng đánh vào trên tường thành, về phía sau vòng lại rơi xuống sau đó bùn đất bên trong, vươn một đôi thật lớn độc thủ hướng về phía trước rôi đi, nháy mắt liền bám lấy đầu tường, đông nhiên mà dùng sức. phanh Phu văn lập loẹ tường thành, nháy mắt suy sụp sập xuống, bị độc thủ xé mở một cái chỗ hổng một cái khác phương hướng, một người đi ra tu giả, diễn hóa ra một đạo cự thú hư ảnh, hô mà nhảy vào tường thành bên trong, suýt xảy ra tai nạn ngay sau đó, Tường Thành run rẩy chấn động, phảng phất động đất giống nhau suy sụp sụp luôn hãm. Cuối cùng một phương hướng, đi tới tu giả lăng không diễn hóa một đạo kiếm hình, thật lớn kiếm hình rơi xuống, đem Tường Thành chém ra một đạo chỗ hổng. Ngay lập tức chi gian, làm Thiên Châu Quốc hoàng thành bốn cái phương hướng Tường Thành, cùng nhau bị bắc tộc cường giả luân hãm. chương 1252, vây sát, Thiên Châu thành bốn cái phương hướng, đều có cường giả công phạt, khắp nơi Tường Thành sụp đổ, lộ ra bốn đạo chỗ h Vệ vô kỵ nhìn trận đồ thượng biến hóa, phất tay chỉ xuống phía dưới đầu ngồi ngay ngắn tu giả, bắt đầu hạ lệnh, các ngươi tám người chạy đến khắp nơi chỗ hổng, ngăn trở ra tay phá thành người. Đối phương là thượng cổ lao quái vật, nhưng tịch công phạt chiến trận, vẫn là có thể vây sát, đều tiểu tâm một chút đi. Tám gã nam nữ tu giả đứng lên, cùng nhau hướng vệ vô kỵ không người chắp tay, rời đi mà đi. mỗi nói công phạt chiến trận, có chính phó hai tên chủ trưởng trận hình người, còn lại người có ba mươi dư danh. Dù cho này đó thượng cổ tồn tại thực lực kinh người, nhưng đều sẽ không vượt qua thần hải cảnh tối cao viên mãn kỳ. 30 hơn người tạo thành chiến trận, vây công một người thượng cổ tồn tại, có nhất định cơ hội đem này chém giết. Lúc này, ngoài thành Bắc tộc đại quân, thấy tường thành suy sụp, cùng nhau hò hét hướng chỗ hổng đánh tới. Vu sư điện môn nhân xông vào trước nhất mặt, mới vừa đi đến chỗ hổng, liền bị tông môn đệ tử ngăn lại, hai bên sát ở cùng nhau, ngay lập tức chi gian liền có 10 hơn người ngã lăn trên mặt đất. phá vỡ tưởng thành thượng cổ lao quái cũng phi thân mà đến đứng ở hư không phía trên hắn bên người bốn phía quanh quẩn một vòng cự thạch mỗi một khối cự thạch một người chi cao phảng phất bị cự thạch bảo vệ xung quanh thần minh giống nhau một đám con kiến thượng cổ lao quái đem cả người uy thế hướng phía dưới áp đi một mảnh thiên châu quốc tông môn đệ tử phảng phất bị vô hình núi lớn đè ở trên người toàn bộ phun huyết ngã xuống trên mặt đất hô hô hô quay chung quanh tại bên người cự thạch hướng nơi xa rơi đi phanh phanh phanh phảng phất thiên ngoại thiên thạch phi truy giống nhau khí lang hướng bốn phía khuếch tán bốn phía phong ốc toàn bộ ở chấn động trung sập bụi bằng phóng lên cao khoảnh khắc chi gian vô số thiên châu quân sĩ còn có tông môn đệ tử ở lạc thạch công kích hạ thân vẫn chết đi đột nhiên một đám người từ nơi xa bay tới đứng ở tên này thượng cổ tồn tại trước mặt ha ha, một đám nuốt dược tân chức phế vật đây là tông môn giấu giếm thủ đoạn mau đem cái kia màu bạc mặt nạ người cho ta kêu ra tới tu giả thân sắc nạo nghệ đối người tới nói ta biết ngươi là sống ở thượng cổ bất tử tồn tại nhưng là tại đây phiến biên giới dưới ngươi cũng chỉ có thần hải cảnh thực lực không có gì đáng sợ bày trận. cầm đầu tông môn lão giả hai mắt trợn lên quát lớn ba dư danh tông môn thần hải cảnh ở trên hư không du tẩu nháy mắt đem đối phương vây quanh ở trung ương cùng nhau rút ra binh khí bác tộc tu giả nhìn trước mắt chiến trận sắc mặt đột nhiên dùng mình lộ ra kinh ngạc biểu tình kỳ quái thật là kỳ quái các ngươi như thế nào sẽ loại này chiến trận Tông môn lão giả không có trả lời, Trường Kiếm chỉ phía xa đối phương, điều khiển chiến trận hướng đối phương sát đi. Xem ra ngươi chính là khống chế chiến trận người, trước diệt ngươi. Bác Tộc Tu giả đôi tay huy động, cự thạch từ mặt đất phập phình đi lên, hướng Tông môn lão giả công sát mà đi. Đúng lúc này, chiến trận đột nhiên diễn hóa, 30 dư kiếm khí tụ tập thành một đạo huyền hà, hướng đối phương sát đi. Phanh phanh phanh, công tới cự thạch bị kiếm khí phá hủy, hóa thành đá vụn hướng tứ phương vẩy ra. Bác tộc tu giả trong mắt hiện lên kinh sắc, vội vàng về phía sau rút đi. Ken ken ken. Hư không kiếm khí ngang dọc đan sen, đan chéo thành một đạo đại võng, đem hắn bao phủ vây khốn. Con kiến ngươi dám. Bác tộc tu giả một tiếng gầm lên, thân hình hướng bên cạnh phóng đi, bang bang. Hai gã vây công tông môn người, bị nháy mắt chém giết, thi thể từ không trung rơi xuống. Biến trận. Chu sát này liêu. Tông môn láo giả lớn tiếng tật uống. Chiến trận phong tỏa nháy mắt bị bổ thượng. đối phương bị gắt gao mà vây khốn vô pháp chạy thoát bác tộc tu giả sắc mặt khó coi cực kỳ một tiếng rít gào hướng chiến trận ở ngoài phong đi phanh phanh phanh che ở phía trước năm tên tông muôn người bị hắn nháy mắt chém giết nhưng ở công giết thời điểm hắn cũng lộ ra sơ hở buôn tập mà đến kiếm khí xuyên vào thân hình hắn a bác tộc tu giả hét thảm một tiếng nháy mắt bị kiếm khí tách rời thân thể hóa thành số tiệt, rơi xuống mặt đất bằng vào vệ vô kỵ truyền thụ chiến trận trả giá bảy người thân vẫn đại giới thiên châu quốc tông muôn người rốt cuộc chém giết một người thượng cổ tồn tại mặt khác một chỗ chỗ hồng, một người phá vỡ tưởng thành thượng cổ tồn tại từ mặt đất bùn đất chung diễn hóa ra mười mấy chỉ bùn đất con rối chặn chiến trận vây sát một khác thời gian lúc sau hắn chém giết năm tên tông muôn người nhưng lại không tổn hao gì chiến trận mảy may rốt cuộc ngăn cản không được hướng ngoài thành đào tẩu cầm đầu chủ trận người mắt thấy đối phương muốn chạy trốn vội vàng thay đổi trận hình khoảnh khắc chi gian một cổ tuyệt cường khí thế từ chiến trận trúng phát lên mọi người cùng nhau phát lực diễn hóa ra một đạo kiếm hình hư ảnh hướng đối phương lăng không rơi xuống Phúc! kiếm hình hư ảnh xuyên thấu đối phương phía sau lưng nháy mắt đem này chém giết chết chết đi đệ nhị danh thượng cổ tồn tại chết chết đi vệ vô kỵ ngồi ở trận đồ trước nhìn trước mắt biến hóa trong lòng hơi chút giảm bớt bất quá mặt khác hai nơi chiến trận vây sát lại không quá thuận lợi không có kiến công một người thượng cổ tồn tại là yêu tộc Hắn tự biết không địch lại, đột nhiên diện hóa thành một đầu cự thú, rít gào đột phá chiến trận, hướng ra phía ngoài bỏ chạy mà đi. Tạo thành chiến trận 30 hơn người, đã chết 7 người, chỉ đem này bị thương nặng, không, có có thể ngay tại chỗ chém giết. Một khắc chỗ tưởng thành chỗ hồng, thượng cổ tồn tại là một người nhân tộc, nhìn qua 40 dư tuổi văn sĩ bộ dáng. Chiến trận vây thượng lúc sau, bị hắn nhìn ra trong đó sơ hở, nháy mắt ra tay, đem hai gã chính phó chủ trận người, toàn bộ chém giết. Chiến trận mất đi chủ trận người tức khắc đại loạn lên bại lui mà đi văn sĩ đôi tay huy động mấy đạo kiếm khí phử ra phát ra thê lương tiếng huýt gió mấy phút chi gian liền chém giết năm tên tông môn thần hải cảnh bốn chàng chém giết đánh chết hai người bị thương nặng một người đào tẩu chỉ có một hồi chiến bại hắn còn ở trên chiến trường các người hai người tiến đến nên chiến vệ vô kỵ ra mệnh lệnh đầu hai người xuất trận hai gã tu giả đứng lên không người chắp tay hướng ra phía ngoài đi đến văn sĩ không có rời đi chiến trường Đứng ở một chỗ cao lầu nóc nhà, nhìn phía dưới chém giết chiến trường. Đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đám tông môn người, xông tới. Lại là các ngươi. Một đám gà vườn chó xóm. Văn sĩ cười nói. Cầm đầu chủ trận người không có trả lời, ý niệm truyền âm, theo tới 30 hơn người, ở trên hư không du tẩu, bày ra chiến trận. Văn sĩ lạnh lùng cười, hướng cầm đầu người sát đi. Bất quá lúc này đây không có lần trước thuận lợi, một khác thời gian lúc sau. văn sĩ liền cảm thấy khó có thể chống đỡ xoay người rớt xuống mặt đất đào tẩu phanh 30 hơn người liên thủ công kích cùng nhau dừng ở văn sĩ trên người văn sĩ thân hình ra tốc rơi xuống nặng nề mà đập vào mặt đất hắn vội vàng dãy rùa xoay người đứng lên hướng nơi xa trốn chạy mà đi mặt đất có chướng ngại vật tất nhiên trệ ngại đối phương chiến trận có thể mượn cơ hội đào tẩu văn sĩ ý tưởng cũng là không tồi nhưng hắn lại quên mất chính mình người bị thương nặng thực lực đã vô dụng một đám tông môn đệ tử Ước chừng 300 hơn người từ bên cạnh đánh tới, đem hắn bao quanh vây quanh. Tuy rằng văn sĩ chém giết 10 hơn người, nhưng lại chỉ hoan quý giá chạy trốn thời gian. 30 dư danh tông môn thần hải cảnh tu giả, cùng nhau đuổi theo, không cần chiến trận, từng người vây công đi lên, đem hắn ngay tại chỗ chém giết. Bác tộc đại doanh bên trong, mặc thánh ngồi ở trận đồ trước, nhìn chiến trường biến hóa. Bốn người có 3 người chết, một người trọng thương chạy thoát trở về. Bùn thánh cũng muốn đi trước chiến trường, tự mình đôn đốc. Mạc thánh trầm giai nói không biết chúng ta chuẩn bị thủ đoạn có phải hay không nên ra tay cổ long hỏi Mạc thánh gật gật đầu cổ long ôm quyền mà lui cười rời đi mà đi chương một nghìn thi tông bắc tộc đại quân toàn bộ đè ép đi lên phảng phất hồng thủy giống nhau từ chỗ hồng nhảy vào trong thành thiên châu thành trung đại quân chen chúc tới lập tức giết lại đây lấp kín chỗ hồng hai bên tướng sĩ liều chết mà chiến treo cổ ở bên nhau khó hòa giải mà một ít bắc tộc người dọc theo tường thành hướng hai bên sát đi, chiếm cứ càng nhiều tường thành, làm rất nhiều bác tộc người, có thể vượt qua tường thành, nhảy vào trong thành. sát sát sát. Một hồi người chết ta sống huyết chiến, hai bên đều rết đỏ cả mắt rồi, phấn đấu quên mình cùng đối phương liều mạng, hoàn toàn quên mất tự thân thực lực cấp bậc. Tôi thể cảnh thực lực người, có gan hướng luyện khí cảnh chém giết luyện khí cảnh thực lực cũng không để bụng thần hải cảnh. Mọi người phàm là có một hơi ở, đều bị liều chết về phía trước, cho dù chết. cũng muốn cùng đối phương đồng quy vô tận. Mỗi người trong lòng đều minh bạch, nay chiến Bắc tộc thắng lợi, từ đây đó là Thiên Tinh vực chủ nhân, Thiên Châu quốc người tắc vĩnh thế vì nô. Thiên Châu quốc chiến thắng, Bắc tộc cũng sẽ như vậy vong tộc, từ đây Thiên Tinh vực trùng, liền không còn có Bắc tộc. Vì chính mình hậu đại, không chịu người bốn, vĩnh thế vì nô. Mỗi cái liều chết chém giết người, đối mặt tử vong không chút nào sợ hãi. Trận này quyết tử chi chiến, ai cũng thua không nổi, cần thiết thắng, cho dù là thắng thảm. Thịch thịch thịch. không biết địa phương nào có người lôi vang lên chống trận tiếng chống phảng phất có được lực lượng thần bí thiên châu quân tướng sĩ nghe nói tiếng trống tức khắc phát ra rung trời hò hét đem vọt lên tới bắc tộc đại quân để ép trở về lúc này ngoài thành cũng truyền đến bắc tộc đại quân chống trận tiếng động thanh âm cùng thiên châu quân chống trận rõ ràng bất động bắc tộc người được nghe chống trận tiếng động tức khắc điên cùng giống nhau nháy mắt lại chiếm cứ ưu thế một đám tông môn người vọt đi lên ước chừng một ngàn chi chúng tức khắc đem bắc tộc sát bại bên này Vu sư điện môn nhân cũng là mấy trăm chi chúng cùng nhau gào thét đánh tới cùng Thiên Châu quốc tông môn đệ tử gần người hôn chiến ở cùng nhau một người tông môn đệ tử đang muốn thi triển võ kỹ không chờ hắn ngưng thần tụ khí dọn xong tư thế vài tên Vu sư điện môn nhân liền vọt đi lên số chi lao kính bán, nháy mắt xuyên vào thân hình hắn đem hắn mất mạng chết đi bên kia Vu sư điện môn nhân cũng là không sai biệt lắm đang ở xúc lực thời điểm bị tông môn đệ tử phi kiếm chẳng thương ngã trên mặt đất Mười mấy danh thiên châu quân sĩ vọt đi lên, hắn tuy rằng chém giết năm người, nhưng chính mình cũng chết ở loạn đao dưới. Loạn quân hôn chiến chung, không có người chờ ngươi tụ khí xúc lực, chỉ có không ngừng huy đao chém giết, mới là chính giải. Mấy vạn năm hoàn thành, chưa bao giờ trải qua chiến hỏa thành trì, khoảnh khắc chi gian lâm vào vũng máu bên trong. Không nghĩ sát phạt trong tiếng, máu tươi nhiễm hồng đầu tường cùng phố lớn ngõ nhỏ, huyết tinh chi khí tràn ngập hư không, phảng phất xương đỏ giống nhau. Mà ở bên kia chỗ hồng lại là một khác phiên địa ngục cảnh tượng vô số tử thể ở thi tông môn nhân sử dụng hạ hướng thiên châu quân sĩ đánh tới ngay lập tức chi gian một mảnh thiên châu quân sĩ ngã vào vũng máu trùng, bị tử thể mổ bụng thảm gào chết đi khoảnh khắc chi gian tử thể nhảy vào trong thành hoành hành không bị ngăn trở thiên châu quân chỉ có thể đại bại mà lui lúc này thiên tuyết cốc hoa tôn chủ mang theo tông môn đệ tử đuổi lại đây một phen chém giết rốt cuộc ổn định đầu trận tuyến chặn tử thể công sát Này đó chỉ là bình thường tử thể, các ngươi muốn bảo vệ cho. Nếu là thủ không được, chính là tử tội. Ngẫm lại các ngươi phía sau người nhà, chẳng lẽ các ngươi tưởng chính mình người nhà vĩnh thế tiện dân nô lệ sao? Hoa Tôn chủ đối vài tên tướng quân lớn tiếng quở trách nói. Vài tên tướng quân trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, dẫn dắt dưới trướng đánh lén qua đi. Hoa Tôn chủ truyền lệnh tông môn đệ tử, hiệp trợ Thiên Châu quân cùng nhau đem tử thể diệt sát. Tông môn đệ tử tuân lệnh đi xuống, lấy ra một ít nước thuốc phun qua đi. tử thể dính lên nước thuốc phảng phất lâm vào vũng bùn giống nhau hành động vụng về rất nhiều liền tính đi nhanh một chút cũng sẽ chính mình té ngã thiên châu quân thấy vậy tình cảnh sĩ khí đại trấn vây quanh đi lên đem tử thể chạm số tròn tiện đúng lúc này một bóng người lăng không nào tới hoa tôn chủ thân hình về phía trước tự mình ra tay phanh hai người trao đổi nhất chiêu từng người chống rông mà đứng lẫn nhau đối diện trương hàn thủy trương tông chủ người thi tông rốt cuộc vẫn là đứng ở bắc tộc một bên trước tiêu minh ước đều quên mất sao hoa tôn chủ ra tiếng hỏi hoa tôn chủ đây là kẻ thức thời trang tuấn kiệt thiên tinh vực sớm muộn gì đều là bắt tộc ngươi sao không như vậy quy thuận nhưng bảo ngươi thiên tuyết cốc cơ nghiệp trương hàn thủy cười nói ngươi cũng tấn chức thần hải cảnh xem ra ngươi quy thuận bắc tộc được đến không ít chỗ tốt hoa tôn chủ nói ngươi cũng không phải giống nhau nếu ta không có đoán sai tên kia bạc mặt nạ người chính là từ tông môn bí đạo đi ra thiên tinh vực lại phản hồi tới tông môn đệ tử đi Mang về tới không ít chỗ tốt, ngươi dính quang. Trương Hàn Thủy cười nói. Nếu như vậy, nhiều lời vô dụng. Hoa tôn chủ rút kiếm nơi tay, chỉ phía xa Trương Hàn Thủy. Trương Hàn Thủy lấy ra một cây đen nhánh roi thép, hướng hoa tôn chủ đánh tới, hô. Một đạo tiên ảnh ở trên hư không phía trên, diễn hóa thành một cây kình thiền chi trụ, hướng hoa tôn chủ vào đầu rơi xuống. Hoa tôn chủ trường kiếm huy động, diễn hóa ra một đạo thật lớn kiếm hình, ngăn trở đối phương công sát. Và anh hai người diễn hóa kiếm hình tiên ảnh ở trên hư không va chạm cùng nhau tiêu với vô hình nhưng dư thế lại giống như một hồi gió lốc hướng tứ phương khuyết tán mà đi ầm ầm ầm bốn phía trăm trượng phòng ốc mãnh liệt lay động nháy mắt hỏng mất sập hóa thành phế tích nơi hoa tôn chủ thân hình về phía sau lùi lại trên thực lực kém trương hàn thủy một bậc đánh vừa dưới tức khắc hiện ra xu hướng suy tàn trương hàn thủy một tiếng thất dài thân hình một bước liền đến hoa tôn chủ phụ cận ra tay công tới hoa tôn chủ tuy rằng biết thực lực của chính mình không bằng đối phương nhưng vẫn là cắn răng ra tay đông dưng một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đem hoa tôn chủ thân hình hướng bên cạnh né tránh phanh trương hàn thủy về phía sau bay ngược mà đi lăng không rời khỏi mấy chục trượng mới đứng vững thân hình vệ vô kỵ đứng ở giữa sân hoa tôn chủ hướng vệ vô kỵ gật gật đầu mang theo đệ tử hướng bên cạnh quét sạch tử thể mà đi màu bạc mặt nạ người trương hàn thủy nhìn về phía vệ vô kỵ sắc mặt một trận sợ hãi Nội tâm thấp phẩm bất an lên. Báp tộc khai chiến tới nay, không ít người chết ở màu bạc mặt nạ trong tay, trong đó còn có không ít thượng cổ tồn tại. Về màu bạc mặt nạ chi tiết, các loại nghe đồn xôn xao, chưa kết luận được. Nhưng rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại không có một người biết. Duy nhất chân thật có thể tin, chính là màu bạc mặt nạ người thực lực, sâu không lường được, không thể địch lại được. Nghĩ vậy nhi, Trương Hàn Thủy bắt đầu chuẩn bị đào tẩu. Màu bạc mặt nạ đều có cường giả ra tay. Chính mình điểm này bẽ nhỏ không đáng kể thực lực, liền không cần miễn cưỡng. Vệ vô kỵ thấy đối phương muốn trốn, thân hình di động ngăn trở, giơ tay công giết qua đi. Trương Hàn Thủy Đại Kinh thất sắc, đôi tay huy động, lấy ra hai chỉ loài chim bay con rối, hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Hai chỉ loài chim bay con rối, là ma thú tử thể luyện chế mà thành, uy lực so cơ thể sống mạnh hơn mấy lần. Nhưng đối với vệ vô kỵ tới nói, điểm này kỹ xảo như tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau. Bang bang! lưỡng đạo kiếm khí tật chạm đón nhận hai chỉ loài chim bay con rối bị chạm thành hai đoạn rơi xuống mặt đất vệ vô kỵ một quyền trở về hư ảnh quyền ấn giống như một đạo lưu quang hướng trương hàn thủy chấn áp qua đi trương hàn thủy ra quyền chống đỡ thân hình lại lần nữa về phía sau bay ngược oanh mà một tiếng đánh vào một bức tường thượng đem đá xanh hậu tường đâm ra một cái to như vậy lỗ thủng rơi trên mặt sau vệ vô kỵ một bước tiến lên đứng ở trương hàn thủy bên người chờ chờ một chút ta có chuyện muốn nói đừng giết ta Trương Hàn Thủy vội vàng xin tha, hô ra tới. Trương 1254, thân phận thật sự. Thi tông tông chủ trương Hàn Thủy, trước mắt cánh mạng khó giữ được, vội vàng xin tha. Muốn ta không giết ngươi. Ta nghĩ không ra tha cho ngươi một mạng lý do. Vệ vô kỵ nói. Gì? Thanh âm này như vậy quen thuộc, ta giống như nhớ rõ dường như, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Hàn Thủy được nghe vệ vô kỵ nói chuyện, trong lòng ngần ra, vội vàng hỏi. Ngươi muốn biết ta rốt cuộc là ai? vệ vô kỵ cười hỏi trương hàn thủy vội vàng gật gật đầu ta còn có cảng chuyện quan trọng về bác tộc cuối cùng thủ đoạn ngươi tuyệt đối muốn biết trương tông chủ điểm này ngươi nói sai rồi bác tộc cuối cùng thủ đoạn ta đã biết không cần ngươi nói cho ta vệ vô kỵ cười nói bất quá ta là ai ở ngươi trước khi chết có thể cho ngươi biết nói xong lời nói vệ vô kỵ gỡ xuống màu bạc mặt nạ lộ ra chính mình khuôn mặt là là ngươi thật là ngươi đã trở lại trương hàn thủy bỗng nhiên khiếp sợ Trong mắt nô lên, phảng phất thấy nhất khủng bố sự tình giống nhau. Nhưng là, nhưng là, ngươi còn không biết đối thủ của ngươi là cỡ nào tồn tại, ta biết hắn lai lịch. Ngươi tha ta, ta liền nói cho ngươi. Không cần, đối thủ của ta là thượng cổ đại chiến lúc sau, kéo dài hơi tàn lao quái vật. Dựa vào hấp thụ người khác thọ nguyên, mới có thể sống sót lao quái vật. Cầm đầu người kêu mặt thánh, là thượng cổ mục tộc, cũng chính là hiện tại bắc tộc một người thanh nhân. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Ngươi, ngươi này đều biết Trương Hàn Thủy cả kinh nói, đương nhiên. Vệ vô kỵ không hề nói nhiều. Một đạo kiếm khí xuyên vào đối phương thân hình, đem này chém giết. Trương Hàn Thủy như vậy lặp lại người, Vệ vô kỵ là tuyệt không sẽ bỏ qua cho. Trên thực tế Thiên Tinh Vực lúc ban đầu luận tượng, chính là Thi Tông Trương Hàn Thủy bốn phía tuyển nhận đệ tử, mở rộng thực lực của chính mình, mới dẫn phát rồi mặt sau liên tiếp hậu quả. Chém giết Thi Tông Trương Hàn Thủy lúc sau, Vệ vô kỵ không kịp cùng Hoa Tôn Chủ nói chuyện, liền thu được một đạo đưa tin. Hắn sắc mặt dùng mình. hướng hoa tôn chủ gật đầu tức khắc rời đi mà đi xuất hiện cái gì chẳng hướng vệ vô kỵ đuổi trở về hướng bảo hộ trận đồ khâu vân hạc hỏi Bác tộc sở hữu cường giả toàn bộ ra tới tổng cộng 12 danh thượng cổ tồn tại còn có bắc tộc mạc thánh quý phu cổ long đều xuất hiện ở trận đồ thượng ta đem sở hữu thần hải cảnh tu giả đều phái ra đi khâu vân hạc nói thực lực càng cường tu giả trận đồ thượng lam điểm biểu hiện cũng liền càng rõ ràng vệ vô kỵ nhìn nhìn trận đồ Xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Vô kỵ, người muốn đi đâu nhi? Khâu Vân Hạc ở sau người hỏi. Thông môn thần hải cảnh tu giả, ngăn cản không được bắc tộc cường giả. Chỉ có ta đứng ra, mới có thể hấp dẫn đối phương lại đây, giảm bớt một ít vô vị tử vong. Vệ vô kỵ nói. Ta cùng ngươi cùng đi, trận đồ nơi này, cũng không cần lại lưu người. Khâu Vân Hạc nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, phá vỡ hư không đi vào. Ngay sau đó, hắn đi ra hư không, đứng ở tường thành phía trên. Bên cạnh là suy sụp sụp tường thành, hai bên quân tốt giống như đàn kiến giống nhau, chém giết ở bên nhau. Ngoài thành nơi xa là bác tộc đại quân, Mạc Thánh, Cổ Long, Quý Phu liền ở trong trận. Vệ Vô Kỵ phát ra một tiếng thét dài, thanh âm xé rách trời cao, hướng tứ phương chuyển đi. Hắn ở đằng kia. Mạc Thánh nghe thấy tiếng hú gió, dương mắt nhìn lên, thấy Vệ Vô Kỵ thân ảnh đưa tin đi ra ngoài, làm mọi người đều vây lại đây. Chỉ cần hắn đã chết, trận này đại chiến cũng liền kết thúc. Lao tổ tông Ta hiện tại xem hắn thân ảnh, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua dường như. Cổ Long nhìn phía vệ vô kỵ thân ảnh, lộ ra nghi hoặc chi sắc. Nếu muốn biết hắn là ai, giết hắn sẽ biết. Quý Phu cười nói. Các nơi chém giết 12 danh thượng cổ tồn tại, chỉ chạy đến 8 gã, có 4 gã bị tông môn hóa thần cảnh tu giả, liên thủ chiến trận chém giết. Bất quá, Thiên Châu Quốc tông môn thần hải cảnh tu giả, cũng có 60 hơn người chết chết đi. Bác tộc Vu Sư Điện thần hải cảnh tu giả cũng có mấy trăm người nghe thấy đưa tin triệu hoán cũng đình chỉ chém giết cùng nhau hướng bên này mà đến vô số vu sư điện môn nhân cũng rời khỏi chém giết vội vàng mà dựa sát mà đến hai bên đại quân cũng đình chỉ chém giết từng người lui bước hướng bên ta quân trận tập kết lại đây mọi người đều rõ ràng chân chính quyết chiến không phải bọn họ mà là đứng ở tường thành tên này màu bạc người đeo mặt nạ hắn sinh từ một trận chiến mới là quyết định hai tộc vận mệnh quyết chiến bắc tộc đại quân ở dưới thành cả đội hàng ngũ Quân thế vì này một tráng. Thiên Châu quân cũng bày ra trận thế, đối chi rằng co, quân thế không thua gì đối phương. Thiên Châu Quốc Tông môn Khâu Vân Hạc, Long Kiếm Thù, Lục Nguyên, Hoa Tôn Chủ, Nam Lương Quốc Tông môn Phùng trưởng lão, Tiết Khiêm Trang Tông chủ, cũng cùng nhau đứng ở thành lâu phía trên. Mặt khác, Sử Văn, Cam Vô Nhai chờ Quy Nguyên Tông, Vô Ưu Đảo, Thiên Tuyết Quốc Tông môn đệ tử, Nam Lương Quốc Thiên Mai Tông, Vạn Phong Quốc Tông môn đệ tử, cũng cùng nhau đuổi lại đây. Một bóng người cưỡi ma thú chiến mã, Hướng tường thành mà đến. Vệ vô kỵ dương mắt nhìn lên, người tới là Cổ Long. Các hạ người nào? Vì sao không dám lộ ra chân thật bộ mặt? Chẳng lẽ là lớn lên quá xấu, hay là là đã làm nhận không ra người sự tình? Cổ Long đứng ở hai quân trước trận, quát lớn. Vệ vô kỵ gỡ xuống màu bạc mặt nạ, lộ ra chính mình chân dung, lúc này nên lộ ra chân thật bộ mặt. Là ngươi. Cổ Long phẫn nộ phóng lên cao, sắc mặt trở nên dữ tợn Hắn cả đời cũng sẽ không quên gương mặt này. số độ thua ở đối phương thủ hạ nếu hắn kiếp này đệ nhất nguyện vọng là dẫn dắt bắc tộc san bằng thiên châu quốc kia đệ nhị nguyện vọng chính là chiến thắng vệ vô kỵ cổ long biệt lai vô dạng muốn cùng ta một trận chiến sao không đi lên ra tay vệ vô kỵ trầm giọng nói cổ long thân hình bạo khởi nhảy ở trên hư không nhịn không được muốn tiến lên khiêu chiến nhưng lại bị mặc thánh truyền đến ý niệm ngừng căm giận về phía sau rời đi vệ vô kỵ phía sau thiên châu quân buộc phát ra dung trời hoan hô mỗi người trong lòng bộc phát ra quyết thắng dũng khí, hình thành một cổ khí thế, sông thẳng tận trời. Mây trên trời tầng cũng hướng tứ phương lưu động, lộ ra một cái to như vậy vân động. Ánh mặt trời từ vân động thẳng hạ, chiếu sạ ở tàn phá đầu tường, diệu ra một vòng vầng sáng, giống như thần tích giống nhau. Vệ vô kỵ ở tông môn đệ tử trong mắt là vĩnh viễn khó có thể siêu việt tồn tại. ở thiên châu quốc người trong mắt chính là một tôn thần. nhìn vệ vô kỵ thân ảnh, mỗi người trong lòng phảng phất bị dư thừa một nửa, có liều chết một trận chiến quyết tâm. mỗi người đều tin tưởng vững chắc, Thiên Châu Quốc nhất định có thể thắng lợi, bác Tộc thất bại. Đây là thế nhưng có thể, không có khả năng, nay tuyệt đối không có khả năng. Mặc Thánh nghe đối phương hoan hô tiếng động, nhìn phía đứng thẳng đầu tường vệ vô kỵ, thế nhưng nhìn đến một tia hương khói chi lực, hai mắt lộ ra kinh sắc. Các ngươi đi lên, đồng loạt ra tay, đem hắn cho ta bắt lấy. Mặc Thánh hướng còn thừa tám gã thượng cổ tồn tại hạ lệnh, tám đạo bóng người về phía trước mà đi, đứng thẳng ở trên hư không phía trên. Thiên châu quốc bên này, tông môn thần hải cảnh tu giả, đang muốn liên thủ xuất trận, bị vệ vô kỵ truyền âm ngăn trở. Hắn một bước về phía trước, đứng ở đối phương tám người trước mặt. Người kẻ hèn một người, lại làm ta chờ tám người liên thủ, tuy chết hãy còn vinh. Một người thượng cổ tồn tại, cười nói. Buồn tọa tại thượng cổ là lúc, kiểu gì vi danh, không nghĩ tới muốn liên thủ đối phó ngươi một người, thật đúng là chê cười. Một người khác cũng cười nhạo nói. Các ngươi đều nói sai rồi, hôm nay chết người không phải ta, mà là các ngươi vệ vô kỵ duỗi khai tay chỉ gian một đoàn quang hoa phát ra lóa mắt quan mang thần thánh hơi thở hướng tứ phương tan đi chương 1255, nghìn tộc thủ đoạn vệ vô kỵ chỉ gian một đoàn quang hoa phát ra lóa mắt quan mang một đạo thần thánh hơi thở hướng tứ phương tan đi khoảnh khắc chi gian vệ vô kỵ thực lực đột nhiên bay lên đột phá thần hải cảnh bay lên tới rồi cấu nguyên cảnh hương khói chi lực thật là hương khói chi lực mặc thánh trong lòng rung mạnh phảng phất trời sụp đất nứt giống nhau hương khói chi lực chỉ có tấn chức thánh nhân chi cảnh mới có thể nằm giữ nhưng vệ vô kỵ thế nhưng có thể khống chế tiêu hỏa chi lực nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy quả thực không thể tin được đây là thật sự nhất định phải giết hắn mặc thánh trong lòng vô biên ghen ghét thật sâu hận ý tự vệ vô kỵ người như vậy vĩnh viễn không thể làm hắn bước vào thánh cảnh phải biết rằng liền tính là lúc trước thiên âm thánh tôn không có bước vào thánh cảnh là lúc cũng vô pháp khống chế hương khói chi lực vệ vô kỵ hiện tại là có thể khống chế hương khói chi lực Về sau tuyệt đối là vấn đỉnh thánh tôn chi vị nhân vật, cần thiết chém tận giết tuyệt. Vệ Vô Kỵ sở dĩ muốn ở ngay lúc này lộ ra chính mình thân phận, đó là bởi vì hương khói chi lực duyên cớ. Như hắn sở liệu, chiến trường phía trên, Thiên Châu quốc quân dân trong dây lát bùng nổ, sự hương khói chi lực đột nhiên tăng cường vài phần. Mà hương khói chi lực cường thịnh, khiến cho hắn đột phá biên giới gông cùng xiềng xích, trên thực lực lên tới cố nguyên cảnh hậu kỳ chi cảnh. Nếu không có trên chiến trường kích phát, hương khói chi lực chỉ có thể như trên thứ giống nhau. chỉ có thể khó khăn lắm tấn trước, không đạt được hậu kỳ chi cảnh. Hiện trường tám gã thượng cổ tồn tại cũng bị vệ vô kỵ tăng lên, khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Liên ở là lúc, vệ vô kỵ giành trước ra tay, hướng đối phương công sát mà đi. Phúc! Khoảng cách gần nhất một người thượng cổ tồn tại, ở vệ vô kỵ một quyền chi lực hạ, thân hình nổ tung, khoảnh khắc mất mạng, máu tươi tàn khu rơi xuống mặt đất. Dư lại 7 tên thượng cổ tồn tại, thân xác biến đổi, hướng nơi xa trốn chạy mà đi. đối phương đã là cấu nguyên cảnh thực lực chính mình vô luận như thế nào cũng đánh không lại chỉ có thể bảo mệnh đào tẩu vệ vô kỵ thiên hoang kiếm ra tay ngự kiếm chém giết một đạo kiếm mang giống như thất luyện giống nhau ngang qua phía chân trời tranh tranh tranh ba gã thượng cổ tồn tại bị lăng không chém giết thi thể từ không trung rơi xuống xuống dưới dư lại bốn gã thượng cổ tồn tại không dám quay đầu lại nhìn xung quanh điên quần hướng bắc tộc trong trận bỏ chạy đi vệ vô kỵ nhìn phía đối phương bóng dáng tay trái kết ra một cái dấu tay tĩnh tay ấn định vệ vô kỵ một tiếng quát mắng bốn gã thượng cổ tồn tại vẫn duy trì buôn đảo tư thế bị định ở trong hư không vệ vô kỵ thân hình chợt lóe tới phất tay hai quyền lưỡng đạo điện mang tiêu bắn mà đi xuyên vào hai gã thượng cổ tồn tại thân hình bang bang hai gã thượng cổ tồn tại thân hình bị lôi đỉnh nổ tung hóa thành huyết nhục cạn dư lại hai gã thượng cổ tồn tại thực lực ở tám người trung mạnh nhất liều mạng bí thuật phá vỡ giấu tay gông cùng xiềng xích hướng nơi xa đảo tẩu Vệ vô kỵ một bước tiến lên, giơ tay một đạo kiếm khí đuổi giết qua đi. Phốc. Vô hình kiếm khí nháy mắt xuyên thủng đối phương phía sau lưng. Một đạo máu tươi từ miệng vết thương tiêu bắn, thi thể rơi xuống mặt đất. Cuối cùng một người thượng cổ tồn tại đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng bên cạnh bỏ chạy đi. Bất quá, thân hải cảnh thực lực vĩnh viễn cũng không đổi kịp khấu nguyên cảnh, hắn ở sai lầm biên giới, gặp gỡ Vệ vô kỵ nhất định phải chết tại đây. Vệ vô kỵ thân hình bỗng nhiên phá vỡ hư không, đi vào hất động. Nháy mắt xuất hiện ở hắn phía trước, một trường quét ngang mà đi. Tên này thượng cổ tồn tại, vội vàng rỗi tay ngăn cản, phanh. Thân hình hắn lăng không bay ra trăm trượng ở ngoài, từ trên cao hạ xuống, tức khắc mất mạng chết đi. Hoa cả mắt chém giết, bất quá kẻ hèn mấy phút chi gian. Trên chiến trường tuyệt đại đa số người, còn không có thấy do bóng người, vệ vô kỵ cũng đã chém giết tám gã thượng cổ tồn tại. Hiện tại thấy vệ vô kỵ ra tay, cơ hội chính là sân vắng tản bộ giống nhau, đem đối phương chém giết. Thiên Châu quốc một phương người tức khắc tiếng hoan hô sớm dậy lớn tiếng kêu gọi lên Mặc Thánh cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tám người bị chém giết chết hắn cũng chỉ có thần hải cảnh thực lực giống nhau không phải vệ vô kỵ đối thủ bất quá vệ vô kỵ lại không có buông tha hắn cấu nguyên cảnh thực lực không thể bảo trì dài hơn thời gian cần thiết giao sát chặt đầy dối đem Mặc Thánh diệt xác nếu lúc này đem Mặc Thánh diệt xác cho là kết cục tốt nhất vệ vô kỵ thân hình chợt lõe tới và áo phiêu động giống như tiên nhân giống nhau. lăng không hướng mặc thánh đánh tới mặc thánh thân hình về phía sau rút đi hướng tới bắc tộc đại doanh mà đi vệ vô kỵ một tiếng thét giải, theo đuổi không bỏ thịch thịch thịch đầu tường vang lên chống trận tiếng động thiên châu quân buộc phát ra rung trời hò hét cùng nhau hướng bắc tộc đánh lén mà đi bắc tộc bên này tuy rằng sĩ khí hạ xuống nhưng cũng đều không phải là không thể một trận chiến hai bên chém giết ở cùng nhau vệ vô kỵ truy nhập bắc tộc đại doanh mặc thánh đột nhiên mất đi tung tích liên ở hắn tìm kiếm hết sức cách đó không xa doanh trướng từ giữa một khối cao lớn con rối đứng lên khối này con dối có trăm trượng chi cao phảng phất một tòa lâu đài giống nhau cả người tản mát ra kinh người vì thế phảng phất phi hành vần chu giống nhau hướng về phía trước phiêu phủ ở trong hư không vệ vô kỵ không biết ngươi cấu nguyên cảnh thực lực có thể chống đỡ bao lâu mặc thánh thanh âm thứ phi hành con rối trung chuyển đến ta tưởng đây là ngươi giấu dếm thủ đoạn đi vệ vô kỵ cảm giác được thực lực của chính mình tại hạ hàng hương khói chi lực tác dụng ở nhanh chóng biến mất. Ha ha, vệ vô kỵ ngươi không nghĩ tới đi. Bổn thánh thủ đoạn đùn đùn không dứt, há là ngươi có khả năng suy đoán? Thiên Châu quốc chắc chắn diệt vong, ngươi cũng đi theo chết đi. đều nói ngươi là ngộ đạo thân thể, không biết hiện tại ngươi có thể hay không ngộ đạo ra phá giải phương pháp. Mặc Thánh nói xong, khởi động phi hành con rối công kích. Hô, một quả quả cầu sắt từ con rối trúng đạn bắn ra tới, hướng vệ vô kỵ công sát mà đi. Vệ vô kỵ hướng bên cạnh tránh ra, quả cầu sắt rơi trên mặt đất. Frank cắt đá vẩy ra đem mặt đất đâm ra một cái hố to một đạo hắc ảnh từ trong hầm đứng lên phát ra một tiếng rít gạo hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến Frank vệ vô kỵ thiên hoang kiếm giá trụ hắc ảnh công sát thân hình hướng bên cạnh loài đi là hình thú con rối, thực lực thế nhưng không thua gì cố nguyên cảnh vệ vô kỵ trong lòng ám lấm, nhìn phía đối phương hô hô hô lại là tam cái quả cầu sắt gào thét rơi xuống đem mặt đất tạp ra ba cái cửa hố Ba con hình thú con rối tử cự trong hầm đứng lên, hướng vệ vô kỵ vây quanh lại đây. Vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau, hướng nơi xa thối lui. Bốn con hình thú con rối phát ra rít gào, hàng theo sau đuổi mà đến. Vệ vô kỵ hướng không trung thăng đi, mặt đất đuổi theo một con con dối, đột nhiên vươn hai cánh, lăng không hướng vệ vô kỵ đuổi theo. Vệ vô kỵ thân hình xoay ngược lại, đột nhiên phản giết qua đi, thiên hoàng kiếm chém xuống, đàng. Hai cánh con rối bị chạm thành hai nửa, rơi xuống xuống dưới. không có một lát dừng lại vệ vô kỵ thân hình lao ra bác tộc đại doanh đi vào hư không háp động bên trong ngay sau đó đứng ở tường thành phía trên mười dư chỉ thật lớn phi hành con rối từ bác tộc đại doanh xương mù dày đặc trùng vọt ra đang ở chém giết hai bên thấy trong hư không thật lớn quái vật tất cả đều ngơ ngẩn trong lúc nhất thời không biết làm sao toàn bộ thông hơn hai mươi cái quả cầu sắt bắn ra mà ra nện ở mặt đất sau đó chia làm hai nửa phá vỡ hơn hai chỉ hình thú con rối đứng lên lộ ra răng nanh điên cuồng mà nhào tới. Chương 1256, Lôi tộc việt quân. Hơn 20 chỉ hình thú con rối, mỗi chỉ thực lực đều ở cấu nguyên cảnh phía trên, chiến trường phía trên không người có thể kháng cự. Thiên Châu quân tức khắc tử thương một tảng lớn, mấy trăm người ngã vào hình thú con rối căn xẻ dưới. Bắp tộc người thấy bên ta con rối, tức khắc đại hỉ, cao giọng hoan hô lên. Bất quá còn chưa chờ bọn họ tiếng hoan hô dừng lại, liền phát hiện bên ta thả ra hình thú con rối, cũng không nhận thức bên ta đối phương. Chỉ cần là dựa vào gần người, toàn bộ bị phát gục căn xé mà chết, tức khắc cũng kinh hoàng lên. Lúc này, bác tộc quân trận mặt sau, chuyển đến một trận tiếng kèn, Bác tộc quân sĩ nghe thấy kèn, vội vàng về phía sau bút đầu, đứng ở phi hành con rối lúc sau. Chỉ cần chạm vị không lướt qua trong hư không phi hành con rối, trên chiến trường hình thú con rối liền sẽ không đối nảy công kích. Thiên châu quân bên này, ngăn cản không được hình thú con rối căn xé, một mảnh quỷ khóc sói gạo, hướng trong thành bại lui mà đi. Phảng phất thị uy giống nhau, hơn hai mươi chỉ hình thú con rối cũng không đổi theo, mà là xếp thành một đường, hàng ngũ ở phía trước, như hổ rình mồi mà nhìn phía trước tường thành. Mặc thánh tử phi hành con rối trung đi ra, đứng ở hư không thượng, vệ vô kỵ, ta xem ngươi bây giờ còn có cái gì thủ đoạn. Nếu ngươi có thể quy hàng, ta nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Kẻ hèn mười mấy cụ phi hành con dối, ta nếu là toàn lực ra tay, căn bản là không tính là cái gì. Vệ vô kỵ một bước tiến lên. Đứng ở hư không phía trên, cùng mặc Thánh rằng co. Ha ha, ta không có nghe lầm đi. Trước mắt các ngươi bại cục đã định, chỉ cần ta sử dụng hình thú con rối công sát, các ngươi liền chết không có chỗ chôn Càng chớ nói ta phi hành con rối công kích, phá hủy các ngươi thành trì, liền giống như nghiền chết một con con kiến giống nhau dễ dàng. Mặc Thánh nói xong lời nói, cười phất tay, một con phi hành con rối hướng trời cao bay đi, nhìn xuống phía dưới thiên châu thành. Không tốt. Đối phương con dối muốn bắt đầu công giết. Cam vô nhai nhìn ra đối phương hành động, vội vàng muốn vào đến chính mình con dối chung, đi lên chém giết. Sử văn vội vàng chảo một cái đã bắt được hắn, vô nhai, vô dụng, chúng ta mau tránh ra. Tin tưởng vô kỵ đã có ứng đối chi sách. Đã có ứng đối chi sách, lúc này, vì cái gì còn không lấy ra tới. Cam vô nhai nôn nóng mà hô. Chúng ta phải tin tưởng vô kỵ, nói nữa, hắn khi nào làm chúng ta thất vọng quá. Sử văn một bên khuyên bảo, một bên lôi kéo cam vô nhai. Hướng bên cạnh né tránh mà đi. Ông! Trong hư không vang lên cường âm, phi hành con rối cả người tràn ngập màu đen dòng khí, mấy đạo ánh huỳnh quang tại bên người Du Tẩu, nháy mắt phát họa ra một đạo phù văn phát trận. Đây là một đạo viễn cổ trận văn, một đám ánh huỳnh quang phù văn ấn ký, tịch trận văn quy đạo trật tự mà Du Tẩu. Phảng phất một con thật lớn đôi mắt, liếc coi phía dưới chúng sinh muôn nghìn, lộ ra lạnh lạnh sắc ý. Tương thanh phía trên, mọi người đều nhìn hư không, trong mắt chảy ra một tia bất an. bao gồm khâu vân hạc long kiếm thu lục nguyên hoa tôn chủ còn có phùng trường lão Tiết khiêm trang tông chủ chờ cứng, giả cũng là nhìn lên trời cao ánh mắt lộ ra một tia sợ ý vệ vô kỵ sắc mặt cũng là nghiêm túc hắn hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp Ngưu sự tại nhân thành sự tại thiên hắn làm chính mình có khả năng làm được hết thảy hiện tại chỉ có chờ đợi ở bất đắc dĩ trung tiêu cấp chờ đợi vê anh phi hành con dối pháp trận Trung, một đạo hắc mang từ pháp trận trùng bạo bắn mà xuống Giống như trong truyền thuyết Hung Thai hát tinh, cắt qua phía chân trời, vung xuống nhân gian giống nhau. Một đạo ánh huỳnh quang thoáng hiện, Thiên Châu thành phủ văn phòng ngự khởi động, một đạo cái chắn chắn thành trì trên không. Bất quá, này đạo phòng ngự cái chắn ở Hắc Mang trước mặt, yếu ớt như một trương giấy giống nhau. Hắc Mang giống như không có gì giống nhau, nháy mắt xuyên thấu cái chắn, dừng ở thành trì bên trong. Và anh Trong thành truyền đến thật lớn chấn động, phù văn công sắt đem mặt đất xuyên thủng một cái thật lớn lỗ thủng, phạm vi trăm trượng sở hữu chi vật toàn bộ hóa thành bột mịn cho tản chấn động dư thế hướng bốn phía khuếch tán mặt đất như cuộn sóng quay cuồng phòng ốc toàn bộ hóa thành phế tích cho bụi cắt đá phóng lên cao che trời thật lâu không tiêu tan thấy phi hành con rối như thế uy lực mỗi người trên mặt đều biến sắc thần phục giả có thể bất tử không hàng giả toàn bộ chém giết mặc thánh đứng ở hư không hướng thiên châu thành mọi người quát lớn nơi này chỉ có chết trận người không có hàng địch người mặc thánh ngươi lại đây cùng ta một trận chiến vệ vô kỵ tiến lên một bước trầm giọng quát hiện tại sở hữu hết thảy đều ở lão phu trong lòng bàn tay còn cần chiến sao thật là buồn cười ha hả mặt thánh ngửa mặt lên trời cười dài lớn tiếng nói nhìn dáng vẻ của ngươi nếu có thể áp chế lại đây ngươi đã sớm sử dụng hình thú con non dối phi hành con non dối bước áp lên đây cần gì nhiều như vậy vô nghĩa vệ vô kỵ đối mặt mặt thánh lắc đầu nói càng là uy lực thật lớn con non dối tiêu hao linh thạch cũng liền càng nhiều ta muốn sử dụng không trung phi hành con rối, còn có mặt đất hình thú con dối muốn tiêu hao rất nhiều linh thạch ngươi không có nhiều như vậy linh thạch mới cố ý dừng lại công kích đi ha ha, vậy làm lao phu lại đến một kích mặc thánh ý niệm truyền ra mệnh lệnh hai chỉ phi hành con dối hướng về phía trước bay đi chuẩn bị ra tay công kích vệ vô kỵ vẻ mặt nghiêm lại xuất kiếm hướng mặc thánh công sát mà đi hắn hiện tại vẫn là cấu nguyên cảnh thực lực còn dư lại cuối cùng một chút thời gian cần thiết ở cuối cùng ưu thế hạ bắt lấy đối phương mặc thánh không phải đồ nốc ha hả cười thân hình về phía sau phiếu thệ tới gần treo không phi hành con dối keng phi hành con rối khởi sướng công kích một đạo kiếm quang tật bắn mà đến vệ vô kỵ tay cầm thiên hoang kiếm che ở phía trước thân hình ở trên hư không trượt lui về phía sau mấy chục trượng mới khó khăn lắm ổn định thân hình vệ vô kỵ này đó con dối cũng hoàn toàn không tính chân quý nhưng là tại đây phiến biên giới chung lại là trí tôn tồn tại nếu muốn chiến thắng này đó con dối cần thiết hóa thần cảnh thực lực này buồn tính không được cái gì nhưng cố tình biên giới áp chế chi lực khó có thể đột phá chỉ có thể làm ngươi nuốt hận cả đời mặc thánh vuốt dâu cười ý bảo vệ vô kỵ nếu không phục có thể lại đến thử một lần đúng lúc này hư không vang lên hai tiếng cường âm oong long hai chỉ phi hành con rối ở trên hư không phát họa phù văn chuẩn bị đồng loạt ra tay trong thành mọi người cùng nhau biến sắc vội vàng hướng bên cạnh tranh né hoảng làm một đoàn đầu tường thượng tông môn cường giả cũng là mắt nhìn hư không phi hành con rối khỏe mắt muốn nứt ra lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. ầm ầm ầm không chung đột nhiên truyền đến tiếng sấm chi âm, khoảnh khắc chi gian mây đen răng đầy sắc trời tối sầm xuống dưới phảng phất đêm tối buông xuống giống nhau thiên biến như thế nào sẽ có lôi điện mây đen mặc thánh nhìn phía hư không nghi hoặc lên này phiến thiên châu thành trì khu vực đã bị hắn đại doanh pháp trận khóa trụ bên ngoài không thể tiến vào bên trong cũng trốn không thoát đi nhưng trước mắt thiên biến Lại là chuyện gì xảy ra? Một đạo thật lớn cánh cửa xuất hiện ở trên hư không bên trong, cùng dã lôi điện chi lực, hướng tứ phương bại không mà đi. Ầm ầm ầm. Đang ở bày trận chuẩn bị công kích hai chỉ phi hành con rối, bị lôi đỉnh chi lực đánh gãy, cùng nhau hướng bên cạnh rời đi. Rốt cuộc chạy tới, tuy rằng có điểm vãn, nhưng cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Vệ vô kỵ nhìn trong hư không lôi đỉnh truyền tống chi môn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi tộc người cuối cùng chạy đến, hết thệ còn ở hắn trong lòng bàn tay. Trước 1257, Mặc Thánh Át chủ bài. Thật lớn lôi đỉnh chi môn, sừng sững ở trên hư không phía trên. Vô số hồ quang quanh quẩn, chiếu sáng hắc ám tầng mây, cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng phía chân trời, hướng bốn phía tản ra, phảng phất trong truyền thuyết chúng thần chi môn giống nhau. Thiên Châu thành mọi người, nhìn lên không trung dị tượng, nội tâm kiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ chỉ có thể không biết làm sao mà nhìn, sắp phát sinh hết thảy. Lôi đỉnh đại môn bị đẩy ra, một con thuyền thật lớn vân trụ, từ đại môn bên trong bay ra tới. đây là một con thuyền quái vật khổng lồ hình thể vượt qua phi hành con rối gấp đôi huyền ngừng ở hư không phía trên tản mát ra vô biên uy thế Liên ở mặc thánh khiếp sợ là lúc vân chu bắn ra lưỡng đạo lôi đình hồ quang rầm rầm lóa mắt bạch quang cắt qua hắc cám phía chân trời hai chỉ phi hành con rối bị lôi đình đánh trúng lăng không giải thể nổ tung tàn khu bốc cháy lên ánh lửa từ không trung rơi xuống xuống dưới đây là chúng ta bên này vân chu cam vô nhai nhìn phi hành vân chu trong mắt hiện lên lưỡng đạo tinh quang đều cho ngươi nói vô kỵ nhất định sẽ có hậu tay sử văn cảm xúc trào dâng đảo qua khuôn mặt lũ sầu cười lớn nói khâu vân hạc long kiếm thu đám người đều lộ ra tươi cười bên ta viện quân đổi tới chiếm cứ thượng phong đầu tường dưới thành thiên châu quân một mảnh vui mừng mọi người nhìn từ không rất xuống thiếu đốt con rối tàn khu đều buộc phát ra hoan hô hò hét theo sát mặt sau lại có mười mấy con phi hành vân chu từ lôi đỉnh đại môn vào ra hô hô hô mấy chục đạo đen tuyền tàn ảnh từ phi hành vân chu bên trong xuống phía dưới rơi xuống mà đến tới gần mặt đất là lúc tàn ảnh mới đứng vững hạ truy chi thế triển khai thân hình đứng trên mặt đất từng khối sắt thép con rối đứng ở dưới thành cả người tản mát ra lôi đỉnh hơi thở thỉnh thoảng lập lệ một đạo trong suốt hồ quang cùng bác tộc hình thú con rối rằng co nga ồ, hình thú con rối phát ra kêu gạo về phía trước phóng đi cùng sắt thép con rối chém giết ở cùng nhau trong hư không phi hành vân chu cũng hướng bác tộc phi hành con dối sắt đi Hai bên ở không chung một hồi hôn chiến, truy đuổi sát ở bên nhau. Hai bên quyết chiến, chân chính có thể quyết định cuối cùng thắng bại, đều không phải là thần hải cảnh tu giả, mà là con dối. Bởi vì biên giới áp chế chi lực, chỉ có thể áp chế có sinh mệnh linh vật, con rối là luyện khí chi thuật, lại không chịu biên giới áp chế. Ở điểm này, vệ vô kỵ cùng mạc thánh đều suy xét tới rồi. ầm ầm ầm, hư không lôi đình lập lòe, vô số đạo tia chớp hoa phá trường không, không ngừng cắt hắc cám trời cao Bác tộc bốn cụ phi hành con rối bị Vân Chu lôi đỉnh đánh trúng, châm liệt hỏa, từ không trung rơi xuống mặt đất. Lôi tộc phi hành Vân Chu, chỉ có một con thuyền bị công kích, đáp xuống ở trong thành. Phi hành Vân Chu ở trên chiến trường, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Mặt đất con rối đại chiến, hai bên khó hòa giải. Sắt thép con rối tuy rằng chiếm cứ ưu thế, nhưng không có thắng lợi, hình thú con rối còn tại đau khổ chống đỡ. Và anh, Sắt thép con rối cùng hình thú con dối đối đánh vào cùng nhau. hai cụ con dối cùng nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất khống chế con dối hai gã tu giả cùng nhau đi ra tay cầm binh khí chém giết ở cùng nhau bắc tộc người thấy có người chém giết tức khác xuống tới thiên châu thành tông môn đệ tử cũng phi thân mà thượng chắn đối phương trước mặt một hồi chém giết một lần nữa bắt đầu con dối đôi con dối tông môn đệ tử đối vu sư điện môn nhân thiên châu đại quân đối bắc tộc đại quân từng người tìm kiếm đối thủ chiến ở một chỗ lôi tộc vân chu không ngừng mà từ lôi đỉnh chi môn phi sử ra tới bắc tộc phi hành còn rối không ngừng mà bị phá hủy bốc cháy lên lửa lớn rơi xuống mặt đất một trận vân chu phi để tường thành bên cạnh đoan mục lan đứng ở mép thuyền bên cạnh hướng vệ vô kỵ chắp tay vệ vô kỵ hướng bên cạnh khâu vân hạc đám người ý niệm truyền âm mang theo khâu vân hạc long kiếm thu lục nguyên hoa tôn chủ nam lương quốc tông môn phùng trường lão tiết Kiêm, trang tông chủ còn có thiên châu quốc chủ cùng nhau bước lên phi hành vân chu vốn dĩ thiên châu quốc chủ thân phận xa xa so ra kém tông môn thượng vị giả nhưng hắn hiện tại cũng coi như là thần hải cảnh thực lực về sau còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn ra mặt vệ vô kỵ cũng liền cùng nhau mời nhìn chính mình có thể cùng tông môn tông chủ cùng nhau bước lên vân chu thiên châu quốc chủ trong lòng đối vệ vô kỵ cũng là âm thầm cảm kích cùng nên quốc sư đại nhân vân chu thượng tu giả chạm thành một loạt cùng nhau hướng vệ vô kỵ không mình hành lễ vệ vô kỵ gật gật đầu mang theo khâu vân hạc đám người ở đoan mục lan cùng đi hạ đi vào núi tàu khoang vô kỵ Bọn họ như thế nào xưng ngươi vì quốc sư? Khâu Vân Hạc nhịn không được trong lòng tò mò, ý niệm truyền âm hỏi. Bọn họ là lôi tộc người, ta trong lúc vô ý đi vào bọn họ biên giới, trải qua một chút sự tình, thành bọn họ quốc sư. Trong đó trải qua khúc chiết, một lời khó nói hết, Thái Thượng trưởng lão ngày sau liền biết. Vệ vô kỷ ý niệm truyền âm, đắp. Cái khác người nhìn Vân Chu Thượng hết thảy, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Tuy rằng Tông Môn cũng có Vân Chu, nhưng so với lôi tộc Vân Chu... Trên lệch cách xa không phải nhỏ tí tẹo. Mặc kệ là phù văn chi thuật vẫn là luyện khí chi thuật, lôi tộc vân chu cao hơn quá nhiều quá nhiều, hoàn toàn không thể lộ trình kế. Bất quá trước mắt đại chiến chưa kết thúc, mọi người kinh ngạc cảm thán lúc sau liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía chiến trường. Lúc này không trung lôi đỉnh chi môn đã biến mất, lôi tộc tổng cộng có 400 dư con phi hành vân chu huyền ngừng ở không trung. Như thế cường đại thế công dưới bắc tộc không hề trì hoãn mà bại lui mà đi, toàn bộ lui vào đại doanh bên trong. Tông môn đệ tử cùng Thiên Châu quân tập kết ở Đại Doanh ở ngoài, từng người cả đội hàng ngũ, chuẩn bị đi theo lôi tộc sắt thép con rối, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà sát nhập bắc tộc Đại Doanh. Quốc sư đại nhân, phía dưới có phải hay không công sát đi vào? Đoan Mục Lan nhìn sương mù tận trời bắc tộc Đại Doanh, hướng vệ vô kỳ hỏi. Bắc tộc Đại Doanh sương mù tràn ngập, lộ ra quỷ dị, làm vân chu đi vào trước nhìn xem. Vệ vô kỳ nói, đoan Mục Lan dùng phù văn pháp trận đưa tin qua đi. Tam con Vân Chu huyền ngừng ở hư không Vân Chu, hướng Bắc tộc đại doanh mà đến, sự nhập xương ngủ dày đặc bên trong. Nay chiến tới rồi cái này phân thượng, ta phỏng Trừng Bắc tộc không có gì thủ đoạn. Lục Nguyên cười nói, "Đúng vậy, tới rồi tình trạng này, ta tin tưởng Bắc tộc mặc thánh thủ đoạn đã toàn bộ đều dùng tới." Phùng Trưởng lão cười nói, "Có thể đại hoạch toàn thắng, toàn dựa lôi tộc thần binh trời giáng, bằng không kẻ thất bại sẽ là Thiên Châu Quốc." Khâu Vân Hạc cười nói, "Mọi người ở đây cho rằng đại cục đã định là lúc" Vệ vô kỵ như mày, một đôi mắt gắt gao mà nhìn nơi xa sương ngủ. Quốc sư đại nhân, có cái gì ngoài ý muốn sao? Đoan Mục Lan hỏi. Người khác cũng là trong lòng dùng mình, cùng nhau nhìn về phía vệ vô kỵ, trong lòng đông dương phát lên không tốt cảm giác. Ô ô ô thật lớn thanh âm từ bắc tộc đại doanh trung truyền đến, phảng phất ma thú nước nở giống nhau. Hình như là, ma thú. Hoa tôn chủ trên mặt biến sắc, ra tiếng hỏi. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, tuy rằng có vô tướng chi mắt, nhưng hắn cũng không có xem đến to cùng. Đúng lúc này, Tam con lôi tộc phi hành vân chu, phảng phất bị nên diện công kích, mất đi khống chế dường như, từ xương ngủ dày đặc trùng quay cuồng ra tới. Phanh phanh phanh, Tam con vân chu từ không trung rớt xuống, nặng nề mà ngã trên mặt đất, cắt thành số tiệt. Vệ vô kỳ thấy, một đạo thật lớn hắc ảnh bay lên huyền phù, từ bác tộc đại doanh xương ngủ dày đặc trùng vận ra. Chương 1258, xích mục tiểu thánh. Một đạo hắc ảnh bay vút hư không. Từ bác tộc đại doanh xương mù dày đặc trung vào ra. Bay tới hắc ảnh chi khổng lồ, quả thực chính là một đạo phi hành sân lĩnh, tản mát ra ngập trời khí thế. Mọi người, bao gồm Vân Chu, toàn bộ lui về phía sau. Vệ vô kỵ trầm giọng quát. Vây quanh ở đại doanh ở ngoài lôi tộc con rối còn có tông môn đệ tử, thiên châu quân, giống như một đường thủy triều, về phía sau bỏ chạy. Không trung phi hành Vân Chu, cũng về phía sau lui bước, kéo ra một khoảng cách. Hô hô hô. Sương ngủ dày đặc quay cuồng bài không mà đi, trong hư không chuyển đến kỳ dị tiếng vang. Mọi người nhìn quay cuồng sương mù dày đặc, trong lòng thấp thỏm bất an, trên mặt lộ ra lâm sắc. Một tòa phù không dựng lên thật lớn vân chu, quá lớn. Vệ vô kỵ hai mắt cũng lộ ra kinh sắc, gắt gao mà nhìn thẳng trước mặt sương ngủ dày đặc. Một đạo thật lớn hấp ảnh, từ sương mù dày đặc trùng vào ra, ọng. Một đạo thật lớn cường âm, quấy hư không, hình thành một đạo âm văn thần thông công phạt chi thuật, hướng tứ phương công sát mà đi. thần thông chi thuật mau lui lại vệ vô kỵ khiếp sợ mà hô ở biên giới áp chế dưới tu giả không có thực lực sử dụng thần thông chi thuật nhưng con rối vân chu công sát lại là ngoại lệ âm văn công sát nháy mắt đảo qua ngừng ở hư không lôi tộc vân chu cùng nhau không chịu khống chế mà lắc lư lên cách gần nhất 10 dư con vân chu tức khắc mất đi khống chế xoay tròn rất xuống dưới nặng nghề mà ngã trên mặt đất có khác bốn con vân chu bị âm văn thần thông công sát mất khống chế lúc sau đánh vào cùng nhau Từ trên bầu trời té rất xuống dưới. Ly đến khá xa vân Chu, cũng có 6 con ở hoảng sợ lui về phía sau chúng, lẫn nhau va chạm ở bên nhau. Trong đó 4 con toàn hủy, 2 con tổn hại, rơi xuống tới rồi mặt đất. Một lần âm văn thần thông chi thuật công sát, liền phá hủy hơn 20 con vân Chu, không nghĩ tới Bắc tộc còn cất giấu như thế thủ đoạn. Khâu Vân Hạc đám người thần sắc sầu thảm, hai mặt nhìn nhau, trong lòng toát ra hàn khí. Đối phương vân Chu phảng phất phù không lâu đài, phạm vi có 500 trượng hơn. Bên ngoài lập một đạo tường thành. Làm người vọng chi khiếp đảm, trong lòng kinh tùng không thôi. Thiên âm nơi xa xôi. Vệ vô kỵ nhìn đối phương Vân Chu, cảm giác được quen thuộc hơi thở. Đúng lúc này, mấy đạo bóng người đứng ở phụ không Vân Chu trên tường thành, cầm đầu người là Mạc Thánh, mặt sau đi theo người là Quý Phu cùng Cổ Long. Mặt khác còn có một người, đứng ở Mạc Thánh bên cạnh, vệ vô kỵ thấy người này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Người này đúng là vệ vô kỵ ở thiên âm nơi xa xôi tầng thứ 8. Đại điện vương tọa phía trên bị phong ấn cường giả. Vệ vô kỵ hỏi qua Long Thiên, người này là là Thiên Âm Thánh tôn dưới trướng, mười lớn nhỏ thánh chi nhất, tên là Xích Mục Tiểu Thánh. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi, đi ra khoang, về phía trước bay đi đứng ở không trung, cùng đối phương xa xa tương vọng. Ngươi chính là Vệ vô kỵ. Xích Mục Tiểu Thánh một đôi xích đồng nhìn về phía Vệ vô kỵ hỏi. Xích Mục Tiểu Thánh, chúng ta đã gặp mặt, liền ở Thiên Âm nơi xa xôi tầng thứ 8. Vệ vô kỵ nhìn phía đối phương. nói xích mục tiểu thánh nhìn phía vệ vô kỵ trong giây lát nghĩ tới nhớ ra rồi đã từng có một người con kiến đi vào đại điện trung thiếu chút nữa chết chết đi không nghĩ tới thế nhưng là ngươi ta cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể rời đi thiên âm nơi xa xôi còn có thể tồn tại đứng ở nơi này vệ vô kỵ nói kẻ hèn con kiến ngươi không thể tưởng được sự tình quá nhiều xích mục tiểu thánh cười nói ngươi nếu muốn ra tay ta cảm thấy hẳn là chờ thượng trong chốc lát sẽ không lâu lắm Hai khắc thời gian đủ rồi. Vệ vô kỵ nói. Vì cái gì? Mặc thánh chen vào nói hỏi. Có một người muốn gặp ngươi, ta có thể bảo đảm, ngươi nhìn thấy người này tuyệt đối sẽ không thất vọng. Vệ vô kỵ ngữ khí bình đạm mà nói. Ha ha, ngươi tưởng kéo dài thời gian. Bất quá ta nhưng thật ra tò mò, kẻ hèn hai khắc thời gian, ngươi có thể làm ra cái gì quỷ kế tới. Sích mục tiểu thánh cười nói. Sích mục, người này quỷ kế đa đoan, không cần mắc mưu." Mặc thánh nói. Hai khắc thời gian, một lát liền đi qua. Ta nếu là đuổi giết ngươi, ngươi cũng có thể chống đỡ hai khắc thời gian. Ta đảo muốn nhìn một chút, là người nào muốn gặp bổn thánh. Xích mục tiểu thánh nói xong lời nói, chuyển hướng mặc thánh nói, mặc đạo hữu, chúng ta liền chờ thượng hai khắc thời gian, ngươi xem coi thế nào. Mặc thánh tuy rằng trong lòng không quá nguyện ý, nhưng ngẫm lại hai khắc thời gian cũng không trường, cũng liền gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Hai khắc thời gian lúc sau, ta tới lấy tánh mạng của ngươi. sinh mục tiểu thánh cười nói vệ mỗi chuẩn bị đi đợi chút xin đợi tiểu thánh đại giá vệ vô kỵ xoay người rời đi mà đi trở lại vân chu thượng vệ vô kỵ khoanh chân ngồi ngay ngắn triệu tới đoan mục lan phân phó nàng đem vân chu tiến lên ngừng ở đối phương trước mặt mà mặt khác vân chu tắc có thể lui ra ở nơi xa quan vọng quốc sư đại nhân là chuẩn bị chính mình động thủ nhưng hiện tại ngươi tăng lên thực lực đã biến mất ta vẫn là làm chúng ta cùng nhau công thượng cùng đối phương một trận tử chiến Đoan Mục Lan chiến ở phụ cận, nói, không cần như thế, các ngươi đều rời đi Vân Chu, để tránh bị liên lụy tiến vào. Vệ vô kỵ nhìn nhìn Đoan Mục Lan, nhìn quét mặt sau khâu Vân Hạc đám người, gật đầu nói, khâu Vân Hạc đám người vốn định nói cái gì đó, nhưng trước mắt cũng không biết nói cái gì mới hảo, chỉ có thể muốn nói lại thôi, cùng nhau không người chắc tay, rời đi Vân Chu mà đi. Đoan Mục Lan truyền lệnh đi xuống, làm cái khác Vân Chu lui ra phía sau, cũng phân phát Vân Chu người trên. chính mình tự mình khống chế vân chu chậm rãi mà đi ngừng ở khoảng cách đối phương trước mặt cùng chi rằng co sau đó đi đến vệ vô kỵ bên người lẳng lặng mà hầu lập đoan mục ngươi như thế nào còn không đi vệ vô kỵ mở to mắt cười hỏi vô kỵ ta tưởng buổi ngươi toàn dựa có thiên tinh châu ta mới có thể đem lôi đỉnh truyền tống đại môn thiết lập tại thiên châu thành phía trên đợi chút chém giết dùng được với ngươi mang theo trên người phòng thân đoan mục lan lấy ra thiên tinh châu đưa tới vệ vô kỵ trước mặt Thiên tinh song châu, một quả là thượng cổ bí cảnh bản đồ, một khác cái mang theo trên người, ở thiên tinh vực nội có thể được đến thêm vào chi lực, bảo trì ổn áp đối phương ưu thế. Nhưng là, loại này ưu thế chỉ là nhằm vào có sinh mệnh linh vật mà nói, ở đối phương phi hành vần chu trước mặt, không hề ưu thế đang nói. Vệ vô kỵ cười lắc lắc đầu, ngươi được đến lôi tộc đại thánh truyền thừa, thiên tinh châu ở ngươi chỗ đó, tác dụng lớn hơn nữa. Ở ta nơi này chỉ có thể phát huy 6 thành lý lực, ở ngươi chỗ đó lại là 10 thành. Chính là, ngươi lập tức liền phải chém giết, mang theo trên người, luôn là có một ít tác dụng. Đoan Mục Lan gấp giọng nói, kỳ thật căn bản không cần ta ra tay, ta lấy lời nói ổn định bọn họ, kiếm lời hai khắc thời gian, là lo lắng bọn họ lúc này sử dụng vân chu, lung tung giết qua tới, chúng ta bên này tổn thất quá nhiều. Vệ vô kỵ nói, vô kỵ, ngươi đã có lui địch chi sách, có viện quân chạy tới. Đoan Mục Lan vui sướng hỏi, vệ vô kỵ gật gật đầu, làm Đoan Mục Lan trước tiên lui hạ. lôi tộc lan đế không thể lấy thân phạm hiểm có viện quân tới rồi liền không tính nguy hiểm thế nhưng nơi này không có nguy hiểm ta ở chỗ này liền không tính lấy thân phạm hiểm đoan mục lan kiên trì muốn lưu lại vệ vô kỵ cười cười cũng liền không hề kiên trì đoan mục lan xinh đẹp cười ngồi ở vệ vô kỵ bên người trong lòng dâng lên một cổ mạc danh thỏa mãn chi ý nàng nhắm mắt lại bồi vệ vô kỵ yên lặng mà ngồi thật lâu trước kia nàng liền hy vọng như vậy hai khác thời gian rốt cuộc tới rồi vệ vô kỵ đứng lên Chương 1259, cuối cùng ô dù. Hai khác thời gian rốt cuộc tới rồi, vệ Vô Kỵ đứng lên. Đoan Mục Lan đem Thiên Tinh Châu giao cho vệ Vô Kỵ, nhẹ giọng nói, ta không quá yên tâm, ngươi vẫn là mang theo đi, có tổng so không có hảo. Vệ Vô Kỵ lần này không có kháng cự, tiếp nhận Thiên Tinh Châu gật gật đầu, làm Đoan Mục Lan rời đi, sau đó xoay người đi tới Vân Chu mũi tàu, hai mắt nhìn về phía đối phương. Vệ Vô Kỵ, ngươi nói người đâu? Sinh Mục tiểu thánh hỏi. Lập tức liền phải tới. đang ở trên đường. vệ vô kỵ đáp. hảo, nếu hắn đã ở trên đường, ta liền trước diệt ngươi lại nói. xích mục tiểu thánh nói xong lời nói, thân hình hướng vệ vô kỵ sát đi. đột nhiên, vệ vô kỵ cả người khí thế biến đổi, vô biên uy áp phảng phất một trọng đại sơn, hướng xích mục tiểu thánh vào đầu đè xuống. xích mục tiểu thánh chấn động, hai mắt buộc phát ra lưỡng đạo hưởng quang, một đạo hơi thở từ thân hình trung vẩn ra, diễn hóa ra một đạo ba trượng rất cao hình người, hướng vệ vô kỵ lăng không công tới. vệ vô kỵ một quyền huy đi phanh nắm tay cùng hình người nắm tay đánh vào cùng nhau hai quyền tương giao chỗ buộc phát ra một đạo quan mang dư thế hướng hình người đảo quấn mà đi phúc sinh mục tiểu thánh diện hóa hình người tản ra hóa thành một đạo dòng khí bay ngược chui vào hắn thân thể khoảnh khắc chi gian sinh mục tiểu thánh phảng phất gặp đến nặng nhất quyền anh thân hình về phía sau bay ngược mà đi nặng nghề mà đâm nhập phù không vân chu trên tường thành đem lỗ châu mai đâm sụp một cái chỗ hỏng trôn ở suy sụp sụp gạch thạch hạ. Thiên Tinh Châu. Ngươi cư nhiên bắt được Thiên Tinh Châu, đó chính là biên giới chi chủ. Mặc thánh hai mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Vệ vô kỵ bắt được Thiên Tinh Châu, dựa vào thực lực của hắn, tại đây biên giới cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Bất quá, ngươi xuất hiện đến không phải thời điểm A, liền tính ngươi có Thiên Tinh Châu, cũng vô pháp ngăn cản phụ không vân Chu công sát. Mặc thánh nói xong, trên mặt lộ ra ý cười. Phanh. Sập gạch thạch bị sốc lên, xích mục tiểu thánh tức muốn hộp máu mà đứng lên. Vệ vô kỵ, đem ngươi thiên tinh châu dâng lên tới. Nếu là bằng không, ta đem ngươi nghiền xương thành trò, giết sạch này toàn thành người. Này xem như huy hiếp sao. Buồn cười cực kỳ, ngươi chết đã đến nơi, hãy còn không tự biết. Vệ vô kỵ lắc đầu cười nói. Ha ha, không biết ngươi có cái gì thủ đoạn có thể giết ta. Xích mục tiểu thánh đại bí giới, bị vệ vô kỵ một quyền đánh cho bị thương, sắc mặt tương đường khó coi. Ta dưới chân phủ không vân chu, là thượng cổ đại chiến di lưu chi vật. Ngươi cùng ta đều chỉ có thể thi triển thần hải cảnh thực lực, nhưng phủ không vân chu lại là ngoại lệ, bởi vì hắn không có sinh mệnh, là luyện khí chi thuật rèn ra tới công sát vũ khí sắc bén. Vừa rồi âm văn thần thông, bất quá là tiểu thí ngưu đao, ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem phủ không vân chu uy lực. Ô ô ô phủ không vân chu phát ra loạn phong nước nở tiếng động, nhàn nhạt ánh huỳnh quang di động, một bóng người diễn hóa ra tới, đi ra vân chu ở ngoài, huyền đứng ở không trung. Trận linh! phù không vân chu nội tàng thượng cổ pháp trận chủ đạo pháp trận chính là trận linh này con vân chu chân chính uy lực chính là trận linh công sát vệ vô kỵ âm thầm đề phòng sắc mặt lại là vẫn như cũ nhẹ nhàng tự nhiên ngươi nói không tồi này con thượng cổ thời đại phù không vân chu lợi hại nhất công phạt chi thuật chính là trận linh sinh mục tiểu thánh nói xong sử dụng trận linh hướng vệ vô kỵ sát đi trận linh lược không ra tay thân hình lôi ra một đạo tàng ảnh phát ra phá không âm bạo vân chu sở hữu phù văn chi lực tập trung ở một quyền phía trên quanh sát mà đến phanh vệ vô kỵ thân hình về phía sau bay ngược nháy mắt đi xà trăm trượng ở ngoài tuy là hắn sớm có chuẩn bị không có tính toán đón đỡ trận linh này một quyền, trong tay còn nắm lấy thiên tinh châu đánh tan một ít công kích chi lực cũng bị chấn đến nội phủ bị thương khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi trận linh tám phần công sát dừng ở lôi tộc vân chu phía trên chỉ thấy vân chu đống nhiên lay động phát ra chi chi rắt thanh âm ngay sau đó chỉnh con vân chu gặp cường lực để ép phảng phất hai chỉ vô hình bàn tay to nắm ở bên nhau xoa động thuyền thân bỗng nhiên biến hình băng giải thể từ không trung rơi xuống xuống dưới nay không phải tùy tùy tiện tiện phá hủy mà là giải thể hỏng mất thật lớn vân chu toàn bộ hóa thành mảnh nhỏ cạn mỗi người thấy không trung vân chu giải thể tất cả đều trở nên giải ra lộ ra kinh tủng chi ý ngay cả vệ vô kỵ đoan mục lan cũng không ngoại lệ đối phương phủ không vân chu trận linh uy lực quả thực chính là không thể tưởng tượng vệ vô kỵ nếu muốn chiến thắng trận linh trừ phi khôi phục gâm hư cảnh đỉnh thực lực nếu không tuyệt không thủ thắng hy vọng vệ vô kỵ giao ra ngươi thiên tinh châu nếu không ta liền tàn sát dân trong thành xích mục tiểu thánh phất tay hô to vèo vèo vèo năm đạo bóng người đứng dậy vệ vô kỵ nhận thức những người này đều là chính mình lần trước ở thiên âm nơi xa xôi đại địa thượng gặp qua thượng cổ tồn tại toàn bộ vân chu nghe lệnh nhắm ngay trận linh chuẩn bị công sát đoan mục lan lớn tiếng mệnh lệnh thanh âm chấn động trời cao sở hữu tông môn người nghe hảo còn không phải là mấy cái lao mà bất tử thượng cổ lao quái vật sao đại gia dùng mệnh tới điển cũng muốn liều chết bọn họ khâu vân hạc la lớn 400 dư con lôi tộc vân chu toàn bộ xông tới cùng nhau hàng ngũ trời cao phía trên bày ra chém giết trận thế sở hữu tông môn thần hải cảnh tu giả toàn bộ thăng lên trời cao treo không đứng thẳng đứng trên mặt đất thiên châu quân tông môn đệ tử cũng cùng nhau hò hét buộc phát ra rung trời gầm rú bắc tộc vu sư điện thần hải cảnh tu giả cũng phi thân nhảy lên không trùng đứng ở phụ không vân chu bên cạnh cùng thiên châu quốc tông muôn người như hổ rình mồi làm tốt công kích chuẩn bị mặt đất bắc tộc đại doanh bên trong sở hữu quân tốt toàn bộ vây quanh lại đây lại lần nữa cùng thiên châu quân giằng co đại chiến chạm vào là nổ ngay đúng lúc này trời cao phía trên dòng khí mạc danh mà hỗn loạn một hồi cơn lốc gào thét mà đến ô ô ô gào thét loạn trong gió một cái thon dài hát tuyến giống như tơ nhện giống nhau Hình như là không gian cái khe. mặc thánh nhìn phía hư không, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Xích mục tiểu thánh cũng là giống nhau, không rõ hêm đẹp, vì cái gì sẽ có không gian cái khe xuất hiện. Thiên châu quốc bên này người, cũng là không hiểu chút nào, từng người đều nhìn hư không. Mọi người ở đây nghi hoặc là lúc, không gian cái khe hát tuyến, đống nhiên kéo dài ra tới, sau đó hướng hai bên mở ra. phảng phất một đạo đen nhánh miệng khổng lồ, chậm rãi mở ra, lại có ngàn trượng chi khoan. phảng phất cắn nuốt vạn vật giống nhau phát ra vô biên khí thế như vậy dị tượng quá nhiều kinh tủng vô hình áp lực dưới làm người vọng chi không rét mà run hai bên người thấy sâu không thấy đáy hát động đều lộ ra dại ra biểu tình hoàn toàn quên mất chính mình còn ở chiến trường phía trên hô trong hát động trào ra vô biên vân nghe giống như huyền hà lao nhanh giống nhau nháy mắt trải rộng trời cao một tòa ngự không phi hành thành trì từ trong hát động bay ra tới vệ vô kỵ thấy này tòa phi hành chi thành Lúc này mới chân chính mà nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng tới chấm điểm, nhưng cuối cùng là đuổi kịp tới. Xích mục tiểu thánh nhìn trời cao trung, từ hắc động bên trong bay ra tới phi hành chi thành, tức khắc sắc mặt đại biến, thân hình lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa ké lăn trên đất. Xích mục. Ngươi nhận thức này tòa phi hành chi thành. Mặc thánh vội vàng hỏi. Chẳng lẽ nói, ngươi tại thượng cổ là lúc, không có gặp qua này tòa phi hành chi thành. Xích mục tiểu thánh thở dốc không chừng, hỏi ngược lại. Mặc thánh sắc mặt nghiêm túc, dương mắt nhìn lại, rốt cuộc từ trong trí nhớ nhớ tới cái gì, sắc mặt vì này đại biến. sáu 1260, Long Thiên đối xích mục. Mặc thánh cùng xích mục tiểu thánh, nhìn lên không trùng phi hành chi thành, trên mặt đều biến sắc. Này, này nói phi hành phụ không chi thành, chẳng lẽ là, là thánh tôn động phủ Vân Hải Thành. Mặc thánh ngữ khí không xong, kinh hoàng mà nói. Không sai, đây là thánh tôn Vân Hải Thành, ta đã thấy nhiều lần, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. xích mục tiểu thánh gật đầu nói hô hô hô vân hải thành từ không trung mà xuống một đạo ý niệm truyền vào vệ vô kỵ ý thức bên trong tiểu vệ ta tới ha ha ha ha lao long ngươi như thế nào lúc này mới đến a thiếu chút nữa bị ngươi hại chết vệ vô kỵ truyền ra ý niệm nói tuy rằng có thiên đạo thạch thay đổi linh khí nhưng vân hải thành xuyên qua biên giới hàng rào tiêu hao điểm này điểm linh khí căn bản là không đủ tuy rằng chậm một chút nhưng có thể tiết kiệm một ít linh thạch ta phải tỉnh điểm long thiên truyền ra ý niệm cười nói thời khắc mấu chốt ngươi tỉnh cái gì linh thạch ngươi nếu là lại chậm một bước nói không chừng liền không thấy được ta vệ vô kỵ nói tiểu vệ ngươi yên tâm kế tiếp sự liền giao cho ta ngươi bên cạnh nghỉ ngơi đi thôi long thiên nói vệ vô kỵ thân hình hướng về phía trước lao đi đi vào vân hải thành bên trong y tâm ảnh tiến lên gặp nhau cười hướng vệ vô kỵ chắp tay vệ vô kỵ cười gật đầu truyền âm nhắc nhở long thiên nói cẩn thận một chút Đối thủ là Bắc Tộc Mạc Thánh, còn có thiên âm nơi xa xôi xích mục tiểu thánh. Thế nhưng là xích mục tiểu thánh. Hắn là thánh tôn hắn lão nhân ra dưới trướng mười lớn nhỏ thánh chi nhất, thánh tôn rời khỏi sau, liền không có người có thể quản được trụ hắn long thiên không nói chuyện nữa, sử dụng nguyên hải thành về phía trước mà đi. Hai tỏa phù không chi thành, ở trên hư không rằng có, uy áp như núi, hướng tứ phương tản ra. Hai bên rằng có người, đều ngăn cản không được này nói uy áp chi lực, sôi nổi hướng nơi xa bỏ chạy né tránh. đứng ở vài dặm ở ngoài. Vệ vô kỵ, Long Thiên, Y Tâm ảnh cùng nhau bước lên tường thành, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vân Hải Thành Trung là vị kia cố nhân, thỉnh hiện thân vừa thấy. Xích Mục Tiểu Thánh lăng không mà đi, đứng ở Vân Hải Thành ngoại, hướng bên trong kêu gọi. Xích Mục là bổn tọa tới. Long Thiên triệt hồi pháp trận ẩn nấp, lộ ra thân hình cùng Xích Mục Tiểu Thánh tương vọng mà coi. Xích Mục Tiểu Thánh nhìn về phía Long Thiên, lộ ra nghi hoặc chi sắc. Bổn tọa Long Thiên, ngươi nhận không ra? Long thiên nói. Quen thuộc hơi thở, quả nhiên là ngươi này mà sủng sâu. Thân thể của ngươi đâu? Xích mục tiểu thánh hỏi. Đáng chết. Ngươi mới là ma sủng, một con chi chi kêu con khỉ. Long thiên lớn tiếng mắng. Ha ha, nguyên lai vệ vô kỵ theo như lời người, chính là ngươi a. Nếu ngươi đã đến rồi, liền đem thánh tôn vân hải thành, cho ta giao ra đây. Xích mục tiểu thánh trầm giọng nói. Thánh tôn lão nhân ra thành trì phụ đệ, ngươi cũng tưởng đúng chàm. Xích mục, ngươi tìm chết. Long thiên sử dụng vân hải thành pháp trận, thi triển công phạt chi thuật, hô. Một đạo thất luyện kiếm khí, hướng xích mục tiểu thánh chém tới. Xích mục tiểu thánh không có đó nữa, thân hình về phía sau phiêu thệ, né tránh kiếm khí công sát. Thánh tôn không còn nữa, hắn di lưu chi vật, mọi người đều có thể đều dính. Ta cũng ở thánh tôn dưới chướng nghe lệnh, lập hạ không ít công lao. Người tính thứ gì, bất quá chính là thánh tôn nhặt được một cái nửa chết nửa sống tiểu long, may mắn lưu tại thánh tôn bên người, xem như ngươi tạo hóa. hiện tại còn dám bá chiếm thánh tôn di lưu chi vật thật là đáng chết cực kỳ xích mục tiểu thánh hai mắt xích đồng phiếm ra hường quang phản phất thiêu đốt ngọn lửa giống nhau trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc vệ vô kỵ cùng y tâm ảnh đứng ở trên tường thành tịch pháp trận ẩn nấp thân hình ngoại giới nhìn không tới hắn giờ phút này nghe thấy xích mục tiểu thánh nói tức khắc minh bạch vài phần đoán được long thiên thân phận vân hải thành trung ương thánh tôn pho tượng bên cạnh tiểu long chính là long thiên bản tôn nguyên hình long thiên là một cái bạch long Đáng chết chính là ngươi này con khỉ. Đừng tưởng rằng thánh tôn hắn lao nhân ra không còn nữa, ngươi liền có thể phiên thiên, bổn tọa giống nhau chấn áp ngươi. Long thiên tức giận quát. Ngươi bất quá chính là một cái ma sùng sâu, nếu không có thánh tôn, ngươi cái gì cũng không phải. Ha ha, ngươi ở thánh tôn bên người nhiều năm như vậy, liền tính là một con không có linh trí xuất sinh, cũng nên mở ra trí tuệ, tu luyện bước vào tiểu thánh chi cảnh. Nhưng ngươi vẫn là như vậy mà không tiến bộ, chỉ bằng thực lực của ngươi. Không biết xấu hổ nói ở thánh tôn bên người ngốc quá. Xích mục bốn phía cười nhạo, về phía sau thối lui, đứng ở vân chu đầu tường thượng, sử dụng trận linh về phía trước mà đi, năm tên thủ hạ theo sát sau đó. Cho ngươi một cái cơ hội, cho ta ngoan ngoãn mà lăn ra đây. Nếu bằng không ta liền hạ lệnh trận linh, mạnh mẽ công thành. Xích mục hai mắt bắn ra tinh quang, hướng long Thiên quát. Phanh. Vân hải thành cửa thành mở rộng, một đạo dòng khí từ cửa thành bên trong, như huyền hà giống nhau vẫn ra, cô động ra một đạo hình người. Trận linh. Ngươi thế nhưng có thể hoàn toàn không chế Vân Hải Thành, cô động xuất trận linh. Xích mục tiểu thánh thấy ngưng luyện hình người, nhịn không được kinh hô lên. Có thể ngưng luyện sử dụng trận linh, chứng minh Long Thiên đã hoàn toàn không chế Vân Hải Thành pháp trận, cũng chính là hoàn toàn không chế Vân Hải Thành, sở hữu hết thảy Xích mục, này Vân Hải Thành vốn dĩ chính là thánh tôn hắn lao nhân ra, để lại cho ta. Thánh tôn trước khi rời đi, cũng đã đem sở hữu hết thảy giao cho ta. Long Thiên nói. Ngươi nói hiệu nói vượng. sắc xích mục tức muốn hộp máu sử dụng trận linh cùng năm tên dưới trướng về phía trước công sát mà đi trận linh ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại sắc bén sát ý di mãn hư không phản phất vào đầu công án chấn trụ xông lên năm tên thủ hạ. hô trận linh thân hình lay động phản phất không chân thật ảo ảnh giống nhau nháy mắt diễn hóa ra năm đạo hư ảnh nhằm phía đối phương năm người diễn hóa hư ảnh giống như trong suốt lưu ly chỉ có thể thấy thân hình hình dáng không có chút nào trở ngại mà nhảy vào năm người thân hình phanh phanh phanh năm tên giới chướng thân hình đột nhiên nổ tan xác hóa thành huyết nhục cạn theo gió phiêu tán mà đi trận linh thực lực không chịu biên giới áp chế vượt qua đối phương ngàn lần khoảnh khắc chi gian mạ sát năm người phanh đối phương trận linh cũng bị một trưởng đánh lui thân hình về phía sau phiêu thệ thối lui đến trăm trượng ở ngoài thấy đối phương năm người bị nháy mắt chém giết thiên châu quốc bên này đều tiếng hoan hô sớm dậy cùng kêu lên hò hét lên mà bác tộc bên này người thấy thất lợi Một đám đều là tâm đi xuống trầm, sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi lại có nhiều như vậy linh thạch, có thể phát động vân hải thành đại trận, sử dụng trận linh công kích. Xích mục nhìn năm người chết đi, trong lòng đại đau. Nhưng càng làm hắn giật mình chính là, Long Thiên có như vậy nhiều linh thạch, có thể điều khiển trận linh như vậy công phạt. Này đó đều là thánh tôn để lại cho ta, còn có rất nhiều, cho ngươi xem xem. Long Thiên nói chuyện tri gian, lấy ra một khối thật lớn tiên thạch, trừng một trượng rất cao, thác ở trong tay. giống như tiểu sơn dường như tiên thạch xích mục tiểu thánh nhịn không được kinh hô lên ngươi thế nhưng có như vậy tiên thạch Nay một khối không tính cái gì còn có càng tốt long thiên phảng phất khoe khoang giống nhau đem một trượng cao tiên thạch thu lên mặt khác lấy ra lớn hơn nữa tiên thạch thắt nơi tay trưởng thượng hướng đối phương ý bảo trước một thánh nhân công sát long thiên cố ý khoe ra lấy ra lớn hơn nữa tiên thạch hướng đối phương ý bảo lớn như vậy tiên thạch liền tính là thượng cổ là lúc cũng là khả ngộ bất khả cầu xích mục tiểu thánh một đôi xích đồng lộ ra kinh ngạc chi sắc hận không thể lập tức đoạt lại đây đứng ở bên cạnh mặt thánh còn có phía sau hầu lập quý phu cổ long cũng cùng nhau lộ ra khiếp sợ ham mê nữ xác nhìn đối phương kinh ngạc trong mắt sắp dứt trên mặt đất biểu tình long thiên ha hả cười đắc ý mà thu hồi thiên thạch người sư tôn vẫn là như vậy hái khoe ra nay tật xấu một chút không có sửa vệ vô kỵ nghiêng người đối ý tâm ảnh nhỏ giọng nói ý thì tâm ảnh cười cười không nói gì hai người đều trong lòng biết rõ ràng long thiên chính là như vậy một cái tính cách không biện pháp sự không nghĩ tới ngươi này chỉ ma sủng sẽ có nhiều như vậy thiên thạch cảm tạ ngươi ngàn giảm xa xôi mà cho ta đưa tới xích mục tiểu thánh sử dụng vân chu pháp trận từng đạo dòng khí từ vân chu trung phảng phất từng đạo dòng nước siết huyền hà giống nhau xuyên vào vân chu trận linh thân thể vệ vô kỵ cảm giác được đối phương vân chu trận linh thực lực đông nhiên về phía nâng lên thăng trận linh là phủ văn pháp trận cụ hiện Phù văn pháp trận càng cường, trận linh thực lực cũng liền càng cường. Xích mục tiểu thánh sử dụng vần chu pháp trận, trận linh thực lực cũng đi theo hướng về phía trước tăng lên, đặt tới á thánh thực lực. Đứng ở nơi xa quan vọng hai bên, tuy rằng nghe không thấy đối thoại, cũng thấy không rõ hai người động tác, nhưng trận linh khí thế uy áp, lại là tình tưởng cảm thụ. Thắng bại tại đây này một kích, mọi người đều chuẩn bị tốt. Mặc kệ thắng thua như thế nào, đều cùng nhau xông lên đi, một trận tử chiến. Đoan mục lan hướng lôi tộc vần chu truyền ra mệnh lệnh. chuẩn bị ra tay khâu vân hạc cũng hướng tông môn người truyền lệnh đi xuống chuẩn bị ra tay từ chiến bắc tộc bên này cũng là giống nhau âm thầm làm tốt chém giết chuẩn bị á thánh thực lực lại có thể như thế nào mơ tưởng công phá bổn tọa vân hải thành long thiên sử dụng vân hải thành pháp trận đứng ở trong hư không trận linh cũng đột nhiên bay lên tới rồi á thánh chi cảnh thực lực cẩn ẩn ngăn chặn đối phương trận linh cao hơn một bậc thánh tôn vân hải thành là của ta ngươi bất quá là một cái sâu Dựa vào cái gì chiếm hữu thánh tôn truyền thừa? Xích mục tiểu thánh phát ra giống giận Xích mục đạo hữu, để cho ta tới chợ ngươi rút một tay. Mặc thánh đi rồi đi lên, đứng ở xích mục tiểu thánh bên cạnh. Tiểu hắc, ngươi cùng nhau đi lên lại có thể như thế nào? Hai cái cùng nhau chân áp. Long thiên đứng ở trên tường thành, hào khí tận trời, lớn tiếng nói. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào gì ta? Mặc thánh nói xong, vươn tay tới, một đoàn quang hoa nơi tay trưởng thượng, lập lòe ra lóa mắt qua mang. hương khói chi lực. Vệ Vô Kỵ thấy mặt thánh trong tay hương khói chi lực, trên mặt lộ ra kinh sắc. Nay một đoàn hương khói chi lực là bác tộc vô cùng năm tháng chung, ở thánh địa hiến tế trời xanh, nương tụ ra tới hương khói chi lực. Phát ra khí thế như thực chất và nước giống nhau, hướng bốn phía nhộn nhạo mà đi. Bác tộc người vô cùng năm tháng hy vọng, thế thế đại đại khát khao, nương tụ ra tới hương khói chi lực, xa xa vượt qua vệ Vô Kỵ sở nắm giữ hương khói chi lực. Nếu nói vừa rồi vệ Vô Kỵ hương khói chi lực là anh đến, mặc thánh trong tay hương khói chi lực chính là hừng hực ngọn lửa khoảnh khắc chi gian mặc thánh toàn thân bao phủ ở một mảnh quang hoa bên trong giống như thần nhân giống nhau thực lực của hắn cũng đột phá thần hải cảnh tấn chức tới rồi cấu nguyên cảnh chỉ có hương khói chi lực có thể đột phá biên giới áp chế cái này vệ vô kỵ cũng biết hắn chính là bằng vào hương khói chi lực tấn chức tới rồi cấu nguyên cảnh nhưng là kế tiếp tình hình lại làm vệ vô kỵ thật sâu động đất kinh mặc thánh trên thực lực thăng thế cũng không có ngừng ở cấu nguyên cảnh mà là tiếp tục mà tăng lên, tiến vào hóa thần cảnh. Hương khói chi lực còn có thể tiếp tục tăng lên, đột phá biên giới áp chế chi lực. Cái này ta không có cảm giác được vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ không thôi, xem ra chính mình đối hương khói chi lực hiểu được, vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Mặc thánh thực lực tiếp tục hướng về phía trước đột phá, tiến vào âm hư cảnh, sau đó là á thánh cảnh giới. Hô! Mặc thánh ngửa mặt lên trời thét dài, cả người quang hoa bạo trướng, thông hiệu thiên địa, uy áp như tầng lãng giống nhau. chung trùng điệp điệp về phía tứ phương bài không mà đi một đạo quang hoa giống như cổ sáng giống nhau phóng lên cao xuyên thấu phía trên tầng mây lộ ra một cái thật lớn lỗ thủng khoảnh khắc chi gian mặc thánh thực lực trở lên trước một bước khôi phục tới rồi tiểu thánh chi cảnh thánh nhân chi cảnh thế nhưng là tiểu thánh thực lực cảnh giới đoan mục lan một ngụm bối nha cắn môi tích ra một giọt huyết tới mặc thánh thế nhưng có thể đột phá biên giới áp chế khôi phục đến tiểu thánh thực lực trước mắt không thể địch lại được chỉ có lui bước mới có thể bảo toàn vân chu người đều chú ý đợi chút nghe ta hiệu lệnh liều chết huyết chiến không thể lui về phía sau đoan mục lan hạ quyết tâm liền tính đem sở hữu vân chu đều tiêu hao ở chỗ này cũng nhất định phải giữ được vệ vô kỵ lao ra trùng vây trở lại lôi tộc biên giới cái khác như khâu vân hạc đám người toàn bộ đều không biết làm sao bọn họ chỉ có thần hải cảnh thực lực chỉ có thể cảm giác được quang hoa bên trong vô cùng cường đại uy áp như cuồng phong giống nhau quét ngang lại đây ở như vậy huy áp dưới. Bọn họ liền giống như trẻ con giống nhau nhỏ yếu, trừ bỏ nhận lấy cái chết ở ngoài, sinh không dậy nổi nửa điểm chống cự ý niệm. Thánh nhân. Thánh nhân chi cảnh. Tiểu thánh cảnh giới. Long thiên dại ra tại chỗ, nếu là tiểu thánh thực lực, Vân Hải thành tuyệt đối thủ không được. Khoảnh khắc chi gian, hắn tâm phảng phất rớt vào vực sâu, phát lên khiếp đảm chi ý. mau rời đi nơi này. Tiểu vệ, cái này đánh không lại, lại không đi, đều phải chết ở chỗ này. Long thiên vội vàng khởi động Vân Hải thành pháp trận Chuẩn bị thoát đi hiện trường, đối mặt tiểu thánh thực lực, bổn tọa đào tẩu không tính mất mặt. Vân Hải thành pháp trận toàn lực làm, liền tính là tiểu thánh cũng khó có thể đuổi theo, bây giờ còn có cơ hội. lão Long, hiện tại không thể đi. Vệ vô kỵ tiến lên khuyên can nói. Tiểu thánh thực lực A, ngăn không được, chỉ có thể là chịu chết. Long Thiên bị mặc thánh sợ hãi. Sư Tôn, không thể đi A. Ta Tông Môn còn ở chỗ này, còn có rất nhiều bằng hữu. có lẽ người nhà của ta cũng ở bên trong y tâm ảnh tiến lên khuyên cắn nói long thiên lắc lắc đầu tâm ảnh a ngươi là không có gặp qua tiểu thánh ra tay giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt lao long ta có biện pháp thắng đối phương vệ vô kỵ hét lớn một tiếng thanh âm chấn động thần thức ý niệm đem long thiên đánh thức lại đây tiểu vệ ngươi có biện pháp liền tính là ngươi thiên cơ hồ lô cũng là vô pháp chiến thắng đối phương long thiên hỏi ta biết thiên cơ hồ lô công phạt khó có thể chiến thắng đối phương nhưng ngươi quên mất ta còn có cuối cùng một cái công phạt thủ đoạn nếu không có tác dụng chúng ta lại đào tẩu cũng không mượn vệ vô kỵ đem chính mình biện pháp nói ra đúng rồi ngươi còn có cái này long thiên cuối cùng ổn định cảm xúc gật gật đầu lúc này đoan mục lan truyền đến một đạo ý niệm làm vệ vô kỵ chạy nhanh hướng lôi thương chi vực đào tẩu nơi đó truyền tống chi môn còn không có đóng cửa chỉ cần tiến vào lôi tộc biên giới đóng cửa truyền tống chi môn liền có thể chạy ra một kiếp Vệ vô kỵ đang muốn đáp lời, chỉ thấy trên bầu trời toàn bộ lôi tộc Vân Chu cùng nhau hướng Mặc Thánh công sát mà đi. Mặc Thánh đứng thẳng ở trên hư không thượng, một đạo ánh mắt nhìn lại, "Phanh." Một con thuyền lôi tộc Vân Chu bị ánh mắt chấn áp, nháy mắt bạo liệt phân giải, từ không trung rơi xuống đi xuống. Thánh nhân chi cảnh, cho dù là tiểu thánh, nhấc tay nâng đủ chi gian, chẳng lẽ là thần thông công phạt chi thuật. Chương 1262, Xích Phong tuyệt Sát. Thánh nhân chi cảnh, nhấc tay nâng đủ đều là thần thông công phạt chi thuật lại có hai con lôi tộc vân chu lừa không sung phong liều chết lại đây mặc thánh ngẩng đầu nhìn lại hai mắt ánh mắt đỏ qua bang bang hai con vân chu không có chút nào dấu hiệu đông dưng lăng không nổ tung hóa thành mảnh nhỏ cặn từ không trung rơi xuống xuống dưới mười mấy con vân chu xông vào phía trước phát động lôi đỉnh công phạt chi thuật ầm ầm ẩm mấy chục đạo lôi đỉnh phảng phất thất luyện giống nhau cùng nhau hướng mặc thánh oanh sát mà đến mặc thánh há mồm hút khí đông nhiên thổi đi ra ngoài Hô, một đạo gió to thổi quét qua đi, đem công giết lôi đỉnh thổi ly phương hướng, như loạn trong gió rũ ti giống nhau, phiêu đãng tan đi, tiêu với vô hình. ầm ầm ầm, mười mấy con vân chu ở mặc thánh một thổi chi lực hạ, rốt cuộc khống chế không được, hỗn độn mà đánh vào cùng nhau, từ không trung rơi xuống đi xuống. Ha ha, thật là thống khoái à, lúc này đây làm này, giúp con kiến nhìn một cái, cái gì mới là thánh nhân chi cảnh. Xích mục tiểu thánh thấy mặc thánh công phạt, lớn tiếng cười dài. Lại có hơn 30 con lôi tộc vân chu vọt tới phụ cận, không màng sinh tử mà giết lại đây. Con mũi chi nhiễu, thật là phiền lòng cực kỳ. Mặc thánh phất tay phất một cái, hơn 30 con cùng nhau không chịu không chế, ở trên hư không chúng quay cuồng đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Một ít vân chu ngã trên mặt đất, cắt thành số tiện. Có khác mấy con vân chu nặng nghề mà ngã trên mặt đất, nhảy đánh lên, lại dừng ở thiên châu thành trên tường thành, đem tường thành tạp ra vài đạo chỗ hổng. Trên tường thành mấy trăm người trốn tránh không kịp. theo tường thành suy sụt sụt chết chết đi thánh nhân chi uy kinh thiên động địa như vậy thực lực chẳng những là thiên châu quốc bên này người ngay cả bắc tộc người cũng làm mở to mục cứng lưới trên mặt lộ ra làm cho người ta sợ hãi sợ hãi chi xác mặc thánh một bước tiến lên đứng ở vân hải thành môn trước mặt xích mục tiểu thánh sử dụng trận linh cùng nhau đứng lại đây chuẩn bị mạnh mẽ phá thành long thiên sử dụng trận linh chắn phía trước chỉ bằng này chỉ trận linh hiện tại cũng tưởng chống đỡ lao phu Mặc Thánh đang muốn động thủ, Vân Hải Thành cửa thành mở rộng ra, vệ vô kỵ đi ra. Xem ra ngươi là nghĩ kỹ rồi, phải quỳ xuống đầu hàng. Như vậy nhưng miễn một thành sinh linh tánh mạng, chưa chắc không phải một kiện mỹ sự. Ha ha, Mặc Thánh cười ha ha. Ngươi nói sai rồi, vệ mỗi là tới chân áp ngươi. Vệ vô kỵ trầm giọng nói, chỉ bằng ngươi. Ha ha, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thánh nhân không ra, ai có thể thắng ta? Mặc Thánh phảng phất nghe được tốt nhất cười sự, vớt dâu nở nụ cười. Ta lập tức liền cho ngươi xem thánh nhân công phạt, hơn nữa vẫn là ngươi quen thuộc thánh nhân. Vệ vô kỵ nói xong lời nói, lòng bàn tay triển khai, lộ ra một đạo đùa bình an. Hô! Một đạo ánh Huỳnh quang, từ đùa bình an trung từ từ dâng lên, diễn hóa ra một đạo hư ảnh sừng sững ở không trung. Không tốt! Sích mục tiểu thánh thấy tình thế không đúng, vội vàng sử dụng trận linh dết qua đi. Long thiên vội vàng sử dụng trận linh, đón đi lên, cùng đối phương chiến đấu kịch liệt giao thủ. Lúc này... Mạc Thánh nhìn phía không trung hư ảnh, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Xích Phong. Xích Phong đại thánh. Xích Phong thánh nhân là Bắc tộc đại thánh, mặc Thánh là tiểu thánh chi cảnh, thượng cổ đại chiến vẫn luôn đi theo Xích Phong thánh nhân dưới trướng. Lúc này hắn đột nhiên thấy hình bóng quen thuộc, nháy mắt mà dại ra, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Xích Phong thánh nhân hư ảnh, sừng sững không trung, uy áp khí thế quét ngang cả khôn, chấn động tứ phương. Thánh nhân hư ảnh đột nhiên diễn hóa, một đạo thật lớn màu đỏ đậm ngọn núi. Giống như thiên ngoại sao băng phi truy giống nhau, hướng tới mặc thánh công sát mà đến. Và anh Thiên địa chi gian hiện lên một đạo ánh sáng, lóa mắt qua mang, đem hư không đại địa một mảnh tuyết trắng, vạn vật phảng phất biến mất giống nhau. Cường quang phảng phất vĩnh hằng rồi lại nháy mắt ảm đạm đi xuống. Mặc thánh đôi tay chống lại màu đỏ đầm ngọn núi, từ cường quang trung lui ra tới, bị ngọn núi áp bách chi lực, không ngừng mà về phía sau thối lui. Không đúng! Không phải lui về phía sau mà đi! mà làm màu đỏ đậm ngọn núi đem mặc thánh áp xuống phía dưới từ trên cao phía trên hướng mặt đất là tới vê anh xích phong hung hăng mà nện ở mặt đất bùi bặm buốc lên dựng lên cao tới mấy ngàn trượng giống như xé trời chi thế đánh sâu vào dư thế hướng tứ phương thổi quét mặt đất bùn đất quay cuồng thành một vòng sóng lớn hướng nơi xa lan tràn mà đi ầm ầm ầm thiên châu thành tường thành ở bùn lãng trung bị cao cao mà vứt bỏ sau đó nặng nề mà rơi xuống ngay lập tức chi gian mấy ngàn trượng tường thành cùng nhau suy sụp sụp biến thành tàn khuyết không được đầy đủ phế tích gạch ngói trong thành phong ốc, cũng là sập vô kế này số trời cao phía trên xích mục tiểu thánh trận linh cũng là kế tiếp bại lui căn bản ngăn không được vân hải thành trận linh công sát long thiên linh thạch sung túc phi xích mục tiểu thánh có thể so trận linh cũng vẫn luôn vẫn duy trì mạnh nhất thế mà đối phương trận linh lại bởi vì linh thạch khó có thể vì kế thực lực dần dần giảm xuống hô xích mục đích trận linh bị một quyền đánh tan biến mất ở trên hư không. Phù Không Vân Chu thượng xích mục tiểu thánh bị phản vệ, há mồm phun ra một đạo máu tươi, vội vàng sử dụng Vân Chu, hướng nơi xa bại lui mà đi. Đáng chết, mang ta là ma sủng, còn muốn chạy trốn. Long Thiên khởi sướng dẫn tới, sử dụng Vân Hải thành đội theo. Xích mục tiểu thánh hướng nơi xa bay nhanh, phù không vân chu nháy mắt nhảy vào Bắc tộc đại doanh xương mù dày đặc bên trong. Đột nhiên trên đỉnh đầu một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đè ở Vân Chu trên người. ầm ầm ầm, Vân Hải thành hung hăng mà đẻ ở Vân Chu mặt trên. Và chạm chi lực nhiệt áp, đem Vân Chu từ không trung rơi xuống xuống dưới, quen. Vân Chu ngã trên mặt đất, tức khắc từ giữa vỡ ra, biến thành rách nát hai đoạn. Một đạo hư ảnh nhảy vào rách nát Vân Chu bên trong, xốc lên tàn phá chi vật, đem xích mục tiểu thánh nắm ra tới. Lấy trận linh thực lực, xích mục tiểu thánh ở hắn trước mặt, liền giống như tiểu hài tử giống nhau nhỏ yếu. Long thiên, người muốn làm gì? Si khả sát bất khả nhục Xích mục tiểu thánh ngoài mạnh trong yếu, la lớn. Ta không có nhục ngươi, chỉ nghĩ giết ngươi. Thượng cổ là lúc, chính là bởi vì các ngươi những người này, mới dẫn phát rồi thượng cổ đại chiến. Vốn dĩ đại gia là có thể hào hào ở chung, lại bị các ngươi kéo vào chiến hỏa. Buồn tọa cũng bởi vậy bị liên lụy, chấn áp ở thiên âm nơi xa xôi, ở vô cùng năm tháng chung dày vò. Long thiên thông qua trận linh, truyền gia chính mình nói chuyện. Lúc này, xích mục tiểu thánh hai mắt toát ra tinh quang, hai quả xích đồng bay ra tới. Ngáy mắt thâm nhập quan sát trong hư không, biến mất không thấy tung tích. Long thiên ngươi giết không chết ta, một ngày nào đó, ta muốn tới tìm ngươi tính thanh này bút nợ cũ. Xích mục tiểu thánh hai mắt chảy ra lưỡng đạo vết máu, lớn tiếng cười nói. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tu luyện ra đệ tam nguyên thần, không hổ là yêu tộc khôi thủ, yêu thánh chi sừng cũng phi lãng đến hư danh. Bất quá bổn tọa tên tuổi, ngươi cũng là biết được, há có thể tha cho ngươi phá vỡ hư không đào tẩu. Trận linh chuyển ra Long thiên thanh âm, cười nói. U minh hắc ám không gian chung, hai quả xích đồng giống như hỏa cầu giống nhau, về phía trước bay đi. Một đạo lợi trào từ bên cạnh rối lại đây, nhẹ nhàng một trào, liền đem hai quả xích đồng trộn vào trào chung. Hô hô! Hai quả xích đồng đống dưng diện hóa, hóa thành hai chỉ ba tấc lớn lên xích mục tiểu thánh, phải hướng bên cạnh trốn chạy. Lợi trào rượu ra một đạo ánh huynh quang, một đạo đèn lồng quang vết tường, đem hai chỉ ba tấc lớn lên xích mục tiểu thánh bao lại. Mặc kệ ba tấc tiểu nhân như thế nào nhảy bắn đều xuyên không ra quang vách tường phong tỏa ngoại giới xích mục tiểu thánh sắc mặt biến đổi phảng phất gặp bị thương nặng giống nhau phốc mà phun ra một ngụm máu tươi bên cạnh hư không đột nhiên xé mở một đạo cái khe một con lợi chào đem một đạo quần sáng viên cầu tặng ra tới hư không nháy mắt khép lại cái khe biến mất vô tung trận linh tiếp nhận quang vách tường viên cầu nhìn nhìn bên trong hai chỉ loạn đâm xích đồng người hai chỉ huyết đồng chính là đệ nhị đệ tam nguyên thần bổn tọa như thế nào sẽ nhìn lầm trận linh phất tay đem hai chỉ huyết đồng phá hủy xích mục tiểu thánh kêu thảm thiết một tiếng tức khắc ngất qua đi chém giết xích mục tiểu thánh trận linh đem nguyên đan lấy ra tới xoay người rời đi mà đi lúc này thiên châu thành ngoại bụi bặm che trời lấp đất giống như báo cắt giống nhau chương 1263, khói đen bóng người thiên châu thành ngoại bụi bặm tre trời lấp đất giống như báo cắt giống nhau vệ vô kỵ hướng oanh giết trung ương cực nhanh mà đi hán vô tướng chi mắt xuyên thấu qua các bụi Thấy Mạc Thánh nằm ngã vào mười trượng thâm cự trong hầm, đã hơi thở thoi thoát, kề bên, kể cận cái chết. Mặt khác còn có lưỡng đạo bóng người, cũng là bay nhanh về phía cự hố tới gần, là bác tộc cổ long, quý phu hai người. Hai người thấy Mạc Thánh thất lợi, lòng nóng như lửa đốt, cùng nhau vọt đi lên. Hai bên cơ hồ là đồng thời đuổi tới cự hố, quý phu thấy vệ vô kỵ chạy tới, giơ tay công giết qua đi, phanh. Vệ vô kỵ ra tay, hai người từng người về phía sau thối lui. Người đi mau. ta tới ngăn trở hắn. Quý phu đối cổ long nói, cổ long gật gật đầu, bế lên mặt thánh, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Vệ vô kỵ mắt thấy cổ long rời đi, vội vàng tiến lên ngăn trở, lại bị quý phu ngăn trở. Một đạo ánh đao từ trên trời giáng xuống, đang, mặt đất bị đao mang chém ra một đạo ba trượng lớn lên khe ránh, huynh ở vệ vô kỵ trước mặt, nghiệp chướng ngươi dám. Vệ vô kỵ về phía trước phóng đi, thiên tinh châu uy thế, giống như nước lũ giống nhau, hướng quý phu vào đầu trùng tới. Quý phu trên mặt biến sắc, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo mà lui. Vệ vô kỵ một bước tiến lên, thiên hoang kiếm huy động, một mảnh kiếm mang sẽ qua, Đang, Quý phu toàn thân diệu ra quang mang kỳ lạ, liều chết dùng trường đao che ở phía trước. Bất quá này hết thệ cũng không có cái gì dùng, ở thiên tinh châu thêm vào hạ, vệ vô kỵ tại đây phiến biên giới, cơ hội chính là vô địch tồn tại. Kiếm mang một lược mà qua, đem trường đao chạm làm hai đoạn, thế đi bất biến. Quý phu đầu người lăn xuống mặt đất, vô đầu thân thể ngã trên mặt đất, mất mạng chết đi. Vệ Vô Kỵ tiến lên nhìn nhìn, xác định đối phương đã thân vẫn, ngẩng đầu tìm kiếm cổ Long hành tung, lại không thấy tung tích. Hắn vội vàng truyền huấn Đoan Mục Lan, đem thần thức ý niệm hướng tứ phương kéo dài mà đi, tìm được đối phương đảo tẩu phương hướng, bay nhanh mà đuổi theo. Chúng ta đã thắng, toàn quân đi lên, truy kích và tiêu diệt tàn quân. Đoan Mục Lan được đến Vệ Vô Kỵ đưa tin, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. lần này đại chiến biến đổi bất ngờ kinh tâm động phách quanh co nhưng cuối cùng rốt cuộc thắng lợi mặc thánh đã bị bị thương nặng hiện đã là gần chết chi cảnh vệ vô kỵ mang theo thiên tinh châu định có thể thực mau đổi theo đi lên đem này chém giết trời cao trung 300 dư con lôi tộc vân chu cùng nhau phát ra nổ vàng hướng bác tộc đại doanh công sát mà đi ầm ầm ầm vân chu phát động phủ văn công sát từng đạo lôi đỉnh hồ quang bạo quanh mà xuống giống như thác nước lưu giống nhau khoảnh khắc chi gian liền đem bắc tộc còn thừa mấy con phi hành con rối, toàn bộ phá hủy hầu như không còn. toàn bộ tông môn đệ tử nghe lệnh đuổi giết bắc tộc, tiêu diệt kẻ thù ngoan cố. khâu vân hạc cũng phát ra hiệu lệnh, sở hữu tông môn đệ tử hướng đối phương xung phong liều chết mà đi. thiên châu quốc chủ nhìn tràn ngập cát bụi, bốn phía sập phế tích, lao nước mắt không khỏi giữ lại. đột nhiên hắn nghe thấy phía trước hò hét, phi thân tiến lên nhìn về phía ngoài thành, trong lòng không khỏi đại hỷ. mau mau kích trống tiên quân, toàn quân cùng nhau xuất kích. Cho ta sát đi ra ngoài. Thiên Châu quốc chủ phân phó tả hữu thị vệ, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thịch thịch thịch. Tràn ngập đùi bặm trùng, tiếng trống vang lên. Thiên Châu quân nghe thấy tiếng trống, cùng nhau cầm binh khí, về phía trước xung phong liều chết mà đi. Cổ Long đã mất tích, phía dưới tướng lãnh không biết làm sao, ngăn cản không được Thiên Châu quân thế công, chỉ có thể bại lui mà đi. Thiên Châu quân cùng tông môn đệ tử hàm theo sau sát, Bắc tộc đại quân thi hoành khắp nơi, máu chạy thành sông, đâm quẳng đâm xin mà tứ tán bại lui. Cổ Long ôm Mặc Thánh, cung quyết khởi động truyền tống trận, hướng nơi xa truyền tống mà đi. Cổ Long, ngươi phóng ta xuống dưới, ta có lời đối với ngươi nói. Mặc Thánh nói. Cổ Long vội vàng đi vào một cây đại thụ hạ, đem Mạc Thánh ôm, nằm trên mặt đất. Cầm cái này, ngươi đi Bắc tộc hiến tế thánh địa, mang theo tộc nhân rời đi này phiến biên giới. Không cần lo cho ta. Vệ vô kỵ có thiên tinh châu, là biên giới chi chủ, một lát liền sẽ đuổi giết tới, ngươi mang theo ta, chính mình cũng đi không được. mặc thánh đem một quả ngọc phù giao cho cổ long trong tay lao tổ tông chúng ta cùng nhau đi còn có cơ hội cổ long đem ngọc phù thu hảo duỗi tay đi đỡ mặc thánh không cần trì hoãn thời gian ngươi đi mau mặc thánh lắc đầu nói đột nhiên bên cạnh trong hư không vươn một bàn tay tới hướng hai người chúng tới mặc thánh hai mắt trợn lên thân hình bạo khởi ra quyền hướng hư không dỗi tới bàn tay to phanh hai tay đối công một chiêu trong hư không tay rụt trở về biến mất ở không trung Đi mau. Mặc Thánh đối cổ Long La lớn. Cổ Long đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. Mặc Thánh canh giữ ở tại chỗ, hai mắt lộ ra quyết ý, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Mấy phút lúc sau, trước mặt hắn năm trượng ở ngoài, hư không phá vỡ một đạo cái khe, một bóng người đi ra. "Ta liền biết là ngươi, có gì phải làm sao?" Mặc Thánh trầm dai nói. "Ngươi sẽ chết, này nói hồn phách liền phải tiêu tán ở hư vô bên trong, không bằng để lại cho ta, còn có một ít tác dụng." Bóng người là một đạo phật phền khói đen, thanh âm ngẹn nào, nhìn qua quỷ khí thật sâu, lệnh người kinh tủng. Ta đáp ứng làm sự tình, đã làm tốt, lẫn nhau không thua thiệt. Đến nỗi ngươi tưởng lấy đi ta hồn phách, luyện thành pháp khí, cái này ngươi làm không được. Mặc Thánh mỉm cười nói, ngươi hấp thụ nhiều người như vậy thọ nguyên, cường đoạt thiên đạo ban tặng, hồn phách sẽ chịu vô tận đau khổ, cùng với chịu vô cùng chi khổ, còn không bằng cho ta, miễn đi này đó đau khổ. Khói đen bóng người phật phền ở trên hư không, khàn khàn mà nói. mặc thánh nuốt dâu lắc đầu ta khuyên ngươi mau chút rời đi lập tức có người tới ngươi không phải đối thủ của hắn ngươi nói chính là vệ vô kỵ ta cũng đang muốn tìm hắn hiện tại trước giải quyết ngươi lại nói khói đen bóng người nói xong hóa thành một đạo màu đen huyền hạ, hướng mặc thánh phóng đi Buồn thánh đem chết nhưng cũng không phải ngươi có khả năng ước hiếp mặc thánh nộ mục trận lên dưới hàm tròm dâu đồng trường cả người bao phủ ở một tầng ánh sáng bên trong giơ tay hướng khói đen chủ trọc tới phanh vô hình quyền thế giới khói đen huyền hà bị tán loạn bất quá khói đen tuy bị chính diện ngăn cản nhưng lại thừa dịp tán loạn chi cơ diễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn ht vòng hành phiêu diêu hư không từ mặt bên chui vào mặc thánh thân thể a mặc thánh hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất sắc mặt nháy mắt trở nên như người chết giống nhau hô hô hô màu đen tơn nhện từ mặc thánh trong thân thể tràn ra ở bên cạnh một lần nữa diễn hóa thành bóng người hắn một cánh tay diễn hóa ra vô số ht thâm nhập mặc thánh thân hình phảng phất cuốn lấy cái gì dường như người rốt cuộc là ai? Sao có thể rõ ràng? rõ ràng lão phu bí mật, mặc thánh gian nan hỏi ta là ai? Ha ha, có đôi khi ta cũng thường thường hỏi ta, ta đến tột cùng là ai? ngươi sao không chính mình nhìn xem? khói đen bóng người đứng ở mặc thánh trước mặt, khói đen trung diện hóa ra vô số dung mạo hình ảnh, đều là chợt lóe mà qua, mặc thánh lộ ra kinh tùng chi sắc, phảng phất thấy nhất khủng bố sự tình, liền tính là thượng cổ là lúc. Hắn cũng không có như thế khủng bố quá. Hắc ảnh diễn hóa dung mạo, không ngừng hiện lên, cuối cùng hiện ra mấy cái dung mạo, ngừng ở Mặc Thánh trước mặt. Ta tưởng ngươi muốn đáp án, liền tại đây mấy cái dung mạo bên trong. Nói thật, có chút trải qua quá sự tình, ta cũng nhớ không rõ lắm. Hắc ảnh khàn khàn mà nói, nguyên lai là ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi chết đi, ngươi, ngươi thế nhưng không có chết. Mặc Thánh thấy một trương quen thuộc khuôn mặt, tại thượng cổ thời đại liền quen thuộc một trương khuôn mặt, trong lòng ý niệm chuyển động. Rốt cuộc hiểu được, ta hiểu được Ngươi là Là luân hồi thân thể mươi 1264 Chân chính ngộ đạo thân thể Mặc thánh thấy một chương thượng cổ thời đại Liền phi thường quen thuộc khuôn mặt Rốt cuộc hiểu được Ngươi đoán được không sai Ta chính là luân hồi thân thể Ta ở luân hồi chung Mỗi một lần một lần mà chuyển thế Từ thượng cổ cho tới bây giờ Hát ảnh khàn khàn mà nói Nguyên tưởng rằng thượng cổ là lúc Là cơ duyên đại thế chư thánh tranh phong Hiện giờ xem ra Hiện tại mới là chân chính đại thế, các loại kỳ dị thiên phú người đều hiện thế ra tới. Chẳng những có luân hồi thân thể, còn có ngộ đạo thân thể, ha ha. Ngộ đạo thân thể, nhớ tới thật là khó có thể tin, ta vẫn luôn cho rằng đây là một cái biểu đặt ra tới truyền thuyết. Mặc Thánh tự biết hẳn phải chết, từ bỏ chống cự, nở nụ cười. Ngươi nói chính là vệ vô kỵ. Ngươi cho rằng hắn chính là ngộ đạo thân thể. Hát ảnh khan khan mà nở nụ cười, ngươi tưởng sai rồi, ngộ đạo thân thể thật sự tồn tại, nhưng không phải vệ vô kỵ. mà là có khác một thân. Vệ vô kỵ bất quá chính là một cái giả mạo người, trên phố nghe đồn, chỉ là nghe nhầm đồn vậy thôi. Mặc thánh được nghe lời này, cả người chấn động, nhìn phía hát ảnh. Hát ảnh giơ tay nhẹ nhàng lôi kéo, thâm nhập mặc thánh thân thể hát tì, đem một đoàn hư ảnh kéo đi ra ngoài, thu vào trong túi. Ô ô ô Bốn phía vang lên nước nở tiếng động, mấy đạo màu đen dòng khí, từ mặt đất bừng lên. Dòng khí bên trong ẩn ẩn có vô số giữ tợn gương mặt. mỗi chương gương mặt phẳng phất trẻ con nắm tay lớn nhỏ vây quanh ở mặt thánh thân hình thượng liều mạng mà cắn xé hát ảnh phảng phất thực sợ hãi này nói dòng khí sớm về phía chỗ cao tránh né ẩn ở nhánh cây bên trong nhìn dưới mặt đất mặc thánh thi thể mấy phút chi gian mặc thánh xác chết khô quắt đi xuống biến thành một khối khô thi ranh một đạo hát hỏa ở khô thi thượng bốc cháy lên nháy mắt đem khô thi đốt cháy thành một đống tiếp hôi lúc này vệ vô kỵ theo tích đuổi lại đây thấy màu đen dòng khí cũng trong lòng thầm giật mình hướng bên cạnh xa xa mà tránh đi màu đen dòng khí ẩn chứa nhân quả nghiệp lực chỉ cần dính lên liền khó có thể thoát thân có vô cùng phiền thoái. cần thiết ở cả đời bên trong kinh doanh một chút sự tình hoàn lại nhân quả mới có thể đánh tan nghiệp lực bên cạnh trên cây có người vệ vô kỵ thần thức ý niệm tản ra đã nhận ra hắc ảnh tung tích phi thân đuổi theo phanh hắc ảnh ra tay ngăn trở cùng vệ vô kỵ trao đổi một trường hướng bên cạnh bay ngược tránh ra áp chế chi lực ngươi là biên giới chi chủ Mặc kệ ngươi là vật gì, hôm nay liền lưu lại đi. Vệ Vô Kỵ về phía trước công sát mà đi. Hắc Ảnh tựa hồ không muốn tiếp chiến, hướng nơi xa cực nhanh mà đi, Vệ Vô Kỵ theo đuổi không bỏ, nháy mắt đi xa hơn mười dặm. Phía trước một cái sơn động, cửa động treo đầy dây đằng, Hắc Ảnh không có chút nào do dự, lắc mình chui đi vào. Vệ Vô Kỵ đứng ở cửa động, ngừng lại, một đạo thần thức ý niệm hướng trong sơn động mà đi. Một tức thời gian, Vệ Vô Kỵ trên mặt lộ ra kinh ngạc mê hoặc chi sắc, thế nhưng biến mất. Giống như không ở cái này biên giới dường như, này đến tột cùng là người phương nào. Chẳng lẽ cũng là vực người từ ngoài đến. Đối phương đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, vệ vô kỵ liền tính là mượn dùng thiên tinh châu, cũng siêu tầm không đến, phỏng chừng là rời đi này phiến biên giới, đi vào mặt khác không gian. Hắn phản thân rời đi, đi tới mặc thánh thân vẫn đại thụ hạ. Mặc thánh thi thể đã không còn sót lại chút gì, bị nghiệp hỏa đốt cháy, chỉ để lại một chút cặn cho tàn. nếu không phải vệ vô kỵ có thiên tinh song châu tỏa định vị trí chính mình tận mắt nhìn thấy hắn cũng rất khó tin tưởng này một đống cho tàn chính là sống ở thượng cổ mặt thánh nếu phỏng chừng không có sai hẳn là kia đạo bóng đen ra tay cắn nuốt quá nhiều người thọ nguyên chính mình chịu tới hậu quả xấu lúc sắp chết bị nghiệp hỏa sơ đốt thi cốt vô tồn Liên tính tiến vào luân hồi cũng khó có thể hoàn lại này bút nhân quả vệ vô kỵ hướng bốn phía tìm tòi không có phát hiện cái gì liền rời đi mà đi thiên ngoại tri cảnh Cơ gia biên giới nơi nào đó. Cơ gia tuyệt thế thiên tài Cơ Văn Thiên, ngồi ngay ngắn ở trong sân động, đột nhiên mở mắt, một tiếng kêu rên, trong miệng tràn ra một vòi màu tươi. Công tử, ngươi không có chuyện đi. Hai gã thị nữ nghe tiếng, từ bên ngoài cực nhanh mà đến, đứng ở hạ đầu hỏi. Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Cơ Văn Thiên phất tay nói. Hai gã thị nữ không người cáo lui, xoay người rời đi mà đi. Cơ Văn Thiên thở dốc một trận, hoán quá khí tới, thiếu chút nữa bị hắn diệt nguyên thần. Còn hảo có tư mã ra biên giới chi chìa khóa, cuối cùng trốn thoát. Vệ vô kỵ, nguyên lai like ngươi thật sự không có chết. Càng ngày càng làm ta cảm thấy hứng thú, thánh tôn truyền thừa, biên giới chi chủ, ha ha. Ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Hôm nay tinh vực không hổ là chấn áp nơi, nguyên thần thực lực bị áp chế, một năm lúc sau mới có thể khôi phục nguyên trạng. Nói như vậy, vệ vô kỵ đi ra thiên tinh vực là lúc, hẳn là vẫn là thần hải cảnh thực lực, đây là một cái xuống tay cơ hội tốt. cơ văn thiên cúi đầu trầm tư lên trong chốc lát lúc sau đứng dậy rời đi sơn động mà đi vệ vô kỵ tự nhiên sẽ không biết chính mình đối mặt hát ảnh chính là cơ văn thiên trở lại vân hải thành vệ vô kỵ gặp được long thiên y tâm ảnh ba người lẫn nhau tố từng người trải qua long thiên trải qua tu luyện thực lực đã đạt tới âm hư cảnh thực lực y tâm ảnh cũng bước vào hóa thần cảnh lúc đầu vệ vô kỵ nghe thấy tin tức này nhìn phía long thiên ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc nhớ rõ phân biệt là lúc Long Thiên còn chỉ là cấu nguyên cảnh, hiện tại gặp mặt chính là âm hư cảnh thực lực. Như vậy tốc độ tu luyện, làm người nghiêm nghị khởi kính A. Tiểu vệ, thấy buồn tọa, có phải hay không có một loại kinh vi thiên nhân cảm giác? Long Thiên cười đắc ý lên. Vệ vô kỵ gật gật đầu, thổi phồng Long Thiên vài câu, truy vấn nguyên do. Long Thiên nói cho vệ vô kỵ, chính mình tại thượng cổ là lúc, chính là âm hư cảnh thực lực, hiện tại tìm về chính mình bản tôn thân thể. Hơn nữa tiềm Long Nguyên Đan, tu luyện tự nhiên là xuôi gió xuôi nước. Khôi phục nguyên lai thực lực, Lão Long, nếu ta không có đoán sai, ngươi bản tôn chính là biên giới hằng rào, dị độ không gian chung cái kia Cự Long. Vệ vô kỳ hỏi, Long Thiên gật gật đầu, lúc trước thượng cổ đại chiến bị thua, bản tôn trốn vào dị độ không gian, tiến vào ngủ đông ngủ say, từ đây liền chặt đứt liên hệ. Mở mị thân thể bất quá là hồn phách phân thân, tu luyện một đạo nguyên thần, bị đại thánh lấy thần thông chi thuật cùng nhau phong tỏa ở thiên âm nơi xa xôi. Ta bản tôn là Thận Long, thọ nguyên dài lâu. Tiến vào ngủ say trùng, cơ hồ liền không tiêu hao thọ nguyên, cho nên có thể vẫn luôn sống đến bây giờ. Bản tôn thiên phú chính là huyễn chi đạo văn, âm chi đạo văn. Thánh tôn hắn lao nhân ra tu luyện đạo văn, cũng là huyễn, âm nhị loại đạo văn, cho nên ta may mắn thưởng bạn thánh tôn tả hữu. Long thiên nói, vệ vô kỵ lại nói đến kia nói khói đen bóng người, hoài nghi đối phương có điều mưu đủ. Này nói khói đen bóng người, cùng ta mở mị thân thể, có rất lớn tương tự chỗ. Phải làm đến điểm này cũng không tính khó, có rất nhiều phương pháp, chỉ bằng vào ngươi ngôn nói, rất khó phán định đối phương chi tiết. Bất quá hiện tại ta hiện tại tìm được rồi bản tôn có thể phong tỏa thiên tinh vực biên giới hằng rào, vượt ngoại người liền tính là có biên giới chi chìa khóa, cũng vô pháp đi vào thiên tinh vực tới. Long Thiên ý tứ là, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần phong tỏa biên giới hằng rào, liền tính là có điều nêu đủ, cũng là bất lực. Kế tiếp Long Thiên lộ ra tham lam bản tính, cười hướng vệ vô kỵ thảo muốn thiên tinh song châu. Chuẩn bị bốn phía thu quát thiên tinh vực bí cảnh nơi xa xôi chương 1265, quét sạch còn sót lại long thiên hướng vệ vô kỵ thảo muốn thiên tinh song châu vệ vô kỵ nói cho long thiên đoan mục lan được đến lôi tộc đại thánh truyền thừa tiến vào thiên tinh vực thực lực tuy rằng bị áp chế nhưng chỉ cần đi ra biên giới lập tức là có thể khôi phục nguyên trạng thiên tinh song châu nguyên bản là lôi tộc đại thánh nắm giữ cũng chỉ có ở đoan mục lan trong tay thiên tinh song châu mới có thể phát huy lớn hơn nữa công hiệu cái này ta biết bùa tọa sớm cùng đoan buộc nha đầu thương lượng hảo dùng xong rồi liền còn cho nàng Long Thiên cười nói vệ vô kỵ đem thiên tinh sông châu giao cho Long Thiên Long Thiên hết sức vui mừng mà nhận lấy lúc trước rời đi thiên tinh vực là lúc hắn liền thề muốn cướp đoạt bí cảnh nơi xa xôi hiện tại rốt cuộc được như ước nguyện vệ vô kỵ hỏi bạch tuyển quân tình hình Long Thiên chỉ là lắc đầu hắn hiện tại chỉ có thể áp chế bạch tuyển quân sở trung chi độc nếu muốn giải độc vẫn là không có cách nào cho nên bạch tuyển quân vẫn là ở ngủ say bên trong nếu tấn chức tiểu thánh chi cảnh nắm giữ hương khói chi lực có lẽ có biện pháp hóa giải bạch thuyền quân trên người kỳ độc long thiên nói tấn chức tiểu thánh chi cảnh há là dễ dàng việc vệ vô kỵ nghe nói lời này cũng là chỉ có thể thở dài bùn tọa coi trọng cổ bị chấn áp người đều có thể đột phá nhà giam thiên đạo vận hành tất nhiên có điều biến hóa thiên đạo biến hóa vạn vật khí vận cũng sẽ đi theo biến hóa một cái đại thế sắp xảy ra tuy rằng từ thượng cổ đến nay không người thành tiểu thánh vị mà nay tình hình nhưng không nhất định long thiên nói vệ vô kỵ cười cười đang muốn nói chuyện đoan mục lan phủ văn đưa tin lại đây thiên châu quốc đại hoạch toàn thắng hiện tại mọi người muốn ở bên nhau thương nghị một chút mặt sau công việc lão long ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi vệ vô kỵ hỏi bổn tọa muốn bảo trì thần bí mới có thể kinh sợ tứ phương khiến cho tâm ảnh thay ta đi gặp nhưng không thể lộ ra vì sư chi tiết long thiên nắm lấy thiên tinh song châu đã gấp không chờ nổi mà muốn an bài kế hoạch chuẩn bị thu quát toàn bộ biên giới đệ tử tuân mệnh y tâm ảnh chắp tay đáp vệ vô kỵ cùng y tâm ảnh rời đi vân hải thành đi vào lôi tộc vân chu phía trên đoan Mục lan khâu vân hạc long kiếm thu lục nguyên hoa tôn chủ còn có phùng trưởng lão tiết khiêm trang tông chủ cùng Thiền châu quốc chủ toàn bộ đều ở đây chờ thấy y tâm ảnh mọi người trong lòng đại kỳ vệ vô kỵ giản yếu nói trải qua dư lại từ y tâm ảnh chính mình đi trả lời hảo mọi người thương nghị việc không ngoài là truy kích bắc tộc người quét sạch phản nghịch hạng người mọi người ý tứ không cho bắc tộc bất luận cái gì đường sống toàn bộ tiêu diệt sát sạch sẽ phản nghịch người chủ yếu là lưu xa quốc tam tông đặc biệt là thi tông đệ tử mặt khác còn có lúc trước bị vệ vô kỵ cầm tù tại quy nguyên tông các tông phản nghịch bị bác tộc cứu đi lúc sau cũng trở thành đồng lõa, cần thiết quét sạch sạch sẽ mặt khác còn có lôi tộc việc nếu nói rõ mấy ngày mấy đêm đều nói không xong vệ vô kỵ chỉ đem chủ mạch nguyên do Đơn giản mà nói cho đại gia, lưu sa quốc đã không có tông môn, thế tục vương quốc cũng bị hủy diệt, vừa lúc để lại cho lôi tộc phát triển. Mặt khác lôi thương chi vực là ra vào thông đạo, tính làm một khối đất lệ thuộc, cũng về lôi tộc sở hữu. Nếu vệ vô kỵ lên tiếng, lôi tộc cũng ở đại chiến trung gia lực, kể công đến vĩ người khác cũng không có gì ý kiến. Đại gia từng người rời đi, xuất linh từng người tông môn đệ tử, bắt đầu quét sạch tàn quân. đoan mục lan lưu lại vân chu, trợ giúp các tông điều phái nhân thủ. thuận lợi quét sạch nàng chính mình phản hồi lôi tộc biên giới hướng sư tôn giản ông hồi phục lúc sau lại cùng thiên tinh vực tông môn thương nghị các loại chi tiết vệ vô kỵ rời khỏi sau gặp được chính mình trước kia thị nữ thu giao công tử người rốt cuộc đã trở lại thu giao vẫn luôn nghĩ người, thanh nghi sư tỷ đã không còn nữa ô ô nếu thanh nghi sư tỷ còn ở hiện tại không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng Ô ô thu giao thấy vệ vô kỵ kỷ, kỷ cực mà khóc nước mắt chảy xuống dưới thu giao đừng khóc Ta không có lập tức tới gặp ngươi, là bởi vì phải đối phó bắt tộc, không thể tùy ý tiết lộ thân phận. Đúng rồi, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Vệ vô kỵ an ủi mà nói. Thu Giao chỉ cầu cả đời đi theo công tử bên người, hầu hạ công tử, cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Thu Giao nói. Cái này, chỉ sợ không được, ta muốn đi địa phương, ngươi hiện tại thực lực đi không được. Về sau thiên tinh vực sẽ có nhiều hơn tu luyện cơ hội, chờ ngươi thực lực tới rồi, liền có thể tới tìm ta. Vệ Vô Kỵ cười nói, Thu Giao nhất định khắc khổ tu luyện, chờ thực lực tới rồi, lại đến đi theo công tử. Thu Giao lao nước mắt nói, Vệ Vô Kỵ trong lòng ngần ra, lúc trước chính mình cũng là giống nhau, vì lại lần nữa gặp nhau, liền như vậy tu luyện đi xuống. Nghĩ vậy nhi, Vệ Vô Kỵ nội tâm xúc động, để lại cho Thu Giao một quả chữ vật không gian, bên trong đầy linh thạch, sau đó chia tay rời đi mà đi. Công tử Thu Giao đưa Vệ Vô Kỵ ra cửa, nhìn xa Vệ Vô Kỵ bóng dáng biến mất. Lúc này mới phiền muộn mà quay lại trong phòng. Đột nhiên, nàng thấy một người xa lạ nữ tử, thế nhưng ngồi ở ghế trên, một đôi đôi mắt đẹp nhìn nàng, trên dưới mà đánh giá. Người là ai? Thu dao nháy mắt rút kiếm, chỉ phía xa đối phương, bày ra công thủ tư thế. Hiện tại đại chiến vừa mới kết thúc, nói không chừng tên này nữ tử, chính là bác tộc đối phương người. Tư thế không tồi, phản ứng cũng còn cơ linh, chính là thực lực quá kém. Nữ tử xinh đẹp cười, nói. Thu giao trưởng kiếm tiến công. tranh tranh chanh. mấy đạo hàn quang hướng nữ tử công sát mà đi keng nữ tử ngồi ở ghế trên giơ tay dôi tới mấy cây nhỏ dài ngón tay ngọc đem thu dao trường kiếm vững vàng mà nắm thu dao trên tay dùng sức bị bắt trường kiếm không chút sức mẻ nàng chấn động vội vàng buông ra về phía sau chẳng khai giật mình mà nhìn đối phương ngươi là thu dao ta biết ngươi lai lịch ta kêu đoan mục lan lôi tộc người ngươi về sau cùng ta hảo đoan mục lan cười dối tay Đem trường kiếm chậm rãi bay thẳng qua đi, đưa còn cấp Thu Giao. Lôi tộc người. Chính là phi hành vân chu lôi tộc. Ta vì cái gì muốn đi theo người. Ta là quy nguyên tông người, không có khả năng ruộng bỏ tông môn. Thu Giao nói. Này không có quan hệ, ta đợi chút cấp quy nguyên tông người ta nói nói, bọn họ sẽ đáp ứng việc này. Ta có thể cho ngươi càng tốt tu luyện, thực lực nhanh chóng mà tấn trước. Đoan Mục Lan nói. Chính là. Chính là, ta chỉ là một người thị nữ, cái gì cũng sẽ không làm. thu dao trần trờ mà nói ha ha, ngươi cái gì cũng không cần làm về sau ngươi chính là ta bên người thị nữ không có việc gì thời điểm ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi nhà ngươi công tử sự hiện tại chúng ta đi trước thấy khâu vân hạc theo ta đi đi đoan mục lan đứng lên đối thu dao gật gật đầu hướng ra phía ngoài đi đến thu Giao theo ở phía sau cũng cùng nhau đi ra ngoài tông môn đệ tử phối hợp thiên châu quân hướng còn sót lại bắc tộc truy kích đi xuống vài ngày sau Tông môn thám báo truyền quay lại tin tức, Bắc Tộc Vu sư điện còn xuất lại ở Sích Phong núi Non Sích đạo bố trí phòng vệ, chuẩn bị dựa vào Sích đạo lật trời, lấp kín Thiên Châu quân truy kích. Bắc Tộc đại quân Nam hạ là lúc, ven đường thiết hạ không ít truyền thống trận, mượn dùng truyền thống, Vu sư điện nhân tài có thể ở ngắn nguồn mấy ngày, đuổi tới Sích đạo giao lộ. Vệ vô kỵ ý tứ là, hiện tại không cần để ý tới, chờ Bắc Tộc mọi người tập kết lúc sau, mới hạ thủ bao vây tiêu diệt. Mọi người nghe lệnh lúc sau, tuân chiếu chấp hành đi xuống. Thiên Châu quân khí thế như hồng, vệ vô kỵ cũng càng ngày càng thanh nhàn. Hắn tu luyện vẫn luôn là cần luyện không nghỉ, bởi vì chiến sự, thời gian rất lâu không có tu luyện. Đường hắn yên tính tu luyện, quan sát nguyên thần là lúc, lại bị nguyên thần nơi diễn biến, thật sâu chấn kinh. Chương 1266, thiên âm nơi xà xôi thứ 9 tầng. Vệ vô kỵ tinh toán xuống giới, quan sát nguyên thần diễn hóa, tức khắc bị chấn kinh rồi. Nguyên thần nơi ở, diễn hóa thành một phương biên giới. Đại địa mở rộng ngàn vạn lần. mặt trên có lục địa hải dương, con sông rừng, rậm, tuyết sơn thảo nguyên. ở nhật nguyệt luân chuyển bên trong, có phong có vũ, có tiếng sấm tia chớp, còn có dư thừa linh khí, so thiên ngoại chi cảnh linh khí, còn muốn nồng đậm ngàn lần, vạn lần. vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, chậm dại hướng này phía biên giới nhìn lại, thấy diễn hóa ra tới sinh mệnh. biển rộng phía trên, một đầu thật lớn cá biển nhảy ra mặt nước, lại nặng nghề mà rơi vào trong nước, lẻn vào đáy nước, không thấy tung tích. lục địa trong rừng rậm. số chỉ quái thú đang ở rít gào căn xé bại giả chạy ra máu tươi hướng đùi cỏ trung bỏ trốn mất dạng trong rừng rậm loài chim xào huyệt từng con tân sinh sinh mệnh phá sát mà ra thì thầm mà ở ý lên đây là một cái mới tinh thế giới một cái tân biên giới ra đời vệ vô kỵ vội vàng tìm tòi nguyên thần tung tích nguyên thần không biết tránh ở chỗ nào vậy vẫn là không có phát hiện chẳng những nguyên thần biến mất vô tung ngay cả hát thạch cũng mất đi tung tích vệ vô kỵ ngồi ở hồ lô tiên cảnh bên trong hao phí trăm năm thời gian lục soát khắp toàn bộ biên giới cũng tìm không thấy nửa điểm hát thạch cùng nguyên thần tung tích chỉ ở trên mặt đất siêu tầm vệ vô kỵ xem nhẹ nguyên thần nơi vũ trụ hư không đương hắn đem lực chú ý chuyển hướng vũ trụ sao trời trời cao là lúc mới phát hiện thật lớn biến hóa nguyên thần 36 cái minh điểm cao cao mà treo ở vũ trụ trời cao phía trên phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt phảng phất sao trời giống nhau nguyên thần 36 minh điểm hóa thành sao trời thân thể chạy đi đâu Vệ vô kỵ từng đợt mà mờ mịt, này hết thể diễn hóa, hoàn toàn vượt qua hắn phòng trường. Tại đây phía nguyên thần nơi, hắn chỉ là một cái người đứng xem còn chúng, yên lặng mà chứng kiến này hết thảy không thể đối thế giới này thêm một lóng tay chi lực. Thế giới này diễn hóa, ấn chính mình quỹ đạo về phía trước mà đi, với hắn không có chút nào quan hệ. 36 cái minh điểm treo trời cao phía trên, tản mát ra linh động hơi thở, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng mà diễn hóa. Không biết 36 cái minh điểm... muốn diễn hóa ra cái dạng gì dị tượng, vệ vô kỵ cẩn thận xem xét, vô pháp nhìn thấu, thật dài mà thở dài một tiếng, bắt đầu chính mình tu luyện, tiến vào âm hư cảnh đỉnh tu luyện, chỉ có thể chính mình sơ soạn. mỗi người hiểu được đạo văn không giống nhau, tu luyện cũng không phải đều giống nhau, không có cố định tu tập phương pháp, mấu chốt là chính mình hiểu được. vệ vô kỵ đem sở hữu việc vật đánh, toàn bộ giao cho tông môn xử lý, không hề hỏi đến chiến sự, chỉ là mỗi ngày mà tu luyện. một ngày này, long thiên truyền đến một đạo tin tức. Làm vệ vô kỵ mau đi, có đại sự tình đã xảy ra. Nhận được đưa tin, vệ vô kỵ lập tức đi vào Vân Hải Thành, gặp được Long Thiên. Tiểu vệ, ta phát hiện đại sự không ổn à, có người tiến vào thiên âm nơi xa xôi thứ 9 tầng. Long Thiên nhìn thấy vệ vô kỵ lớn tiếng nói. Thiên âm nơi xa xôi tổng cộng 9 tầng, vệ vô kỵ chỉ có tiến tới rồi tầng thứ 8, thứ 9 tầng quá mức hung hiểm, lúc ấy cũng liền không có tiến vào. Long Thiên nói cho vệ vô kỵ, hắn ở thiên tinh song châu thượng. phát hiện có người tiến vào thứ 9 tầng hơn nữa theo hắn đợi diễn thứ 9 tầng có lẽ chính là thiên tinh vực đại trận chức vụ trọng yếu chỗ tiến vào người nếu mưu đồ gây rối hủy diệt thiên tinh vực chức vụ trọng yếu biên giới cũng chỉ có hỏng mất tan giã vệ vô kỵ được nghe lời này tức khắc cảm giác không ổn phải biết rằng thiên nam vực thiên trạch vực chính là bị người hủy diệt rồi biên giới đại trận chức vụ trọng yếu mới hỏng mất mai một vì hư vô nơi nếu thiên tinh vực hóa thành một mảnh hư vô hắn cùng long thiên đám người có thể đào tẩu nhưng khắp biên giới sở hữu sinh linh cũng chỉ có mai một việc này không nên chậm trễ vệ vô kỵ lập tức tìm được đoàn mục lan đoàn mục lan được đến đại thánh truyền thừa càng hiểu biết trong đó manh mối xem xét dưới chứng thực thiên âm nơi xa xôi thứ 9 tầng đúng là biên giới chức vụ trọng yếu chỗ người này giắp tâm bất lương nếu muốn hủy diệt thiên tinh biên giới có thể hay không là người gặp gỡ khói đen bóng người long thiên hướng vệ vô kỵ hỏi ta cũng không biết hiện tại chúng ta cùng nhau qua đi liền có thể được đến chân tướng. Vệ vô kỵ nói xong, mượn dùng thiên tinh song châu cùng long thiên, đoan Mục lan cùng nhau truyền tống, đi tới thiên âm nơi xa xôi thứ 9 tầng. Thứ 9 tầng thiên âm nơi xa xôi, mở mang đến giống như một phương biên giới. Tại đây phiến biên giới chung, phảng phất một cái hỏng mất thế giới, sở hữu chi vật phảng phất không có trọng lượng giống nhau, đều huyền phu ở trên hư không bên trong. Bốn phía đều là nhàn nhạt, nhạt đám xương, phân không rõ trời và đất, phật phiền không trùng tưởng đổ vét còn tàn lưu thượng cổ đại chiến dấu vết bên cạnh một viên đại thụ treo không mà đứng căn cần cùng tán cây giống nhau ung tùm một đạo nước chạy huyền hà ở trên hư không thông thả mà xuyên qua tốc độ trầm phảng phất đỉnh trệ dường như phảng phất ốc xên bỏ sắt giống nhau nhất lệnh người khiếp sợ chính là này phiến biên giới bị quang minh hắc cám chia làm hai cái thế giới từ xa nhìn lại khắp biên giới một nửa là bất biến đêm tối một nửa kia lại là vĩnh viễn quang minh hắc ám cùng quang minh gắt gao mà dựa vào cùng nhau rồi lại giới hạn rõ ràng lẫn nhau không quá nhiễu phảng phất thiên địa mới sinh là lúc hỗn độn vô cực vừa mới diễn hóa ra tới âm dương lưỡng nghi giống nhau đây là âm dương đại thánh nhất thức thần thông tạo thành biên giới biến đổi lớn bởi vì là phong ân chân áp nơi cho nên ngoại giới thiên đạo chi lực vô pháp thấu nhập tiến vào này biên giới mới có thể tuyên cổ như vậy long thiên biết thượng cổ việc đối hai người nói trước đừng đi kinh ngạc cảm thán này đó dị tượng tìm ra lẻn vào người quan trọng này phiến biên giới như thế to lớn Đoan mục, ngươi nhìn một cái chức vụ trọng yếu chỗ, rốt cuộc ở nơi nào. Vệ vô kỵ nói. Đoan mục lan gật gật đầu, nắm lấy thiên tinh châu, đối chiếu trong truyền thừa ghi lại, sưu tầm phương hướng. Sau đó lãnh vệ vô kỵ, long thiên hai người, về phía trước cực nhanh mà đi. Mấy ngày sau, ba người đi tới một mảnh phù không cự đảo. Cự đảo huyền phù ở âm dương giao giới trung tuyến, một nửa là quan minh, một nửa là hát ám. Ở cự đảo phía trên, chót vót một tòa nguy nga đại điện. Một nửa đang tắm ở quang minh dưới, rượu ra thánh khiết quang huy. Mà một khác lại biến mất trong bóng đêm, lộ ra không tầm thường sâu thẳm hơi thở. Ba người thấy này tòa âm dương đại điện phía trước, ngồi một bóng người, đang ở phá giải đại điện phù văn pháp trận. Người này không phải người khác, đúng là bắc tộc cổ Long. Ba người vội vàng tiến lên, lại bị đại điện phù văn cái chắn, chắn bên ngoài. Mau ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn tiến vào đại điện bên trong. Long thiên nôn nóng mà nói. Đoan mục lan vội vàng tiến lên. băng vào thiên tinh châu phá giải cái chắn phong ấn, ông phong ấn cái chắn rượu ra ánh huỳnh quang, không ít phủ văn ấn kia ở cái chắn thượng du tẩu, phảng phất một đám tiểu ngư bị kinh động giống nhau, hướng tứ phương du tẩu mà đi. Cổ Long nghe thấy phía sau động tĩnh, quay đầu thấy là vệ vô kỵ đám người, cũng nhanh hơn phá giải, đôi tay kết ra từng đạo dấu tay, bắn vào cửa điện bên trong. Trong chốc lát thời gian, Cổ Long dẫn đầu phá giải cửa điện phong ấn, đứng dậy đẩy ra cửa điện, đi vào. Đoan Mục Lan cũng ngay sau đó phá giải phong ấn cái chắn đi tới cửa điện phía trước. chương 1267, thiên tinh chức vụ trọng yếu. Cổ Long tiến vào đại điện bên trong, Đoan Mục Lan cũng bài trừ phong ấn cái chắn ba người cùng nhau đi vào cửa điện phía trước. Đáng chết con kiến. Nay cửa điện còn muốn một lần nữa phá giải một lần. Long thiên thử thử cửa điện, một đạo quang bình đem hắn chắn bên ngoài, nhịn không được mắng to lên. Cổ Long thực lực, ta rất rõ ràng, luôn luôn không am hiểu phù văn chi thuật. Nhất định được đến cái gì cơ duyên, mới có thể đi đến nơi này, thoải mái mà phá giải cửa điện phù văn chi trận. Vệ vô kỵ nói, không quan hệ, ta có thiên tinh châu nơi tay, tương đương với bắt được chìa khóa, muốn so với hắn mau rất nhiều. Đoan mục lan nắm lấy thiên tinh châu, rượu ra một đạo quan mang, diễn hóa ra một đạo hình rồng, hướng cửa điện mà đi. Hô! Hình rồng dựa vào cửa điện thượng quỹ đạo du tẩu, chỉnh nói cửa điện đều phát ra lóa mắt ánh Huỳnh quang, sau đó chậm rãi hướng hai bên mở ra. Ba người lắc mình đi vào, dọc theo con đường vẫn luôn hướng về phía trước, đi tới đại điện trung ương. Đều cho ta đứng lại, không cần tới gần lại đây. Các ngươi đã tới chậm, ta đã được đến thiên tinh vực đại trận chức vụ trọng yếu, chỉ cần ta động thủ phá hủy, này phiến biên giới lập tức liền sẽ hỏng mất tang hăng Cổ long trong tay nắm lấy một cái nắm tay lớn nhỏ hình cầu, hình cầu một nửa là màu đen, một nửa lại là trong suốt lưu ly, cùng nơi đây biên giới hắc ám qua mình, là giống nhau như lúc. Ba người đứng ở mười trượng ở ngoài Nhìn cổ long trong tay âm dương hình cầu, lẫn nhau nhìn nhìn, ngừng lại. Vệ vô kỵ nhìn đối phương, trầm giọng nói, cổ long, ngươi này xem như cái gì? Giống cái nam nhân giống nhau đứng ra, ta cùng với ngươi như vậy nhất quyết thắng bại. Ta bảo đảm thực lực đánh giá, bất động dùng bất luận cái gì phát khí. Ở chỗ này mọi người đều chỉ có thể dùng ra thần hải cảnh thực lực, tuyệt đối mà công bằng, vừa lúc quyết một sống mái. Vệ vô kỵ, nói như vậy, có thể gạt được hay Cổ long lắc đầu nói. Ngươi không phải vẫn luôn hy vọng, cùng ta quyết đấu một hồi sao? Vệ vô kỵ cười nói, ta là muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu, nhưng ta lại không phải đồ ốc. Muốn ta giao ra này cái thiên tinh chức vụ trọng yếu, kỳ thật cũng không khó. Ta bác tộc có thể thuận lợi rời đi, ta liền giao ra thiên tinh chức vụ trọng yếu. Cổ long lớn tiếng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, làm bác tộc một lần nữa phản hồi bắc cảnh nơi, biến chiến tranh thành tơ lùa. Vệ vô kỵ vội vàng đáp, vệ vô kỵ, ta cũng không phải là đồ ốc Kinh này đại bại, này bác cảnh nơi, còn có thể làm ta bác tộc dung thân sao. Cổ Long lắc lắc đầu, nói. Cổ Long, ngươi là tưởng rời đi này phiến biên giới. Vệ vô kỵ hỏi. Đúng là như thế, ta bác tộc phải rời khỏi này phiến chân áp nơi. Hiện tại ta muốn ngươi mệnh lệnh thiên châu quân, không được truy kích ta bác tộc người. Cổ Long nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiểu vệ, không cần đáp ứng hắn. Ta xem như đã nhìn ra, trong tay hắn viên cầu. Căn bản không phải thiên tinh chức vụ trọng yếu. Liền tính là thiên tinh chức vụ trọng yếu, cũng không phải có thể dễ dàng phá hủy, chúng ta cùng nhau đi lên, đem hắn bắt lấy chính là. Long Thiên đứng ở bên cạnh, chen vào nói nói, có đạo lý, chúng ta cùng nhau đi lên, đem hắn bắt lấy. Vệ Vô Kỵ bừng tỉnh gật gật đầu, cười nói, các ngươi nếu là tiến lên, kia cái này biên giới phải như vậy biến mất. Cổ Long lui về phía sau một bước, lạnh giọng hô, Đông dừng. Hắn cảm thấy chính mình cả người có chút không khỏe. hai chân phảng phất bước vào lầy lội giống nhau không thể di động chút nào hô hắn cả người rượu ra một đạo ánh huỳnh quang thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên về phía sau mơ hồ mà đi cổ long ngươi bị lửa vệ vô kỵ trong tay cầm thiên tinh chức vụ trọng yếu cười hướng đối phương ý bảo ngươi cũng chỉ có thần hải cảnh thực lực không có khả năng cướp được ta thiên tinh chức vụ trọng yếu cổ long túi đầu hướng trong tay chính mình nhìn lại lại phát hiện trong tay thiên tinh chức vụ trọng yếu biến thành một con màu đen quả cầu sát khoảnh khắc chi gian sở hưu tuyệt vọng hóa thành lửa giận thiêu đốt cổ long đem trong tay quả cầu sát hướng bên cạnh ném đi thân hình hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến trong hư không một đạo mờ mịt chi khí bao lấy phi lạc quả cầu sát hóa thành một đạo hư ảnh đứng ở một bên cổ long lần này ngươi mới là chân chính mà mắc mưu ha ha, cùng bổn tọa đấu tâm cơ ngươi kém đến quá nhiều không thể lộ trình kế long thiên mờ mịt thân thể xuyên hồi chính mình quần áo trong tay cầm thiền tinh chức vụ trọng yếu cười nói Cổ Long lúc này đã hoàn toàn hiểu được đối phương dùng ảo thuật che mắt hai mắt của mình, làm chính mình ném chân chính Thiên Tinh chức vụ trọng yếu. A! Cổ Long phát ra cô lang tiêu gạo, xoay người hướng Long Thiên phóng đi. Phanh! Một đạo trí cường lực lượng gắt gao mà trấn áp lại đây. Cổ Long thân hình bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, cả người run rẩy, phảng phất gặp gỡ thiên địch giống nhau. Đoan mục lan tay cầm Thiên Tinh Châu chắn phía trước. Cổ Long một tiếng tiêu gạo, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết vụ đem hư không nhiễm đến đường đỏ. Tại đây nói huyết vụ chung, cổ long phảng phất được đến thực lực, cả người nổi lên liệt hỏa huyết sắc, liều chết tránh thoát gông cùm xiềng xích, hướng cửa điện ở ngoài bay vút mà đi. Vệ vô kỵ cũng không nghĩ tới, cổ long có thể tránh thoát thiên tinh châu gông cùm xiềng xích, không kịp ngăn cản, thế nhưng làm hắn trốn ra đại điện, không thể làm hắn đi rồi. Vệ vô kỵ lắc mình muốn đuổi theo, lại bị long thiên gọi lại. Thiên tinh chức vụ trọng yếu mang ly đại điện, chỉ sợ sẽ xuất hiện không tưởng được biên số, tiểu vệ. Ngươi xem hiện tại làm sao bây giờ? Long Thiên hỏi. Lao Long, ngươi liền lưu tại nơi này. Đoan Mục cùng ta cùng đi truy cổ Long, hắn có đi vào thứ 9 tầng biện pháp, không thể làm hắn tiết lộ đi ra ngoài. Nếu không, về sau thiên tinh biên giới, đừng nghĩ an bình đi xuống. Vệ vô kỵ nói xong, lắc mình mà đi, Đoan Mục lan theo sát phía sau, cũng đi ra ngoài. Long Thiên nhìn hai người rời đi, không khỏi ngẩn ra, đem ta một người lưu tại nơi này. đây chính là thiên âm nơi xa xôi nhất hung hiểm địa phương không đúng nhất hung hiểm địa phương chính là an toàn nhất cũng không đúng hẳn là cất giấu dị bảo địa phương bùn tọa vừa lúc ở này này tòa đại điện trung cẩn thận mà tìm tòi một phen vệ vô kỵ cùng đoan mục lan cùng nhau đi ra đại điện liền này chỉ chớp mắt thời gian cổ long đã chạy mất tắm mất tích xem ra ta đoán đúng rồi trên người hắn thực sự có ra vào nơi đây bí thuật vệ vô kỵ gật đầu nói ta vừa rồi đã tỏa định đối phương hơi thở Thiên tinh châu sẽ có biểu hiện. Đoan mục lan dùng thiên tinh châu xem kỹ, phát hiện cổ long đã rời đi thiên âm nơi xa xôi. Không thể làm hắn liền như vậy chạy thoát, chúng ta đuổi theo đi. Vệ vô kỵ đối Đoan mục lan nói, hai người cùng nhau truyền tống đi ra ngoài, hướng cổ long phương hướng đuổi theo. Xích phong núi non, xích đạo nam quả nhiên giao lộ, Bác tộc người tụ tập tại đây, xây dựng các loại phòng ngự, chuẩn bị bằng vào nơi hiểm yếu ngăn trở thiên châu quân. Cổ long ngựa không phi hành, từ nơi xa mà đến. đáp xuống ở doanh địa đi rồi lều lớn bên trong lều lớn bên trong tất cả đều là bắc tộc cường giả thấy cổ long tiến vào trong mắt đều lộ ra vui sướng cùng nhau vây quanh lại đây mỗi người đều muốn biết chuyện phát sinh phía sau tỉnh tuy rằng thiên châu quân đều nói mặc thánh đã chết nhưng bọn hắn cũng không tin tưởng hiện tại cổ long đã trở lại với lúc hỏi cái rõ ràng minh bạch cổ long thần sắc mỏi mệt lắc lắc đầu ngừng mọi người ồn ào hiện tại các ngươi cái gì cũng đừng hỏi chạy nhanh rời đi nơi này đến chúng ta hiến tế thánh địa đi mọi người nghe vậy, tất cả đều ngơ ngẩn, sau đó đều tình cảm quần chúng xúc động, tỏ vẻ có thể tái chiến, doanh trướng bên trong một mảnh sôi trào, câm miệng hết cho ta, đều các ngươi đi, các ngươi lập tức liền đi, lại không đi liền tới không kịp. Cổ Long giống lớn nói, mọi người đều nhìn Cổ Long, không rõ trong đó chi ý. đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền tiến vào, thật náo nhiệt ta, lúc này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Vệ vô kỵ cùng Đoan Mục Lan đi đến, đứng ở mọi người trước mặt. mươi 1268, có kẻ mặc cả. Vệ vô kỵ cùng đoan Mục lan đi vào doanh trướng, đứng ở mọi người trước mặt. Mọi người thấy vệ vô kỵ, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hung tính kích phát, liều chết mà vọt đi lên. Đoan Mục lan tay cầm thiên tinh Châu, không thể nghịch uy áp như một trọng đại sơn giống nhau, quét ngang trấn áp qua đi, phanh phanh phanh. Doanh trướng sở hữu bắc tổ người, toàn bộ bị chấn áp ngã xuống trên mặt đất. Ngay cả cổ long cũng không ngoại lệ, bò ngã trên mặt đất, cũng không núp đích. cuối cùng bắt được ngươi xem ngươi lần này hướng chỗ nào chạy vệ vô kỵ cười đứng ở cổ long bên cạnh vệ vô kỵ ngươi có thể giết ta nhưng thỉnh ngươi thả bọn họ ta đã nói nguyện ý rời đi này phiến biên giới vĩnh viễn rời đi thiên tinh vực cổ long thở hổn hển đột nhiên nhớ tới cái gì lại vội văng nói ta đã biết ngươi muốn bí mật của ta tiến vào thiên âm nơi xà xôi mật pháp cái này ta cũng có thể cho ngươi chẳng lẽ ngươi không muốn biết thiên nam vực thiên trạch vực là như thế nào hỏng mất sao Vệ vô kỵ hướng đoan mục lan truyền ra một đạo ý niệm, đoan mục lan uy áp tăng cường, người khác chịu đựng bất tận áp lực, toàn bộ ngất qua đi. Ngươi yên tâm, bọn họ không có chuyện, chỉ là thực lực vô dụng ngất qua đi mà thôi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta tình hình thực tế. Vệ vô kỵ nói, tại đây phía trước ta muốn hỏi một chút, ngươi được đến Sích Phong Thánh Nhân truyền thừa. Cổ Long hỏi, không có, Sích Phong Thánh Nhân tiến vào luân hồi phía trước, ta ở hắn bên người. Vì cảm tạ ta trợ rút. Hắn tặng cho ta một đạo công phạt thần thông chi thuật, không hơn. Vệ vô kỵ đáp. Ngươi nhìn thấy quá xích phong thánh nhân. Cổ Long hỏi. Hắn đã bị trấn áp tại đây nói xích phong núi non bên trong, ta giúp hắn thoát ra khốn cảnh. Vệ vô kỵ nói. Ngươi giúp xích phong thánh nhân thoát ra khốn cảnh. Cổ Long có chút không thể tin được, hỏi. Vệ vô kỵ cũng không nhiều lắm lời nói, cấp ra một cái địa điểm, làm đoan mục lan đưa bọn họ cùng nhau truyền tống qua đi. Mấy phút lúc sau, vệ vô kỵ, đoan mục lan. Cổ Long cùng nhau đi ra hư không hát động, đứng ở sích phong thánh nhân bị chấn áp đại điện phía trước. Vệ vô kỵ đem đại khái trải qua, nói cho Cổ Long. Cổ Long đi vào đại điện, ở bốn phía nhìn nhìn, biểu tình ảm đạm mà thở dài. Ta biết ngươi vẫn luôn tưởng xâm nhập thiên châu quốc, chiếm lĩnh ấm áp vì nhiều thiên châu quốc nơi, không nghĩ làm tộc nhân ở khổ hàn bắc cảnh chịu khổ. Nhưng ngươi lại không biết, ngươi bác tộc bị đặt bắc cảnh nơi khổ hàn, đều không phải là người khác chủ trương, mà là sích phong thánh nhân thỉnh cầu. Hắn cảm thấy nơi khổ hàn không người tranh đoạt, có thể hưu sinh dưỡng tức, sinh sản hậu đại, con cháu tri xương. Vệ vô kỵ chỉ vào nơi xa một mảnh mê ngông dây núi, tiếp tục đối cổ Long nói, này nói xích phong núi non cũng không phải vì ngăn cản các ngươi bắc tộc Nam Hạ, mà là xích phong thánh nhân lo lắng, các ngươi bị phương Nam quốc gia gồm tâu, năn nỉ tư mã nữ thánh lấy đại thần thông chi thuật, dọn sơn cho rằng cái chán. Cổ Long nghe xong vệ vô kỵ lời này, ngơ ngác mà ngồi ở đá xanh thượng, tâm như cho tàn. thật lâu sau mới thở dài một tiếng, hướng vệ vô kỵ, đoan mục lan nói ra trong đó nguyên lý do, hắn đi ra thiên tinh vực lúc sau, được đến tuyệt thế cơ duyên, một người tiểu thánh truyền thừa, tên này tiểu thánh là thượng cổ đại chiến người thắng, ở hắn di lưu trì vật trùng, cổ long phát hiện thiên tinh vực, thiên nam vực, thiên trạch vực chờ mười mấy chỗ chấn áp nơi bí cảnh nơi xa xôi bản đồ, này đó bí cảnh nơi xa xôi trên bản đồ, ghi lại tiến vào phương pháp, còn có các biên giới đại trận chức vụ trọng yếu vị trí. Sau đó cổ long ở thiên nam vực cứu ra mặc thánh đám người, còn cứu ra một ít thượng cổ bị chấn áp tồn tại. Cứu ra thượng cổ tồn tại, tuyệt đại đa số đều đã chết. Số rất ít sống sót người, liền bắt đầu hấp thụ người sống thọ nguyên. Cuối cùng vì cho hạ giận, đem thiên nam vực toàn bộ mai một đánh tan. Tiếp theo chính là thiên trạch vực, sau đó đi vào thiên tinh vực, sự tình phía sau, vệ vô kỵ chính mình cũng biết. Nói xong lúc sau, cổ long đem một quả ngọc phù giao cho vệ vô kỵ, bản đồ đều ở chỗ này Ta thể trừ bỏ ta cùng mặc Thánh Lao Tổ Tông ở ngoài, không có cái khác người xem qua. Vệ vô kỵ tiếp nhận ngọc phù, đem thần thức ý niệm thấu nhập đi vào, kiểm tra lúc sau, thu vào trong túi. Hỏi, ngươi nói Bắc Tộc phải rời khỏi Thiên Tinh biên giới, các ngươi sẽ đi đâu? Cổ Long nói cho Vệ vô kỵ, mặc Thánh Giao cho hắn một quả ngọc phù. Ở Bắc Tộc Hiến Tế Thánh địa khởi động, là có thể xuất hiện một cái thông đạo, thẳng tới mặt khác một mảnh biên giới. Chờ Bắc Tộc người toàn bộ tiến vào, hắn sẽ đóng cửa thông đạo. Vĩnh viên cùng thiên tinh vực ngăn cách lui tới. Thì ra là thế, ngươi có thể mang theo ngươi tộc chúng, rời đi thiên tinh vực. Vệ vô kỵ nói, ngươi, ngươi không giết ta. Cổ Long kinh ngạc hỏi, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Ngươi nói sở hữu hết thảy cũng giao ra chấn áp nơi bí cảnh nơi xa xôi bản đồ, ta không có giết ngươi lý do. Trên chiến trường sát, là bởi vì giao chiến, nói nữa, ta cùng với sích phong thánh nhân có lớn lao sâu xa. Sích phong thánh nhân vì chính mình tộc chúng. Trả giá lớn lao đại giới, ta không đành lòng làm thực xin lỗi chuyện của hắn." Vệ Vô Kỵ chậm giai nói, bất quá có một ít điều kiện, ta cần thiết muốn cùng ngươi nói cái rõ ràng minh bạch. "Điều kiện gì?" Cổ Long vội vắng hỏi. "Vệ Vô Kỵ điều kiện không nhiều lắm, đệ nhất, giao ra sở hữu phản nghịch người, đặc biệt là Lưu Sa Quốc thi tông người, còn có cùng Bắc tộc gâm Thẩm Tư thông Thiên Châu quốc chư hầu. Đệ nhị, lưu lại đoạt lấy chi vật, này đó vốn dĩ chính là Thiên Châu quốc tài vật. Đệ tam, chạy nhanh rời đi." không cần kéo đến lâu lắm. qua không bao lâu, ta cũng muốn rời đi thiên tinh vực. ta nếu ở chỗ này, người khác sẽ không ngăn trở các ngươi rời đi. nếu ta không ở, lấy các ngươi bắc tộc xâm nhập phía nam giết chóc, ta tưởng rất nhiều người đều sẽ không thiện bãi cam hưu, muốn đem các ngươi nổ cỏ tận gốc. cho nên các ngươi phải đi, liền tốt nhất mau một chút. vệ vô kỵ nói, một năm thời gian, ta có thể đem bắc tộc toàn bộ di chuyển rời đi. cổ long nói, không được, lâu lắm, ta chờ không kịp ba tháng. Vệ vô kỷ đáp, 3 tháng thời gian, người bình thường căn bản là đuổi không đến hiến tế thánh địa, ít nhất muốn 10 tháng. Cổ Long nói, nửa năm, nửa năm thời gian, đi không mau người, các người vu sư điện uy điểm dược, liền đi được bay nhanh. Ta cũng có chính mình sự tình, không thể luôn ngốc tại thiên tinh vực, nửa năm lúc sau, ta liền mặc kệ. Vệ vô kỷ nói, 7 tháng, chỉ thêm một cái nguyện, đây cũng là ta cuối cùng thỉnh cầu. Cổ Long kiên trì chính mình chủ trương. nhìn vệ vô kỵ không chịu nhường nhịn, vệ vô kỵ trong lòng cười thầm, cổ long tính cách luôn luôn là thẳng thắn, hiện tại vì chính mình tộc chúng, da mặt cũng bắt đầu dày lên. nếu không chúng đổ chết, giả lấy thời gian, liền sẽ cùng những cái đó ra tộc ngón tay cái giống nhau, biến thành không biết xấu hổ lao xào quyệt. hảo chính là bảy tháng, ta đáp ứng ngươi. vệ vô kỵ đáp ứng xuống dưới, ba người cùng nhau rời đi xích phong núi non. cổ long trở về thu nạp tàn quân, hướng bắc cảnh lui bước. đoan mục lan phản hồi thiên châu quốc. hướng các bộ truyền lệnh cho đi bắc tộc tàng quân chỉ tập nã phản nghịch người vệ vô kỵ tắc cầm thiên tinh châu hướng thiên âm nơi xa xôi thứ 9 tầng mà đi gặp được long thiên long thiên đang ở mình tư khổ tưởng thấy vệ vô kỵ tới vẻ mặt thần bí mà nói cho vệ vô kỵ thiên âm thánh tôn còn sống trên đời chương 1269, nghìn bắc tộc quy túc long thiên nói cho vệ vô kỵ thiên âm thánh tôn còn sống trên đời vệ vô kỵ được nghe tức khắc sửng sốt đây là tuyệt đối không hợp đạo lý sự Thiên âm thánh tôn ở chính mình tự tay viết công văn trùng, viết xuống cảm giác chính mình thọ nguyên vô nhiều, càng khái trường sinh vĩnh hằng mờ ảo khó cầu văn tự. Nay đủ để chứng minh, thánh tôn rời đi là lúc, đã là sinh mệnh tuổi già. Long Thiên đem vệ vô kỵ đưa tới đại điện một góc, chỉ vào trên tường một quả thánh tôn ấn ký, nói: "Này cái ấn ký chính là chứng minh. Ta cẩn thận xem xét quá, này cái ấn ký ở năm vạn năm phía trước, bị khắc ở trên tường, thời gian tại thượng cổ đại chiến lúc sau." Trên tường thánh tôn ấn ký chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhìn qua phổ phổ thông thông, ẩn giật cùng bình thường phụ văn không có chút nào bất đồng chỗ. Vệ Vô Kỵ khinh nhĩ lắng nghe, ẩn ẩn có một tia thanh âm truyền đến, như ẩn như hiện, rồi lại kéo dài không dứt, phảng phất tuyên cổ tiếng vọng, kể rõ luân hồi tăng thương. Này xác thật là thánh tôn lưu lại ấn ký, nhưng Vệ Vô Kỵ có chính mình cái nhìn. Hôn mê ngủ say không có khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt thọ nguyên trôi đi. Nếu thánh tôn cũng là dùng hôn mê ngủ say chỉ hoan Thọ Nguyên trôi đi. Tất nhiên sẽ như những cái đó thượng cổ tồn tại giống nhau, yêu cầu Thọ Nguyên bổ sung. Hấp thụ người khác Thọ Nguyên, có vi thiên đạo, gánh vác vô cùng nhân quả, Thánh Tôn là tuyệt không sẽ làm như vậy sự. Mặt khác chính là dựa vào hương khói chi lực, Thọ Nguyên có thể bổ sung kéo dài đi xuống. Nhưng Thánh Tôn nếu được đến tiêu hỏa chi lực, có thể kéo dài Thọ Nguyên, cũng đi tới thiên âm nơi xa xôi, vì cái gì không cùng Long Thiên gặp nhau. Điểm này Long Thiên chính mình cũng không nghĩ ra. Vệ vô kỵ cho rằng, Long Thiên chỉ là thấy một quả thánh tôn ấn ký, không đủ để chứng minh thánh tôn trên đời. Có lẽ là Long Thiên thăm dò không có thấu triệt, phán đoán thời gian có lầm. Có lẽ là có người được đến thánh tôn truyền thừa, đi vào nơi này, để lại này cái ấn ký. Liên tính là Long Thiên chính xác, cũng chỉ có thể thuyết minh năm vạn năm trước, thiên âm thánh tôn có lẽ trên đời, hiện tại còn ở đây không, liền rất khó nói. Long Thiên đương nhiên sẽ không tin phục vệ vô kỵ nói, hắn tin tưởng vững chắc thiên âm thánh tôn còn sống trên đời. thể muốn lục soát biến thiên âm nơi xa xôi thứ 9 tầng tìm được hữu lực chứng cứ vệ vô kỵ biết rõ thiên âm thánh tôn ở long thiên trong lòng phân lượng cũng không nhiều lắm khuyên đem thiên tinh châu để lại cho long thiên chính mình về tới thiên châu hoàng thành cùng bác tộc sự tình vệ vô kỵ đã định rồi xuống dưới những người khác tuân chiếu chấp hành tông môn đệ tử bắt đầu quét sạch phản nghịch hàng người chủ động đầu hàng người có thể miễn tử giám sát thanh toán bác tộc còn lại quần quận không ngừng mà phái đi ra ngoài một ít cố nhân biết vệ vô kỵ về tới thiên châu thành đều tới rồi bái phỏng. sử văn mang theo thân mội sử tử y còn có vệ nhất kiếm giang thiên nguyên cam vô nhai vệ vô phong mang theo vệ vô kỵ trước kia dược viên cố nhân vệ hồng vệ tiểu khai vương nếu sinh vương huynh nhi một đám người cùng nhau đi vào vệ vô kỵ phủ đệ tới cửa bái phòng vệ vô kỵ đón vào đại đường cùng đại gia tùy tiện ngồi nói chuyện sử tử y đã có hô nước hô nước đối phương thế nhưng chính là vệ nhất kiếm đây chính là mừng vui gấp bội chuyện tốt vệ vô kỵ lập tức tỏ vẻ chúc mừng đưa lên một trượng cao tiên thạch làm như hạ lễ tiên thạch ở thiên tinh vực là trong truyền thuyết dị bảo mọi người cũng liền ở điện tịch thượng gặp qua như vậy hạ lễ quá chân quý sử văn thiếu chút nữa lưu lại nước miếng vội vàng thay thế mội muội mội phu thu lên vệ hồng vệ tiểu khai vương nếu sinh vương hinh nhi bốn người hiện tại đều là luyện khí cảnh thực lực luyện dược chi thuật đều không thua gì tông môn luyện dược sư mọi người nhất quan tâm việc vẫn là tu luyện cùng với vực ngoại tình hình vệ vô kỵ nghĩ nghĩ mang theo mọi người truyền tống đến lôi thương nơi tiến vào truyền tống chi môn đi tới lôi tộc biên giới lôi tổ biên giới nhìn thấy nghe thấy làm mọi người mở rộng tầm mắt lúc này bọn họ mới phát hiện trước kia rất nhiều tu luyện thượng sự tất cả đều sai rồi lôi tộc tuổi nhỏ giả tiến vào thiên tinh vực tu luyện ở áp chế hoàn cảnh hạ có thể càng mau mà kích phát thiên phú các ngươi cũng có thể tiến vào lôi tộc biên giới tu luyện Luyện khí cảnh lúc sau là thần hải cảnh. Sau đó còn có cấu nguyên cảnh, hóa thần cảnh, âm hư cảnh, cuối cùng là a thánh, thánh nhân chi cảnh. Vệ vô kỵ đối mọi người nói. Mọi người đều yên lặng vô ngữ, nội tâm lại là kích động Minh ông. Vệ vô kỵ vì bọn họ đẩy ra một phiến đại môn, đánh vỡ thiên tinh vực gông cùng siếng xích, từ nay về sau, liền xem chính mình dụng công. Mấy ngày sau, mọi người trở lại thiên tinh vực, bắt đầu an bài bên người việc vặt vãnh, chuẩn bị tiến vào lôi tộc biên giới tu luyện. những người khác không có việc vật vãnh cuốn quanh, có thể vô ưu vô lự mà tu luyện, chỉ có Vệ Vô Phong thân là gia chủ, quá nhiều không bỏ xuống được sự tình. Vệ Vô Kỵ biết rõ Vệ Vô Phong buồn giàu, chuyên môn làm đoàn mục lan cho hắn lưu lại cơ hội, chỉ cần Vệ Vô Phong an bài xong gia tộc việc, tùy thời có thể tiến vào Lôi tộc biên giới, không cần nóng lòng nhất thời. 3 tháng lúc sau, mọi người an bài xong bên người việc vật vãnh, cùng một đám chọn lựa ra tới tông môn đệ tử, tổng cộng 300 hơn người, đi vào Lôi tộc biên giới. Bắt đầu chính mình tu luyện. Tới rồi 7 tháng thời gian, vệ vô kỵ tự mình đi vào bắc tộc hiến tế thánh địa. Từ trên cao xem đi xuống, mấy đạo màu đen dòng người, ngược gió mạo tuyết, quần quần không ngừng hướng thánh địa mà đi, đi vào biên giới trong thông đạo. Bọn họ đều là bình thường người, trên người dơ bẩn xiêm ý, để, chọn một đống lớn rách nát ra dụng. Nữ nhân không được mà che chở trong lòng ngực khóc nỉ non hài tử, nam tử dùng sức túm ra súc, lao nhân ở lầy lội chung bước đi tập tễnh, hướng không biết nơi mà đi. cổ long thấy không trung vệ vô kỵ đi lên chắp tay gặp nhau vệ vô kỵ gật gật đầu không nói gì thêm có thể làm bắc tộc rời đi ở dị vực thế giới có thể sinh sản cũng coi như là nhất viên mãn kết cục mấy ngày sau sở hữu bắc tộc người đều tiến vào biên giới thông đạo cổ long tới gặp vệ vô kỵ quỳ trên mặt đất ngày nghỉ thấy ngươi không cần quỳ lệ với ta vệ vô kỵ bình đạm mà nói ta biết bắc tộc đại bại thiên châu đại quân đánh lén mà đến bắc tộc cuối cùng chỉ có thể diệt tộc ngươi cứu bắt tộc, cho nên ta cam tâm tình nguyện bái ngươi. Nhưng là, đối với tu luyện, tự thân thực lực tới nói, ta là vĩnh viễn sẽ không phục ngươi." Cổ Long nhìn Vệ Vô Kỵ, ánh mắt kiên định mà nói. "Không phục, hoan nên tới chiến, ngươi nên sẽ không hiện tại liền phải cùng ta quyết đấu đi." Vệ Vô Kỵ hỏi. Cổ Long lắc đầu, dập đầu lệ ba cái, đứng lên, xoay người hướng biên giới thông đạo đi đến. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, có phục hay không quan trọng sao. Vệ Vô Kỵ âm thầm lắc đầu, Nội tâm thở dài. Một canh giờ lúc sau, biên giới thông đạo đóng cửa, trôn vùi biến mất ở trên hư không. Vệ vô kỵ xoay người chuẩn bị rời đi, thấy khắc vào trên vách núi đá chữ viết. Xích phong ba tháng, dương hoan thảo trường, băng tuyết buông xuống, người nào nuôi lang Thế nhân liên dương, sảng lang độc thương, thiên tâm khó giỏ tình đời như sương. Thiên tâm khó giỏ tình đời như sương. Vệ vô kỵ trong lòng phát lên xúc động chi ý, hướng nơi xa mà đi. Nơi đây biên giới sự tình, đã toàn bộ chấm dứt. Vệ vô kỵ chuẩn bị cáo biệt mọi người, sau đó rời đi mà đi. Nhìn thấy Đoan Mục Lan lúc sau, Vệ vô kỵ thuyết minh nguyên do, sau đó hướng dẫn ông đưa tin cáo biệt. Thị nữ của ngươi Thu Giao, ta đã thu làm bên người thị nữ, lần này phân biệt lúc sau, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Đoan Mục Lan nói: Thu Giao có ngươi chỉ điểm, là nàng phúc phận. Về sau thiên tinh vực sự, liền làm ơn ngươi, có duyên tổng hội gặp nhau. Vệ vô kỵ cười chắp tay, cáo tử rời đi mà đi. Nhìn thấy Khâu Vân Hạc. Long kiếm thu, vệ vô kỵ cùng chi nói lời tạm biệt, đại gia lẫn nhau nói trân trọng. Cuối cùng vệ vô kỵ đi vào thiên âm nơi xa xôi thứ 9 tầng, gặp được Long Thiên. Long Thiên đang ở sức đầu mẹ chán, bởi vì hắn phát hiện này đã ơn nhớ, tuy rằng là thánh tôn ấn ký, nhưng cùng phía trước ấn ký, có một chút khác biệt. Vệ vô kỵ cười cười, đang muốn khuyên bảo Long Thiên, huyết dẫn hồ huyết cốc người, phát tới một đạo đưa tin, vực ngoại có đại sự phát sinh. Trước 1270, vực ngoại loạn tượng. Huyết dẫn hồ huyết cốc người, truyền đến tin tức, vượt ngoại có đại sự phát sinh. Ngươi nói vượt ngoại sẽ có cái gì đại sự? Long Thiên hỏi. Ta cũng không biết, huyết cốc cùng ta chi gian liên hệ, không có người thứ hai biết. Nếu không phải khẩn cấp việc, bọn họ là sẽ không truyền đến tin tức. Vệ vô kỳ đáp. Hôm nay âm nơi xa xôi thứ 9 tầng, tổng cảm thấy có chút thần bí kỳ quặc. Bất quá, hiện tại cũng không có được cái mới manh mối. Ta cùng ngươi cùng nhau qua đi, nhìn xem vực ngoại đến tột cùng có gì đại sự phát sinh. Long thiên nói, hai người cùng nhau đi tới huyết dẫn hồ, tiến vào giữa hồ tiểu đảo Bí cảnh. Tiến đến nên đón người là viên bình minh, hắn luôn luôn tại hạ giới bốn cánh đồng hoang Vu, cũng không tiến vào thiên tinh vực, nhưng lần này lại tiến vào biên giới, đi tới huyết dẫn hồ. Vệ vô kỵ trong lòng kinh ngạc, đón đi lên dò hỏi nguyên do. Huyết cốc toàn bộ xong rồi viên bình minh vẻ mặt thảm đạo, cùng trước kia sáng dọi sáng sảng, khác nhau như hai người. Hai người đi vào thính đường ngồi xuống, viên bình minh mới đem sở hữu trải qua. nói cho vệ vô kỵ hạ giới bốn hoang chi vực phát sinh đại loạn một đám thượng cổ lão quái trốn ra chấn áp nơi ở đông nam tây bắc tứ đại cánh đồng hoang vũ thượng hoành hành vô kỵ hấp thụ thọ nguyên hiện tại bốn hoang vực nơi đã là thi hoành khắp nơi dân cư thưa thớt thượng giới thiên cánh đồng hoang vũ, khống chế truyền tống thông đạo lâm ra vội vàng đóng cửa truyền tống thông đạo tách ra thượng giới hạ giới liên hệ nhưng mà này hết thệ cũng không có nhiều ít dùng thượng giới thiên cánh đồng hoang vu có gia tộc cùng thượng cổ lão quái cấu kết bắt đầu dẫn phát gia tộc chi gian đại chiến huyết cốc rốt cuộc bị đối địch gia tộc bại lộ ra tới rất nhiều thượng cổ lão quái vây sát huyết cốc huyết cốc lao tổ chết gia tộc con cháu toàn bộ bị tàn sát chết thảm rất nhiều thượng cổ tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu vệ vô kỵ vội vàng hỏi hàng ngàn hàng vạn chi chúng có lẽ sẽ càng nhiều viên bình minh đáp xem ra cái khác chân áp nơi cũng bị tan giã vệ vô kỵ biết thượng cổ đại chiến lúc sau thiên ngoại chi cảnh mỗi cái gia tộc dưới đều nắm giữ rất nhiều như thiên tinh vực giống nhau chân áp nơi hiện tại xem ra này đó chân áp nơi thượng cổ tồn tại đều lần lượt trốn thoát bắt đầu nơi nơi tán loạn Hút đi thọ nguyên trả thù cho hà giận vệ vô kỵ khuyên giải an ủi viên bình minh một phen nói cho hắn hiện tại thiên tinh vực còn tính bình tĩnh huyết cốc đệ tử nếu muốn tu luyện có thể chuyển hướng lôi tộc biên giới viên bình minh gật đầu cảm tạ bi tử tâm tới liên tục thở dài lúc này bên cạnh có hạ nhân lại đây nói cho viên bình minh linh đường đã thiết hảo có thể bắt đầu tế điện vệ vô kỵ nghĩ đến huyết cốc lao tổ đối chính mình trợ rút cũng ở linh trước lấy vạn bối chi lễ tế điện sau đó cáo từ mà đi cần phải phòng bị này đó thượng cổ lao quái vật nhảy vào thiên tinh vực vệ vô kỵ làm long thiên phong bế biên giới đoạn tuyệt thiên tinh vực cùng ngoại giới thông đạo chờ ngươi rời khỏi sau ta liền phong bế biên giới về sau ngươi nếu là muốn đi vào thiên tinh vực cần trước tiên tìm tìm vân hải thành mới có thể tiến vào long thiên nói vệ vô kỵ hỏi long thiên có nguyện ý hay không cùng chính mình cùng nhau rời đi. "Tiểu vệ, ta không bỏ ngươi đi. Ta muốn thu quát này phiến biên giới. Hiện tại vực ngoại thực loạn, ngươi dứt khoát lưu lại, cùng ta tìm tòi bí cảnh nơi xa xôi, cùng nhau phát tài hảo." Long Thiên lắc lắc đầu, ngược lại khuyên vệ Vô Kỵ lưu lại. Vệ Vô Kỵ cười cười, lưu tại Thiên Tinh vực căn bản không biện pháp tu luyện, liền tính vực ngoại là núi đao biển lửa, chính mình cũng phải đi ra ngoài. Nói nữa, hắn ở Tư Mã gia tộc còn có rất nhiều không bỏ xuống được sự. hai người tại giã ngoại bốc cháy lên lửa trại làm thịt nướng vệ vô kỵ thả ra huyền minh bằng điểu cùng nhau ăn uống thỏa thích huyền minh tuy rằng thực chán ghét biên giới áp chế nhưng thấy long thiên vẫn là thật cao hứng dựa sát vào nhau qua đi ăn thịt nướng phảng phất anh em cùng cảnh ngộ dường như tiểu vệ mặc kệ ngươi tin hay không ta tổng cảm thấy thiên ấm nơi xa xôi thứ 9 tầng có chút thần bí quỷ dị nhưng là lại tìm không thấy nguyên nhân long thiên liên tục thở dài không thôi từ từ tới có một số việc không đội với nhất thời. về sau tất nhiên sẽ có phát hiện vệ vô kỵ khuyên huyền minh cùng ta cùng nhau lưu lại phát tài liền ở vân hải thành tu luyện được không long thiên hỏi vân hải thành linh khí nồng đậm không có áp chế chi lực không cần gánh vác nguy hiểm tiên thạch linh thạch lại nhiều mỗi ngày còn có thể ăn thượng nướng bờ bờ cờ huyền minh bằng điệu vội vàng truyền ra ý niệm nguyện ý lưu tại vân hải thành vệ vô kỵ cười cười cũng không miễn cưỡng huyền minh đi theo hắn hôm sau liền cùng long thiên cáo tử đi tới hạ giới bốn hoa vực Đi ra hư không hát động, vệ vô kỵ tìm một chỗ bí ẩn chỗ, tiến vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Đi ra thiên tinh vực lúc sau, nếu muốn khôi phục nguyên lai thực lực, cần thiết một năm thời gian. Nếu không có biên giới chi chìa khóa, chắc muốn ba năm thời gian. Nhưng này đó hạn chế, đối vệ vô kỵ tới nói cùng cấp với vô, tiến vào hồ lô tiên cảnh lúc sau, thực mo đã vượt qua một năm thời gian, khôi phục thực lực đi ra. Lấy ra bản đồ, vệ vô kỵ phân biệt phương hướng lúc sau. Rời đi sơn giã hướng ra phía ngoài ngự không phi hành mà đi. Một ngày lúc sau, phía trước xuất hiện một đạo thành trì, hán vội vàng đi qua. Sở hữu thành trì đều thiết có phù văn cái chắn, nhưng vệ vô kỵ vẫn chưa cảm giác được thành trì cái chắn. Nay thành sớm bị người công phá, phù văn cái chắn cũng bị người phá hủy. Vệ vô kỵ thân hình nhanh hơn mà đi, lược thân đứng ở thành lâu phía trên. Phóng nhãn nhìn lại, trong thành trên đường phố, nơi nơi đều là khô khốc thi hải. Toàn bộ là bị hút hết thọ nguyên thây khô. Vệ vô kỵ nhìn trong chốc lát, xoay người rời đi hướng trên bản đồ tiếp theo cái thành trì mà đi. Một ngày lúc sau, vệ vô kỵ đứng ở tiếp theo cái thành trì trên thành lâu. Tòa thành trì này là một cái tiểu gia tộc cư thành, so cái thứ nhất thành trì lớn gấp đôi. Nhưng trên đường phố tình hình, cùng cái thứ nhất thành trì không có chút nào khác biệt, tất cả đều là bị hút hết thọ nguyên thời khô. Toàn thành tràn ngập ở một mảnh thi khí bên trong, không có chút nào sinh mệnh linh vật tung tích. Vệ vô kỵ ngự không mà đi, ở trong thành sẽ qua. lúc này phía trước truyền đến một trận trẻ con khổ thanh hoa hoa từng đợt to lớn vang dội tiếng khóc truyền đến làm người lo lắng tức khắc phát lên thương hại chi ý vệ vô kỵ trong lòng mở ra hướng tiếng khóc phương hướng lược không mà đi phía trước một hộ đại viện trẻ con tiếng khóc từ sân truyền đến vệ vô kỵ đứng ở sân trước thân thức ý niệm hướng bên trong kéo dài mà đi sân mặt đất tất cả đều là thơi khô phía trước thính đường trước cửa một cái nho nhỏ diêu xe chính theo trẻ con khóc nỉ non chậm rãi lay động Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm hướng riêu xe tìm kiếm, bên trong một cái trong tã lót trẻ con, xuất thế mới 2, 3 tháng bộ dáng, dùng sức mà khóc lóc. liền ở vệ vô kỵ thần thức ý niệm, chuẩn bị tới gần nhìn kỹ là lúc, tã lót trẻ con phảng phất thấy hắn đã đến, ác gác mà kêu vài tiếng, hai chỉ tay nhỏ hướng hắn rối lại đây. liền tại đây trong nháy mắt, vệ vô kỵ thần thức ý niệm, đột nhiên phát lên hung hiểm cảnh kỳ, có thật lớn nguy hiểm. Chỉ thấy trẻ con lộ ra ý cười, một khuôn mặt từ phấn nộn màu da Trở nên xanh mượt nhan sắc, một hơi tức hướng Vệ Vô Kỵ Thần Thức Ý Niệm, phun lại đây. Chương 1271, độc anh. Vệ Vô Kỵ Thần Thức Ý Niệm mới vừa tới gần Trẻ Con, dị biến sổ sinh. Trẻ Con một trương phấn nộn mặt, đột nhiên biến thành màu xanh lục khiếp người bộ dáng, một hơi tức phun lại đây. Có độc. Vệ Vô Kỵ Thần Thức Ý Niệm vội vàng triệt thoái phía sau, nháy mắt rời khỏi đình viện. Loại này kịch độc chẳng những có thể độc sát thân thể, còn ăn mòn thần thức ý niệm, đáng sợ cực kỳ. đúng lúc này trong đình viện truyền đến một trận bang bang thanh âm sau đó oanh mà một tiếng một đạo vách tường bị suy sụp sụp một cái thật lớn đầu rỗi ra tới vệ vô kỵ thân hình về phía sau cực nhanh huyền đình hư không nhìn phía trước tràn ngập cho bụi trùng, cực đại trẻ con đầu nay viên trẻ con đầu lục như mực sắc giống nhau tuy rằng vẫn là nguyên lai bộ dáng nhưng lại đại đến kinh người có năm trượng chi rộng hai con mắt giống như thật lớn đèn lồng phảng phất thiêu đốt hai luồng hắc hỏa gắt gao mà nhìn trong hư không vệ vô kỵ Ngươi có thể tránh đi ta độc anh chi tức cũng đều không phải là theo như lời như vậy bất ham. Một người hơn 30 tuổi nữ tử đứng ở trẻ con trên đầu, nhìn vệ vô kỵ cười nói, ngươi nhất định chính là vệ vô kỵ, quả nhiên không có đoán sai, ngươi sẽ đến này phiến thành trì. Thiên âm thánh tôn truyền thừa giao ra đây, ngươi liền có thể rời đi. Ngươi nguyên thần tu luyện đến không tuổi, độc anh nguyên thần coi như là kiếm đi nét bút nghiêng thiên phú. Nếu vệ mô không có đoán sai, ngươi tu luyện đạo văn hẳn là cùng kịch độc có chút quan hệ. Vệ vô kỵ nhìn nữ tử, nói: Ngươi muốn biết ta chi tiết, liền tùy tiện ngươi như thế nào đoán đi. Nhưng là trước mắt ta không công phu cùng ngươi nhàn thoại, cho ngươi năm số thời gian, không muốn chết liền giao ra thánh tôn truyền thừa. Nữ tử lạnh giọng nói: Vệ vô kỵ thân hình hướng bên cạnh mà đi, nhìn dáng vẻ là muốn chạy trốn rời đi. Đúng lúc này, bên cạnh trong hư không vươn mấy đạo mạn đẳng, hướng Vệ vô kỵ quấn quanh mà đi. Vệ vô kỵ một đạo kiếm quang, đem mạng đẳng toàn bộ chặt đứt, thiên hoang kiếm theo mạn đẳng phương hướng. Nịch thế công sát mà đi ngâm trong hư không vang lên kiếm rít thanh minh thất luyện kiếm mang ở trên hư không rú tẩu một bóng người từ trong hư không rơi xuống mặt đất một bàn tay che lại miệng vết thương hai mắt nhìn vệ vô kỵ lộ ra không thể tin được thần xác sau đó ngã trên mặt đất như vậy chết chết đi vệ vô kỵ không có chút nào hoang tay ngự kiếm chém giết đối phương nháy mắt diễn hóa một đạo màu đen nghiệp phòng hướng đuổi theo mà đến nữ tử công giết qua đi ô ô ô màu đen nghiệp phong gào thét xoay quanh tựa như một đạo màu đen huyền hà giống nhau, hung hăng mà nhảy vào độc anh nguyên thần thân thể. Độc anh bỏ sát thân hình, bông dưng dừng lại, xanh xám trẻ con mặt, liệt khai miệng rộng, hoa hoa mà khóc kêu lên. Suýt xảy ra thai nạn ngay sau đó, độc anh bông dưng tiêu tán, hóa thành một đạo màu xanh lục trốn vào nữ tử thân thể bên trong. Nữ tử một tiếng kêu rên, khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi, thần thông chi thuật. Này, sao có thể? Ngươi không phải chỉ có thần hải cảnh thực lực đi. Như thế nào? Như thế nào sẽ sử dụng thần thông chi thuật? Vệ vô kỵ không có bởi vì đối phương kinh ngạc, mà có điều hoang tay, tranh. Thiên hoang kiếm phát ra một tiếng thanh âm, phá không phi chạm, xuyên vào nữ tử thân hình bên trong. Nữ tử đôi tay bỗng nhiên về phía trước nắm chặt, gắt gao mà bắt được thiên hoang thân kiếm. mu bàn tay thượng hiện ra từng mảnh màu lục đậm lân giáp, ngươi cho rằng có thần thông chi thuật, ta liền sợ ngươi sao? Nửa yêu thân thể. Ngươi thế nhưng là nửa yêu, chắc không được cùng thường nhân bất đồng. có thể tu luyện ra kịch độc đạo văn vệ vô kỵ trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc thiên ngoại chi cảnh bên cạnh biên giới có yêu tộc tồn tại cùng nhân tộc thông hôn lúc sau sinh hạ tới hậu đại chính là nửa yêu chi thân Này đó hậu đại trung thiên phú giả nhiều sẽ được đến một ít không tưởng được thiên phú đạo văn tỉ như cùng kịch độc có quan hệ thiên phú độc là ta thiên phú từ từ trong bụng mẹ trung mang đến nửa yêu chi thân cường hãn vượt qua giống nhau nhân tộc nữ tử tuyết trắng ra thị khuôn mặt cũng hiện ra từng mảnh màu xanh lục lân giáp đôi tay tràn ra màu xanh lục chất nhầy tản mát ra một tia độc khí hướng thiên hoang kiếm ăn mòn mà đi bất quá ngay sau đó nữ tử liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi nguyên tử chi lực thế nhưng là nguyên tử chi kiếm kiếm tinh vệ vô kỵ không có cấp đối phương cơ hội kiếm tinh sắc bén buộc phát ra đi nháy mắt liền đem nữ tử thân thể cắt xe rách thành một đống toái khối hoa hoa độc anh nguyên thần từ thân thể vọt ra nháy mắt chướng đại đến mười trượng chi cao đồng quy vu tận mà lăng không nhảy lên hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ đôi tay làm bộ huy động giơ tay một lòng tay một tiếng lôi đỉnh hồ quang từ trên trời giáng xuống ở giữa không trung diễn hóa ra một con tinh ánh dịch thấu con bướm nhẹ nhàng ngừng ở độc anh nguyên thần chán thượng với anh khoảnh khắc chi gian cường quang chiếu dọi phía chân trời độc anh nguyên thần bị lôi đỉnh hồ quang xâm nhập toàn thân triệt lượng phảng phất thật lớn nguồn sáng giống nhau ngay sau đó độc anh nguyên thần phân giải hóa thành tràn ngập độc khí hướng tứ phương tiêu tán mà đi vệ vô kỵ đôi tay huy động một đạo gió to phất tới đem độc khí hướng tứ phương tiêu tán hai cổ thi thể thượng đều là chữ vật không gian vệ vô kỵ lo lắng kịch độc lấy ra một cái gốm sứ vại trang lại dùng một đạo phù văn phong ấn lúc này mới thu vào trong túi thiên hoang kiếm bị kịch độc lây dính vệ vô kỵ sử dụng lôi đình chi lực hồ quang ở thân kiếm thượng lợn lở nổi lên một tia lôi hỏa trải qua lôi hỏa đốt cháy lúc sau sở hữu kịch độc đều không còn sót lại chút gì Vệ vô kỵ thu hồi thiên hoang kiếm, hướng thành chỉ ở ngoài cực nhanh mà đi. Đối phương hai người thực lực cũng không tính cường, nữ tử chỉ có âm hư cảnh trung kỳ thực lực, một người khác liền càng kém, chỉ có lúc đầu thực lực. Nhưng nữ tử kích độc, lại là ít có hiếm thấy. Nếu không phải đại ý giới, bị vệ vô kỵ được trước tay, này chiến tướng là tương đương mà gian nan. Nàng nói ta chỉ có thần hải cảnh thực lực, lợi này có kỳ quặc. Vệ vô kỵ một bên về phía trước mà đi, một bên suy tư trong đó thâm ý. có người đối hắn hành tung rõ như lòng bàn tay, biết hắn từ thiên tinh vực đi ra, cũng đi tới hạ giới bốn hoang vực. Đối phương còn biết trên người hắn có áp chế chi lực, cho nên liền tính đi ra biên giới, cũng chỉ có thần hải cảnh thực lực. Tin tức này có lẽ là bị người tiết lộ, có lẽ là lời đồn đãi truyền đi ra ngoài, dù sao bị nữ tử được đến. Nàng tưởng một cái cơ hội, liền vội vội tới rồi tập sát, lại không nghĩ vệ vô kỵ có thiên cơ hồ lô, đã khôi phục ngày xưa thực lực, rơi xuống cái chết kết cục. Đối phương tinh tường biết. ta đã đi vào hạ giới bốn hoang vực, thậm chí liền đặt chân vị trí, sở hữu hành trình đều là rõ ràng minh bạch. vệ vô kỵ trong lòng phát lệnh, nghĩ tới cái gì, bay nhanh về phía trước mà đi. cương địch buông xuống, nơi đây không thể ở lâu, cần thiết sớm cho kịp rời đi. đúng lúc này, tứ phương vang lên thét dài tiếng động, ước chừng hơn 20 cái điểm đèn từ nơi xa phi hành mà đến. vệ vô kỵ đứng ở không trung, lặng lặng mà nhìn đối phương, từ xa đến gần mà tới rồi. nếu đã tới. Cũng không cần phải lảng tránh, hắn cũng muốn biết, đối phương là người phương nào, thế nhưng có thể biết hắn hành tung. Vệ vô kỵ, xem ngươi hiện tại như thế nào trốn. Một người cầm đầu nam tử, lớn tiếng kêu to, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. Cơ gia người. Nguyên lai các ngươi là cơ gia người. Vệ vô kỵ nhận ra trước mặt tên này nam tử, đã từng đuổi giết quá hắn cơ gia tu giả. Không sai, ta chính là cơ gia người, ngoan ngoãn giao ra thánh tôn truyền thừa, ta lưu ngươi một cái thống khoái cách chết. Nam tử trên mặt lộ ra dữ tợn, cười nói. mươi 1272, cơ gia Á Thánh. Nam tử trên mặt lộ ra dữ tợn, phất tay làm mọi người tiến lên, đem vệ vô kỵ bao quanh vây quanh. Muốn vệ mỗi thánh tôn truyền thừa, chỉ bằng các ngươi những người này. Vệ vô kỵ trầm dai nói. Ngươi mới từ trấn áp nơi ra tới, bất quá là thần hải cảnh thực lực. Chúng ta này hơn 20 người, có thể nghiền áp ngươi 100 lần. Không cần gia tộc cái khác người động thủ, bản nhân hiện tại liền đem ngươi bắt giữ. nam tử làm càn mà phất tay làm thủ hạ tiến lên chóc nã vệ vô kỵ các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút muốn bắt sống bắt sống đừng cho ta lộng chết đại nhân xin yên tâm người này thần hải cảnh thực lực liền tính là tưởng tự sát cũng khó có thể làm được nhiều người như vậy vây quanh nếu là còn làm hắn tự sát chúng ta đều sẽ hổ thẹn mà chết vệ vô kỵ ngươi vẫn là đường giấy giụa giao ra thánh tôn truyền thừa là cái chết tử tế bốn phía nhất bang thủ hạ toàn bộ vây quanh đi lên vệ vô kỵ lạnh lùng cười cả người uy thế tản ra và áo không gió mà động áp lực cực lớn hướng tứ phương trấn áp mà đi vậy đi lên mọi người hoàn toàn không có dự đoán được vệ vô kỵ thực lực đã sớm đã khôi phục đến âm hư cảnh một đám chỉ cảm thấy trên vai châm xuống phảng phất bị vô hình bàn tay to dỗi nhập trái tim gắt gao mà nắm giống nhau nháy mắt không thể động đậy tranh tranh tranh vệ vô kỵ đôi tay huy động mấy đạo kiếm hình phá không mà đi giống như mấy đạo màu trắng thất luyện múa may khoảnh khắc chi gian liền có mười hơn người bị ngự kiếm chém giết thi thể từ không trung rơi xuống xuống dưới ngươi ngươi ngươi thế nhưng là âm hư cảnh thực lực cầm đầu nam tử đại kinh thất sắc vốn định tranh đến đầu công mang theo thủ hạ tới rồi lại không có dự đoán được một chân bước vào tử vong bên trong vệ vô kỵ thiên hoang kiếm nơi tay gần người mà sát hướng nam tử công tới nam tử vội vàng xuất đao che ở phía trước đàng. vệ vô kỵ mũi kiếm chống lại đối phương thân đao một đạo bàng bạc kiếm khí từ mũi kiếm kích phát xuyên thấu đối phương thân đao xuyên vào nam tử thân hình phấp nam tử thân hình từ ngực gian tách ra bị kiếm khí chạm thành hai đoạn máu tươi hướng tứ phương phun ra mà đi phảng phất hư không một đóa hoa hồng nở rộ nở rộ đối phương dư lại mấy người thấy vệ vô kỵ thực lực đều sợ tới mức mặt như màu đất hướng nơi xa buôn đảo mà đi ở chém giết nam tử ngay sau đó suýt xảy ra thai nạn máy mắt vệ vô kỵ sử dụng lôi đỉnh chi lực một mảnh lôi hải lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía thổi quét mà đi Lôi Hải bao phủ phạm vi vài dặm, cơ hồ chính là ngay lập tức chi gian, liền đuổi theo trốn chạy người, đem này toàn bộ oanh sát, ầm ầm ầm. Tiêu Hổ tàn thể mạo khói nhẹ, thứ không trung té rớt mặt đất. Vệ vô kỵ thu hồi lôi đỉnh chi lực, nhìn nhìn bốn phía bị chém giết thi thể, đột nhiên cảm giác được một trận mạc danh run rẩy. Hô. Một đạo sát ý lăng không mà xuống, phảng phất thiên ngoại thiên thạch giống nhau. trí cường khí thế xé rách hư không, mang theo một cổ thánh nhân uy áp, phát ra rít gào âm bạo. không dung vệ vô kỵ có nửa điểm trốn tránh cùng né tránh vệ vô kỵ ngửa đầu nhìn lại trời cao phía trên diễn hóa ra một cây thật lớn ngón tay phảng phất kình thiên tri trụ giống nhau vương góc mà xuống hướng hắn công sát mà đến nguyên thần công sát tri thuật vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy xuyên đối phương công sát tri thuật bản tôn thượng ở mấy ngàn dặm ở ngoài sử dụng nguyên thần công sát trong tay hắn thiên hoang kiếm hướng về phía trước một lóng tay kiếm chi đạo văn thần thông tri thuật một đạo kiếm hình hư ảnh từ thân kiếm trung diễn hóa ra tới Nịch thế hướng về phía trước bay đi, tranh Hư không vang lên linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang, kiếm hình hư ảnh ở phi hành trung, dần dần mà biến đại, sắc bén khí thế không thua gì lằng không rơi xuống ngón tay. anh Đầu ngón tay cùng mũi kiếm đánh vào cùng nhau, tương giao chỗ buộc phát ra một đạo trong suốt ánh sáng, một vòng mắt thường có thể thấy được dư thế khí lãng, hướng tứ phương bài không thổi quét, phát ra ầm ầm ầm chấn động chi âm. Đầu ngón tay cùng núi kiếm tranh phong tương đối, lẫn nhau không thoái nhượng vâng. một đoạn ngón tay nổ tung kiếm hình hướng về phía trước chống lại tiếp tục công sát mà đi phanh phanh phanh vương góc mà xuống ngón tay ở kiếm hình công kích hạng không ngừng mà liên tục nổ tung rốt cuộc biến mất ở trên hư không bên trong mấy ngàn dặm ở ngoài một người cơ gia lão giả ngồi ở đá xanh thượng chậm rãi mở một đôi mệt mỏi đôi mắt nhẹ nhàng mà thư khẩu khí kỳ quái nghe thiên nói hắn từ chấn áp nơi ra tới áp chế chi lực hay còn ở chỉ có sử dụng thần hải cảnh thực lực nhưng hiện tại xem ra là có chút khác biệt chẳng lẽ là thánh tôn truyền thừa duyên cớ mới làm hắn khôi phục thực lực lão giả túi đầu trầm tư mấy phút lúc sau đứng lên phá vỡ hư không đi vào thần thông chi thuật công phạt vệ vô kỵ tuy thắng một bậc nhưng thân hình lại có thoát lực cảm giác hắn không dám tại chỗ ở lâu vội vàng xuyên quá hư không mà đi trận này đánh ra chung vệ vô kỵ trong lòng biết rõ ràng chính mình tuy rằng đánh bại đối phương nhưng không có thắng bởi vì nguyên thần khoảng cách bản tôn càng xa công phạt uy lực sẽ dần dần mà yếu bớt. Đối phương khoảng cách mấy ngàn dặm ở ngoài, chính mình lại ở hiện trường, so sánh với dưới, chính mình là thua. Hơn nữa hắn còn từ đối phương công phạt chung, cảm giác được thánh nhân hơi thở. Loại này hơi thở bất đồng với xích phong thánh nhân, cũng bất đồng với chết đi mặc thánh, xích mục tiểu thánh. Cảm giác thượng hơi thở tuy rằng cùng loại, nhưng lại thiếu một chút cái gì dường như. Vệ vô kỵ lập tức nghĩ đến đối phương lai lịch, là cơ gia á thánh tới.